Hắn đem ngày đó đảo qua phòng phát sóng trực tiếp tên tìm tòi ra tới, xác định là cái này phòng phát sóng trực tiếp sau, đẩy cho Tư Việt. "Về sau ngươi liền ở chỗ này dưỡng hoa đi." Chủ bá là từ hạt giống bắt đầu đào tạo, nghe nói còn tưởng nếm thử đào tạo biến dị chủng loại. Nói không chừng ngươi chẳng những dưỡng đến sống hoa lan, còn có thể dưỡng ra biến dị chủng loại." Tư Việt nhướng mày. "Nguyên tín đúng lý hợp tình nói, vân dưỡng hoa cũng là dưỡng hoa, ngươi sẽ không không nhận đi." Tư Việt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm Gia hỏa này khi nào đầu góc như vậy linh quang. Nguyên tín liên tiếp đề cử, ta không yêu xem loại này phát sóng trực tiếp, nhưng không thể không nói, cái này bác chủ trời sinh ăn này chén cơm, dưỡng hoa trồng trọt một chút cũng không cho người cảm thấy buồn hẻ. Hơn nữa nàng làm đến này đó đầu phiếu hoạt động, làm người xem tới chọn lựa chủng loại, đối với những cái đó rất muốn dưỡng hoa nhưng nhân các loại vấn đề gác lại người tới nói, có rất lớn lực hấp dẫn. Tư Việt bị nói được cũng nổi lên một chút hứng thú, nhưng thời gian này đoạn không có phát sóng trực tiếp. Hết thể đã định, liền nói, chỉ mong cùng ngươi nói được giống nhau thú vị, bằng không, tham hỏi cùng họp thường niên, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Nói, tư việt về phong tử, dẫn theo chính mình đã sớm thu thập tốt hành lý ra tới. Nguyên tín lau lau cái chắn hãn, nghĩ thầm, một ngày nào đó hắn bãi công không làm. Cái này cậu nam nhân ai ai hầu hạ ai tới. 16, chương 16, chương 16. Đoàn phim khởi động máy ngày đầu tiên, chưa chính thức đóng phim. Nhân viên công tác ở phó đạo diễn chỉ huy hạ cai cỏ ồ nào chuẩn bị khởi động máy nghi thức. Khởi động máy nghi thức 8 giờ đúng giờ bắt đầu, 7 giờ không đến, nơi sân đã vô cùng náo nhiệt. Tư Việt không đến 7 giờ liền điệu thấp xuất hiện, ngồi ở chính mình chuyên trúc phòng nghỉ. Hắn thân là nam chính cũng không nội, chỉ chờ yêu cầu lộ mặt thời điểm đi ra ngoài lộ cái mặt. Hắn ở người đại diện trước mặt dường như lại lười lại làm. Trên thực tế hắn ở bên ngoài hình tượng thập phần hoàn mỹ, đầu tiên chính là chuyên nghiệp, cũng không chơi đại bài. kịch bản đã thuộc đọc với tâm. Như thế nào suy diễn ở trong đầu đã diễn tập nhiều lần, hắn chơi di động, đột nhiên nghĩ đến người đại diện cực lực đề cử dưỡng hoa phòng phát sóng trực tiếp. Tư Việt cờ lạc mở ngôi cao, dùng tiểu hào đăng nhập, tìm được phòng phát sóng trực tiếp, hắn tiến vào thời gian thực chuẩn, chủ bá mới vừa phát sóng 2 phút. Hắn ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới một đôi thập phần hoàn mỹ tay, tinh tế trắng nõn, gánh nhuận bóng loáng. Tư Việt không cho rằng chính mình là cái tay khống, nhưng vẫn bị hấp dẫn đến nhiều xem hai mắt. Tới cái này phòng phát sóng trực tiếp. Trừ bỏ là bị dưỡng hoa hấp dẫn, dư lại phỏng trường chính là bị chủ bá bản nhân hấp dẫn. Lan đạn bình luận thực náo nhiệt. Vân vân khi nào đem phía trước phát sóng trực tiếp video phóng đi lên nha. Bỏ lỡ bảo tàng bá chủ tâm hảo đau. Vì trước tiên xem bá, ta riêng điều đồng hồ báo thức rời giường. Ngươi không phải một người. ngươi không phải một người. Ta liền muốn nhìn một chút nhà của chúng ta láo thất khi nào xuất thế. Mama hy vọng, hy vọng. Tư Việt ngại trở ngại phát sóng trực tiếp hiệu quả liền đem làn đạn đóng, sau đó chuyên chú quan khán phát sóng trực tiếp. hắn nhìn trong chốc lát, bị hấp dẫn hứng thú, hứng thú xem đi xuống. Tư Việt tuy rằng dưỡng một chậu hoa chết một chậu, nhưng nếu luận đối dưỡng hoa chi thức lý giải cùng thật thao năng lực, không kém gì đại bộ phận chuyên nghiệp nhân sĩ. ít nhất Tư Việt nhìn ra được, cái này bác chủ thủ pháp thực chuyên nghiệp, vừa thấy chính là có danh sư chỉ đạo, không phải loẹt thiên hạ. Việt ca, ngưng tỷ tới, nghĩ đến cùng ngài lên tiếng kêu gọi. Tư Việt trợ lý, tiểu ca gõ cửa tiến vào nói. Tư Việt tùy ý gật đầu, vừa định rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, lại bị bá chủ nói hấp dẫn lực chú ý. Chỉ chốc lát sau Hạ Huyền ngưng ở trợ Lý cùng đi Hạ đi vào tới, nàng tháo xuống kính dâm, xin lỗi nói, xin lỗi, Việt ca, ta đã tới chậm. Hạ Huyền ngưng là Hải Đường giải trí công ty nghệ sĩ, đời trước ảnh hậu đoạt huy chương, một đường nữ minh tinh chi nhất, địa vị tựa hồ cùng Tư Việt bằng nhau, nhưng ở Tư Việt trước mặt cũng đến cung kính kêu một tiếng ca. Tư Việt nhàn nhạt gật đầu, rồi sau đó khách khí nói. Không muộn, là ta tới sớm. Tư Việt thân là đoàn phim giả vị lớn nhất, chính hắn đều sớm tới đoàn phim, tin tức linh thông cũng sớm lại đây, trừ bỏ một ít có hậu đài chậm chạp chưa đến. Hạ Huyền Ngưng đoàn đội ở thu được tin tức đệ nhất thời khắc tới rồi, bất quá nàng ngày hôm qua phía trước còn ở một cái khác địa phương trụ quảng cáo, rốt cuộc ở trên đường chậm trễ thời gian. Hạ Huyền Ngưng trong lòng thấp vọng, nàng lần đầu tiên cùng Tư ảnh đế hợp tác, lần này hợp tác đối nàng tới nói quan trọng nhất, hy vọng sẽ không lưu lại không ấn tượng tốt. Hạ huyền ngưng thấy tư ảnh đế chỉ lo xem di động, dường như đương nàng không tồn tại, trong lòng càng thêm bất an, tưởng nói điểm cái gì, lại lo lắng quấy rầy đến hắn, sẽ lệnh nàng càng thêm không mừng. Hạ huyền ngưng nghĩ đến người đại diện cùng nàng thương lượng, thừa dịp cùng tư ảnh đế hợp tác đóng phim, xem có thể hay không cùng tư ảnh đế đoàn đội thương lượng buộc chặt chính phủ lang xê. Cứ như vậy, nàng danh khí khẳng định có thể áp quá văn tuyết nhược nữ nhân kia. Chỉ là, làm một cái tự xuất đạo tới nay không thay tiếng nam nhân thật sự sẽ đáp ứng cùng nàng lăng xê sao. Hạ huyền ngưng hoài nghi các nàng kế hoạch căn bản là không thể thực hiện được. Tư Việt đích sắc lập tức đã quên hạ huyền ngưng tồn tại, với hắn mà nói, chủ bá một bên dùng xúc cảm chịu thổ nhưỡng độ ấm, một bên giải thích, có thể so cái gì đều càng có lực hấp dẫn. Tư Việt nghe được chủ bá đột nhiên nói, thức mau, chờ ta mua máy tính đã trở lại sửa sang lại hảo liền truyền đi lên. Không có không có, ta đủ tiền, không cần cho ta soát lễ vật. Tư Việt mở ra làn đạn, Làn đạn đều là đang nói làm chủ bá đem phía trước video đều thượng truyền đi lên, đều muốn nhìn, thúc giục chủ bá chạy nhanh đem máy tính thiết bị mua trở về, sau đó còn xoát khởi một đợt lễ vật. Tư Việt cảm thấy cái này phát sóng trực tiếp rất thú vị, cũng muốn nhìn một chút phía trước phát sóng trực tiếp là như thế nào. Dưỡng hoa sao, tự nhiên là từ lúc bắt đầu dưỡng khởi, nửa đường thượng thủ tự nhiên không có như vậy thân. Tư Việt tùy tay đánh thưởng một đợt. Hắn không thiếu tiền, lễ vật tuyển cấp bậc cao nhất nguyên còn đánh 100 cái, tùy tay chính là 100 vạn đưa ra, chân thật suy diễn cái gì gọi là hảo vô nhân tính. lúc này trợ lý tới thông chi khởi động máy nghi thức, tư việt thuận tay điểm chú ý, sau đó rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. hắn đứng lên nhấc chân đang muốn đi ra ngoài, lúc này mới chú ý tới ngồi ở một bên như đứng đống lửa, như ngồi đống than hạ. Huyền Ngưng, hắn trong lòng ngoài ý muốn một cái chớp mắt, ám đạo nữ nhân chính là phiền thoái. sau đó hữu hảo cười cười, hạ ảnh hậu thỉnh. Hạ Huyền Ngưng hồi lấy cười, trong lòng yên tâm điểm. Tư ảnh đế Tựa Hồ cũng không phải cố ý vắng vẻ nàng. Tư việc bận việc công tác đi, tự nhiên không biết, chính mình tùy tay đánh thưởng, khiến cho như thế nào sóng to gió lớn. Hôm nay là Phó Vân Nhược phát sóng trực tiếp ngày thứ 11, nàng mới vừa đem 10 cái chủng loại hạt giống toàn trồng chọn đi xuống. Lúc này nàng đã không thế nào chú ý số liệu, nàng chủ yếu tinh lực đều ở này đó hạt giống thượng. Bất đồng chủng loại hoa lan hạt giống này mầm độ ấm, thổ nhưỡng chất dinh dưỡng tỷ lệ, độ ẩm chờ hoàn cảnh yêu cầu đều không giống nhau. Phó Vân Nhược nếu muốn làm này, mau chóng nảy mầm. Yêu cầu tùy thời chú ý độ lượng tình huống, tùy thời điều tiết hoàn cảnh độ ấm cùng độ ẩm. Chắc không được quách thúc làm nàng chỉ chú ý tiểu hoa trong phòng sống liền hảo, nàng thật sự phân không ra tinh lực làm mặt khác. Lúc này chỉ có lão đại, lão nhị cùng lão tư nảy mầm, lộ ra tinh lục, bạch lục non nớt thịt mầm, tiêu một chút lục ý ở thổ nhưỡng hoặc thẹn thùng hoặc hoạt bát ló đầu ra, hết sức khả quan. Hôm nay trước sau như một, thực bình thường phát sóng trực tiếp, ngẫu nhiên trả lời một chút lằn đạn vấn đề. Phó Vân Nhược cho rằng chính mình mỗi ngày có thể được một bó hoa tươi, lại thu mười mấy đóa hoa tươi đã rất lợi hại, trăm triệu không nghĩ tới. Nàng thế nhưng đột nhiên bị thổ hào đại thưởng, kinh hỉ tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Phó Vân Nhược nhìn màn hình mới vừa tiêu tán lập tức lại xuất hiện từng mảnh biển hoa, nàng cả người đều trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Ngôi cao đánh thưởng hình thức thực nhân tính hóa, lễ vật bày ra hình thức có rất nhiều loại cung người chọn lựa, căn cứ giá cả bất đồng, tỉ như phòng ở hình thức. Tỷ như một nguyên là kho hàng, năm nguyên tiểu phòng đơn. 9999 nguyên chính là cao trọc trời đại lâu. Tỷ như đồ ăn hình thức, một nguyên là màn thầu, năm nguyên là bánh bao. 9999 nguyên là mãn hán toàn tịch. Phó vân dược tuyển chính là hoa tươi hình thức, một nguyên chính là một đóa hoa, năm nguyên một bó hoa. 9999 chính là một mảnh hoa hải. Mà có thổ hào đánh thưởng 9999 nguyên, liền sẽ ở màn hình xuất hiện một mảnh hoa hải, một bàn mãn hán toàn tịch. Một đống cao chọc trời đại lâu. Trừ cái này ra, chủ bá phòng phát sóng trực tiếp sẽ ở trang đầu quảng bá thượng xuất hiện, mỗi một lần hiệu quả sau khi biến mất, phòng phát sóng trực tiếp còn sẽ hạ khởi bao lì xì vũ, người xem có thể đoạt bao lì xì. Bởi vì này thật lâu không ngừng nghỉ bao lì xì vũ, cơ hội là trong nháy mắt, nàng phòng phát sóng trực tiếp thu vào rất nhiều du khách, nhân khí số liệu nháy mắt nhanh chóng hướng lên trên quay cuồng, từ 5000 nhiều nhân khí nháy mắt một vạn, nháy mắt hai vạn, tam vạn. Ngoa cao Về xem đại lão, tới đoạt cái bao lì xì, chủ bá cố lên. Kinh hiển hảo chủ bá đều sợ ngây người 2333. Lan đạn bình luận rầm rạm, phó vân nhược hơn nửa ngày mới hoàn hồn, nàng vội vàng nhìn kỵ đánh thưởng ơ ơ mảm tự, là liên tiếp con số, kim quang lấp lánh, này trở thành phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng bảng đệ nhất. Cảm tạ 998353444 đại lão hảo thưởng, tiêu pha. 100 cái biển hoa ở phòng phát sóng trực tiếp ước trừng khai 10 phút mới biến mất. Mà vị này đại lão dường như mở ra cái gì kỳ kỳ quái quái cơ quan, vài cái fans cũng đánh thưởng một cái hai cái biển hoa, càng nhiều fans đánh thưởng một bó hoa tươi hai thuốc hoa tươi. Nguyên lai nàng phòng phát sóng trực tiếp có nhiều như vậy hảo sao? Phó Vân Nhược trừ bỏ cảm tạ, chính là lần nữa làm đại gia không cần tiêu pha, không cần lại tặng, đưa đến nàng đều sợ. Không có việc gì, liền một bữa cơm tiền, chiếu cố hảo nhà ta lão lục là được. Các ngươi này đó đại lão, đem Vân Vân đều dọa tới rồi 2333. Khác ta mặc kệ. Ta chỉ cần nhà ta láo nhị ở một đám huynh đệ trung xê vị xuất đạo. Thẳng đến hạ bá, Phó Vân Nhược còn vẻ mặt hoàng thần. Nàng hoài nghi nàng đang nằm mơ, đây là trong ngộng mới dám tưởng mỹ sự. Nhưng mà nàng nhìn nhìn chính mình nhân khí chú ý số, nguyên bản chỉ có một vạn nhiều chú ý lượng, đã bay lên tới rồi tám vạn chín nghìn nhiều, con số còn lục tục hướng lên trên trướng. Bởi vì này sóng đánh thưởng, nàng nhảy trở thành trang đầu hôm nay tân tinh, nhân khí bảng xếp hạng đệ nhất vị. Nàng xem xét lễ vật thu vào thời điểm tay đều là run. Ổn định, Phó Vân Nhược, ngươi cũng là gặp qua việc đời, kẻ hèn một chút tiền trình đừng chỉnh đến cùng cái đồ nhà quê dường như, bình tĩnh. Phó Vân Nhược hít sâu một hơi, đến mấy lần con số, yên lặng tính một chút, lớn lớn bé bé lễ vật tích lũy lên, trừ bỏ phân cho ngôi cao bộ phận, nàng hôm nay thế nhưng phân tới rồi tiếp cận 40 vạn. Nàng, nàng có điểm vượng Nhưng tưởng tượng đến đầu to đều cho ngôi cao, Phó Vân Nhược nháy mắt hô hấp khó khăn tâm hào đau đang ở cung lịch trí cửu liên hoàn đấu trí đấu Dũng Trí Ôn, nghe được động tĩnh, nháy mắt quay đầu xem qua đi. Phó Vân Nhược từ nhỏ nhà ấm trồng hoa đi ra, vẻ mặt hoàng hốt, biểu tình buồn khổ. Trí Ôn nháy mắt buông tiểu món đồ chơi, hế a bỏ qua đi. Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ có hắc tử chạy tới phòng phát sóng trực tiếp náo loạn? Bị những cái đó ấu ngôn toái ngữ đả kích tới rồi. Phó Vân Nhược ôm lấy nho nhỏ mềm mại thân mình, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Trí Ôn chủ động ai qua đi. Tay nhỏ mềm mại sờ ở trên mặt, á á. Hắn nghiêm trang an ủi, trên mạng những cái đó sinh hoạt không như ý đều ở thế giới giả thuyết tìm tồn tại cảm bình xịp nhiều đi, hoàn toàn không cần thiết để ý. Trước kia hắn ngộ đến nhiều, chẳng sợ bị phun thành cái sàng hắn vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí đương cái chê cười xem. Đổi cái góc độ tưởng, bị người phun, chính thuyết minh người muốn phát hỏa, đây là chuyện tốt. Không quan hệ, hiện tại mắng ngươi người ta đều nhớ kỹ, chờ ta lớn lên có thể nói, ta giúp ngươi mắng trở về. Trí Ôn bảo bảo hế a nửa ngày, miệng nhỏ đều nói làm, Phó Vân Nhược mới nâng lên tay, hung hăng cắn chính mình thủ đoạn một ngụm. "Tê." "Đau quá." Trí Ôn xem nàng ngây ngốc, vẻ mặt sầu lo, sẽ không bị đả kích thành ngốc tử đi. "Là thật sự, không phải đang nằm mơ." Phó Vân Nhược vẻ mặt huyền huyễn mở miệng, "Nhi tạm, ta phát hỏa. Chúng ta kiếm đồng tiền lớn." Nàng một giờ phát nhanh, không bao giờ dùng phát sầu tiền vấn đề. Phó Vân Nhược hào hùng vạn trượng, về sau sữa bột tùy tiện uống. Món đồ chơi tùy tiện mua, quần áo tùy tiện tuyển. Nàng không bao giờ dùng vì hai mẹ con sinh kế phát sầu. Bốn bỏ năm lên bọn họ bị thổ hào bao dưỡng ha ha ha. Ta hôm nay kiếm lời mau 40 vạn, 40 vạn. Chi ôn, hắn còn lo lắng cả buổi, cho rằng ra vấn đề, phát hỏa là chuyện tốt. Bốn, 40 vạn. Chi ôn sợ ngây người. Nữ nhân này mới phát sóng trực tiếp mấy ngày. Đột nhiên liền kiếm được nhiều như vậy tiền, sẽ không bị lừa đi. Không đúng. Gấu trúc phát sóng trực tiếp chính là đứng đắn ngôi cao, duy nhất nhưng giải thích chính là bị thổ hào phèn sự danh tác đánh thưởng. Hắn không phải chưa từng có thổ hào phèn vì hắn vung tiền như rác không ít, nhưng đó là ở hắn thành danh lúc sau, không nghĩ tới nữ nhân này lợi hại như vậy, không lỗ là sinh hạ hắn nữ nhân. Chỉ ôn tiu ngạo đỉnh đỉnh bụng nhỏ, phó vân nhược lúc này mới có chân thật cảm, nàng lập tức quyết định muốn mua mua mua, nàng dùng quách thúc thân phận chứng đăng ký website mua sắm trạm, chút nào không ảnh hưởng nàng mua sắm. Nàng lập tức đem nhìn chúng hồi lâu phối trí thực tốt lạp tóc mua tới, còn ở diễn đàn bình luận đề cử hạ mua rất nhiều phát sóng trực tiếp thiết bị, còn mua chuyên nghiệp nhiếp ảnh camera. Sau đó cấp bảo bảo mua thật nhiều tiểu y ghê phục, nam bảo bảo kiểu dáng không có nữ bảo bảo nhiều thả không như vậy đẹp, phó vân nhược lưu luyến nhìn những cái đó xinh đẹp tiểu váy, cuối cùng không nhịn xuống hạ đơn mua mấy cái. Vẫn luôn ở bên cạnh nhìn trì ôn, không có khả năng xuyên tiểu váy, đời này đều không thể, đánh chết hắn cũng sẽ không xuyên tiểu váy. Phó Vân Nhược còn cấp Quách thuốc mua mát xa khí, gần nhất xem hắn thường thường đấm eo đấm cổ, thân thể khả năng có điểm mệt, có thể mát xa giảm bớt giảm bớt. Nàng còn nhớ rõ Quách thuốc có cao huyết áp, cũng mua cái gia dụng chắc các nghi, còn có mai thuốc mai thẩm. Phó Vân Nhược đem nhìn chúng cơ hồ đều mua, có thể miễn tức phân kỳ tất cả đều phân kỳ, không thể miễn tức trước phóng mua xăm xe, đem nhưng trước tiên tiêu phí ngạch độ toàn dùng hết lúc sau mới chưa đã thèm dừng lại. Nàng lại lần nữa đi nhìn nhìn chính mình hậu trường. Nàng lập tức phát hỏa, Phòng phát sóng trực tiếp chú ý phá 9 vạn, có lẽ thực mau liền phá 10 vạn. Trật tỷ lệ lộ diện tùy theo mang đến, chính là bình luận khu toan ngôn toan ngự không ít, không có phía trước như vậy hữu hảo. Phó Vân Nhược tận lực không đi chú ý này đó. Nói tóm lại, đây là chuyện tốt. Phó Vân Nhược cỡ lạc mở lập lệ cái không ngừng tin nhắn, lần này ngôi cao phát tới ký hợp đồng mời tình ý chân thành nhiều. Nàng ở phát sóng trực tiếp ngày thứ 3, liền thu được quá một cái tin nhắn, là ngôi cao phát tới chạm đoạn, mời nàng ký hợp đồng môi cao. Nôn ngữ hình thức hóa, chính là một phần thực tiêu chuẩn chạm đoạn. Phó Vân Nhược khi đó tạm thời không suy xét ký hợp đồng, liền trực tiếp tắt đi tin nhắn, nhưng lần này lập tức tiền lời nhiều như vậy, ngôi cao lại lần nữa chú ý tới nàng, nàng tưởng tượng đến phân cho ngôi cao tiền phân đến nàng thực đau lòng. Phó Vân Nhược do dự, nàng còn không có làm hạ quyết định, màn hình đột nhiên nhảy ra vê đút ít giọng nói trò chuyện mời. Phó Vân Nhược tập trung nhìn vào, là chỉ bí thành đánh tới. Chí ôn vừa thấy đến tên này, tức khắc khẩn trương hề hề Vội vàng để sắt vào chuẩn bị nghe một chút người nam nhân này tìm nàng làm cái gì. Từ người nam nhân này đi rồi, hắn riêng chú ý thật nhiều thiên, bọn họ không có đưa lưng về phía hắn cho nhau liên hệ, nhìn dáng vẻ tựa hồ còn không có phát triển lên. Chí ôn còn đang suy nghĩ, không phải là hắn phía trước đã đoán sai, nữ nhân này cuối cùng không có gả cho người này. Sau lại hắn lại tưởng, có thể hay không là bởi vì hắn ở bọn họ ở chung thời điểm luôn là biến đổi biện pháp quay dối, mới đưa đến bọn họ cảm tình không có phát triển lên. Chị ôn ngay từ đầu còn có điểm nho nhỏ ấy nấy, sau lại trong lòng mừng thầm, nói như vậy, nàng liền sẽ không vứt bỏ hắn đi. Nhiều nhất về sau, hắn kiếm càng nhiều tiền cho nàng hoa. Phó Vân Nhược không biết nhà mình nhi tạp ý tưởng, chỉ cho rằng nghe được di động phát ra âm nhạc tiếng vang tò mò. Nàng điểm truyền được, chị Ý Thành mỉm cười thanh âm truyền tới, chúc mừng. Phó Vân Nhược lập tức nghĩ đến, nàng phát sóng trực tiếp sự chị Ý Thành đã biết, nàng cảm thấy hơi xấu hổ, ngươi đều đã biết ta. Vẫn khí tốt nàng phát sóng trực tiếp sự người chung quanh đều không hiểu lắm phó vân nhược cũng không giao cái có thể tâm sự cùng tuổi bằng hữu lại cao hứng sự cũng chỉ có cùng nhi tạp chia sẻ lúc này bị chỉ úy thành nhắc tới nàng cảm thấy rất thẹn thùng không cần tự coi nhẹ mình vận khí cũng là thực lực một loại chỉ úy thành dừng một chút nói ta kia bằng hữu riêng gọi điện thoại đến ta bên này phó vân nhược tuy vẫn luôn không chịu tiến giới giải trí chỉ úy thành thực chú ý nàng còn riêng cùng bằng hữu chào hỏi nếu có chuyện gì Có thể chiếu cố chiếu cố nàng. Chỉ úy thành đến bây giờ đều cảm thấy đáng tiếc, hắn nhìn phát sóng trực tiếp, phát hiện nàng rất có người xem duyên, thực thảo hỉ. Nếu có người thống kê nàng số liệu, sẽ phát hiện nàng phòng phát sóng trực tiếp điểm tiến vào du khách cuối cùng chú ý tỷ lệ rất cao. Vân dưỡng hoa loại này phát sóng trực tiếp lời nói thật nói tương đối buồn hẻ, chỉ có chân chính ái hoa nhân sĩ sẽ soát loại này phát sóng trực tiếp, thuộc về tương đối ít được lưu ý, cùng vân dưỡng sủng vật loại này phát sóng trực tiếp hoàn toàn vô pháp so nhưng Phó Vân Nhược cố tình trở thành ít được lưu ý Chung Bảo khoản. có lẽ Phó Vân Nhược còn không biết nàng fans cấu thành chúng trừ bỏ bị dưỡng hoa bản thân hấp dẫn có tay không bị hấp dẫn có thanh âm bị chọc chúng manh điểm có nghe nàng nói chuyện cảm thấy thoải mái thả lỏng mà đại đa số fans bên người cũng sẽ nhận thức có cộng đồng yêu thích người một chuyến mười mười chuyến trăm nhiệt độ liền tới rồi trí ý thành thật đáng tiếc không thể đem nàng quải tới giới giải trí hắn rút cuộc yêu cầu công tác không thể thường xuyên xem phát sóng trực tiếp Hôm nay phát sóng trực tiếp sự hướng hắn hoàn toàn không biết, vẫn là hắn kia bằng hữu gọi điện thoại lại đây, làm hắn tới khuyên nói nàng tới ký hợp đồng ngôi cao. Chỉ bí thành thăm hỏi quách thúc cùng ôn ôn tiểu bằng hữu lúc sau, mới đi vào chính đề. Nghe nói ngươi không nghĩ ký hợp đồng. Vì cái gì? Chỉ bí thành nói, gấu trúc phát sóng trực tiếp trong ngành danh tiếng vẫn là thực không tồi, nếu là ký hợp đồng chia làm vấn đề, có ta ở đây, tổng không thể làm ngươi có hại. Không phải phó vân nhược khó có thể mở miệng, nếu có thể nói Ta là rất tưởng ký hợp đồng, chỉ là nàng lo lắng cho mình tin tức sẽ bị tra được, sau đó bị người tìm hiểu nguồn gốc lại đây. Chỉ bí thành nghe nàng tựa hồ có nỗi niềm khó nói, săn sóc không coi truy vấn, mà là nói, mặc kệ nói như thế nào, ngươi hảo hảo suy xét suy xét, nếu không ký hợp đồng nói, ngôi cao sẽ không cho ngươi thực tốt đề cử, về sau ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngôi cao cũng là muốn ăn cơm, bên trong đề cử vị đều là ưu tiên cấp nhà mình ngôi cao ký hợp đồng phát sóng trực tiếp. Trên cơ bản sẽ không cấp không ký hợp đồng chủ ba đề cử, chỉ có thể dựa vào chính mình thượng nhân khí bảng. Nhưng này dữ dội khó. Tổng sẽ không có thổ hào mỗi ngày mấy trăm vạn tạp lễ vật. Phó Vân Nhược suy xét một lát, cùng Chí Huy Thành nhận thức mặc dù ngắn nhưng hắn là cái đáng giá tín nhiệm bằng hữu liền nói, ta không quá tưởng đem chính mình cá nhân tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Chí Huy Thành kinh ngạc nói, ngôi cao đối ký hợp đồng chủ ba cá nhân tin tức đều là bảo mật, sẽ không tiết lộ đi ra ngoài Ta không nghĩ bị người tra được Phó Vân Nhược hàm hồ nói. Chỉ ý thành hiểu rõ, Vân Nhược hẳn là ở trốn tránh người nào. Hắn liền nói, cái này cô nương nhìn cũng không giống như là hẻo lánh địa phương dưỡng ra tới hải tử. Cái này ngươi không cần lo lắng, ngôi cao thực chú trọng cá nhân riêng tư, sẽ không bị tra được. huống chi, liền tính ngươi không ký hợp đồng, ngươi tiền lời chết hiện thời điểm, cũng muốn trói định thẻ ngân hàng. Cái này, Phó Vân Nhược ý tưởng là trói quách thúc tạm, đến lúc đó chuyển tới hắn thẻ ngân hàng đi. Quách Thúc sẽ không nhìn chúng chút tiền đấy, hứa chi là Quách Thúc toàn lực phối hợp nàng, cung cấp nàng nơi sân cùng các loại thiết bị, nàng mới có thể thuận lợi phát sóng trực tiếp. Là Quách Thúc dạy nàng chuyên nghiệp kỹ năng, những cái đó tiền liền tính toàn cấp Quách Thúc, nàng cũng không câu gán hận. Ngôi cao không lộ mặt phát sóng trực tiếp chủ Bá cũng rất nhiều, nếu chủ Bá thân phận tin tức dễ dàng như vậy bị người điều tra ra, kia những cái đó chủ Bá thân phận đã sớm bị bãi ra tới. Cho dù có chút chủ Bá cuối cùng thân phận tin tức bị bãi ra tới. Cũng không phải ngôi cao tiết lộ đi ra ngoài, mà là chủ bá chính mình không cẩn thận bại lộ tin tức. Tương phản, nếu ngươi ký hợp đồng ngôi cao, ngôi cao sẽ càng thêm coi trọng ngươi tin tức bảo hộ. Nếu là cái dạng này lời nói, kia ký hợp đồng không có gì không tốt. A. Chí ôn vô vô phó vân nhược tay, ngưỡng đầu nhỏ xem nàng, a a a. Con ở trần chờ cái gì, ký hợp đồng A. Xem, ôn ôn tiểu bảo bối đều nói làm ngươi ký hợp đồng. Chí úy thành nghe được manh manh tiểu nại âm, mỉm cười nói. Phó Vân nhược cúi đầu nhìn xem ôn ôn, chưa quyết định Thiên Bình nháy mắt hướng một bên nghiêng, trinh trọng nói: Ta thiêm. Hảo, nếu không ngại nói, ta có thể giúp ngươi nói hợp đồng. Đến lúc đó ngươi lại xem thiêm không thiêm. Phó Vân nhược không nhiều làm do dự liền ứng, nàng đối nội tình huống cũng không hiểu biết, chỉ huy thành là hôn này vòng, hắn càng hiểu này đó, kia phiền toái chỉ ca ngươi. Không phiền toái. Chỉ huy thành lại nói vài câu, mới treo điện thoại. Phó Vân nhược tiếp tục bận bận rộn rộn sinh hoạt. Vào lúc ban đêm. Chỉ bí thành liền cho nàng truyền một phần hợp đồng. Phó Vân Nhược nghiêm túc nhìn kỹ lại xem, khuôn sáo liệt thật sự rõ ràng, cũng không có đối nàng bất lợi địa phương, tương phản, nàng đãi ngộ thực hảo. Một tháng chỉ cần bảo đảm 60 giờ trở lên phát sóng trực tiếp lượng, bình quân một ngày 2 giờ, cái này thực dễ dàng làm được, nàng trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều phát sóng trực tiếp 3 giờ tả hưu thậm chí càng nhiều. Hiệp ước thượng còn săn sóc liệt kỹ càng tỉ mỉ riêng tư bảo hộ điều khoản. Ký hợp đồng thời gian 5 năm. Thời gian này nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, ở nàng nhưng tiếp thu trong phạm vi. Đãi ngộ cũng không tồi, vẫn là tam thất phân, bất quá là nàng bảy, ngôi cao tam. Hợp đồng cũng quy định một tháng sẽ bảo đảm ít nhất cấp nhiều ít cái để cử vị. Cái này tỷ lệ chia làm, đến là rất có danh khí chủ bá mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Phó Vân Nhược một cái thuần tân nhân, đồng kỳ nhân khí xem như cầm cờ đi trước, nhưng cũng không phải nhất sung ra, có thể có này phân đãi ngộ hậu đãi ký hợp đồng hợp đồng. Nghĩ đến chỉ bí thành ra không ít lực. Chỉ bí thành bên kia còn cho nàng phát tin tức nói, ngươi nhìn xem có hay không không hài lòng địa phương, ta lại giúp ngươi nói chuyện. Phó Vân Nhược lập tức trả lời, không cần, liền cái này đi, đãi ngộ thực hảo, đều có thể tiếp thu. Phó Vân Nhược biết đây là chính mình chiếm tiện nghi, nào còn sẽ lại lòng tham. Nàng thực mô liền ký điện tử hợp đồng. Hợp đồng phân điện tử hợp đồng cùng giấy chất hợp đồng, hai loại hợp đồng có đồng dạng pháp luật hiệu lực. Hiện giờ ký hợp đồng giống nhau đều là thiêm điện tử hợp đồng, trừ phi đặc biệt yêu cầu giấy chất hợp đồng. Chính thức trở thành ngôi cao ký hợp đồng chủ ba sau, nàng gái ngộ nháy mắt không giống nhau. ở một vòng một kỳ đổi đề cử vị sau, nàng bị đẩy đến trang đầu Tân Nhân bảng, mỗi ngày phát sóng trực tiếp nhân khí cùng chú ý lượng lộ rõ tăng trưởng. Mà trong khoảng thời gian này, nàng trên mạng mua đồ vật lục tục tới rồi, máy tính trở về ngày đầu tiên, nàng lập tức học tập như thế nào cắt nối biên tập video, hoa vải thiên rút cuộc làm ra một cái thành quả thượng truyền tới hậu trường sau, hưởng ứng không tồi, thực mau đã bị fans chuyển phát bình luận. Camela cũng tới rồi, Phó Vân Nhược liền dùng Camela cấp phong lan chụp ảnh, không lại sử dụng di động, mỗi ngày sớm muộn gì chụp một trường, sau đó đánh số biên ngày bảo tồn đến trong máy tính đi. Nguyên bản diễn đàn lên tiếng nàng không biết muốn nói gì, hiện tại nàng không thể dạy cũng hiểu, mỗi ngày đem ảnh chụp chia sẻ đi lên, còn học được tê manh manh đã độ, quả nhiên các fan càng nhiệt tình. Phó Vân Nhược ngẫu nhiên chuyên chú làm việc đã quên ở phát sóng trực tiếp Khán giả liền ở bình luận nói chuyện hiếm, thập phần náo nhiệt. Nàng có khi quá mức nghiêm túc, bất chi bất giác phát sóng trực tiếp đến hơn 11 giờ muốn đi nấu cơm, mới nhớ tới quan phát sóng trực tiếp. Nàng hiện tại trừ bỏ đúng giờ phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp sự cũng không cần chính mình mọc lòng. Ngôi cao phân phối cái quản lý bất động sản lại đây, còn có hai cái fans tự nguyện làm phòng quản lý giả phụ trách duy trì phòng phát sóng trực tiếp trật tự. Chỉ cần có không tốt ngôn luận lập tức đá ra nghỉ hạn chế tiến vào cũng xóa bỏ bình luận. Dù sao đến nàng trước mặt rất ít nhìn đến. Phó Vân Nhược phát sóng trực tiếp sự nghiệp hừng hực khí thế, ngẫu nhiên sẽ đột nhiên nhớ tới cái kia có thể nói là thay đổi nàng thổ hào, bất quá tự ngày đó đột nhiên đánh thưởng trăm vạn lúc sau, người nọ liền không ở phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện quá. Làm đến còn có người hoài nghi, là nàng chính mình tạp tiền. Phó Vân Nhược nghĩ thầm, nàng phải có cái này tiền, đã sớm nằm hưởng thụ, tội gì tới phát sóng trực tiếp. Bất quá nàng mỗi ngày sự tình quá nhiều, nhật tử quá thật sự phong phú. Ngẫu nhiên nhớ tới một chút vị này thổ hào, thực mô liền ném tại sau đầu. Bất chi bất giác thời gian trôi qua hai tháng, ôn ôn bảo bảo đã là chính nguyệt đại bảo bảo. Phó Vân Nhược mỗi ngày nhất thả lỏng vui vẻ nhất thời gian, chính là thân tử hoạt động thời điểm. Bảo bảo a, không cần thẹn thùng sao. Cái này quần áo thực thoải mái. Phó Vân Nhược ở phía sau dụ hống, nàng trong tay cầm một bộ thu khoản liền thể áo ngủ, toàn thân lông xù xù phấn nộn nhan sắc, phấn nộn mũ nhỏ trên đỉnh còn có hai chỉ thai thỏ. Mông sau lưng lông xù xù cầu, nghịch ngậm đáng yêu. Rõ ràng là một khoản nữ bảo bảo tinh bột thỏ áo ngủ. Chín Nguyệt Đại ôn ôn bảo bảo tay chân linh hoạt, tứ chi bò đến bay nhanh, chuyển quyển quyển mãn giường bò. Phúc! a Phúc! Chí ôn tưởng, đây là cái gì kỳ kỳ quái quái quần áo? Xuyên tiểu váy liền tính, còn muốn xuyên cái này. Không mặc đánh chết hắn đều không mặc. 17, chưng 17. Chưng 17. Chí ôn gần nhất thực phiền não. Hắn cảm thấy chính mình đối nữ nhân này quá mức dung túng, làm nàng cười ở hắn trên đầu dương ai. Nhìn một cái nàng gần nhất làm cái gì sai sự. Luôn là đem hắn trang điểm đến hoa hòe loẹ loẹt liền tính, luôn là muốn hắn xuyên tiểu váy chụp ảnh liền tính, liền hắn ngủ thời gian đều không đông tha. Hắn là cái anh tuấn tiêu sái khí vũ ngẩng hiên thân cao 1M85 nam nhân. Cũng không phải là nũng nịu nữ nhân. Hắn liền không nên dung túng nữ nhân này. Quan sẽ được một tức lại muốn tiến một thước nếu không phải xem nàng trong khoảng thời gian này như vậy vội vất vả như vậy, hắn mới sẽ không như vậy nghe lời. Chi ôn thở hổn hển thở hổn hển bò đến bay nhanh, bất quá lại như thế nào bò, cũng chỉ là ở một chiếc giường trong phạm vi bò, như thế nào thoát được quá phó vân nhược ngũ chỉ sơn. Phó vân nhược dễ như trở bàn tay liền đem ôn ôn chân áp trụ, cười đến cùng cái lang bà ngoại giường như, ôn ôn ngươi cũng đừng thẹn thùng, ta biết ngươi khẳng định thích. Phúc, a phúc. Chi ôn phình phình béo mặt đỏ thành một đoàn. Tiểu béo tay tiểu béo chân loạn hoa, tiểu thí thí cũng không khống chế được vận thành sâu lông, thực lực suy diễn, cái gì kêu cự tuyệt. Bảo bảo thật sự không mặc sao? Nếu là mặc vào nói mụ mụ liền so ngày hôm qua càng ái ngươi nhiều như vậy nga, nếu là không muốn, kia mụ mụ chỉ so ngày hôm qua nhiều ái ngươi một chút. Phó Vân Nhược vẻ mặt dụ hống, thập phần sinh động khoa tay múa chân nhiều như vậy cùng một chút khoảng cách. Ôn ôn bảo bảo đình chỉ giãy rựa, lộ ra trần chờ thần sắc. Phó Vân Nhược lộ ra cái tươi cười, đang muốn cho hắn hay ôn ôn lại bắt đầu bò. Hắn mới sẽ không mắc như. Hắn bò, hắn bò, hắn bò bò bò. Gì, như thế nào còn tại chỗ? Chí ôn tứ chi hoa động nửa ngày, vẫn luôn tại chỗ đặc bộ. Hắn quay đầu vừa thấy, nguyên lai hắn phần lưng đồ lót bị nhéo ở. Trách không được hắn không động đậy. Phó vân nhược cười đến rừng không được tới, bảo bảo thật là quá đầu, như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Chí ôn tiểu thân thể bị ôm qua đi, mắt thấy liền phải tao độc thủ, chí ôn nóng nảy, nháy mắt đột phá tự mình. Không, cái này không tự, rõ ràng sáng tỏ, len ken hữu lực. Phó Vân Nhược kinh hỉ nói, bảo bảo ngươi có thể nói. Nàng nghe được danh mạch, cái này không tự nói được mồm miệng rõ ràng, rõ ràng. Kia manh manh tiểu lại âm, quả thực. Phó Vân Nhược nói chuyện đều mềm vài phần, thanh âm cùng trộn lẫn đường giống nhau, tiêu mụ mụ. Tới cùng mụ mụ học, mẹ mẹ ngậm miệng không nói, đầu một vai chen vào Phó Vân Nhược trong lòng lực, cùng cùng tiểu thân thể. Mụ mụ Phó Vân Nhược cũng không nhụt trí, kiên nhẫn dạy hắn nói chuyện. Chi ôn không hề răng, cả người vùi vào Phó Vân Nhược trong lòng ngực, chỉ lộ ra một cái béo tròn mông nhỏ. Phó Vân Nhược đem ôn ôn đào ra, ôn một cái cọ cọ, hảo hảo, bảo bảo vừa mới học được nói chuyện, không nói liền không nói ha. Phó Vân Nhược trong lòng rất buồn rầu, nhà người khác bảo bảo mới vừa học nói chuyện, phát ra hê a học ngữ đều cùng loại mẹ nó âm điệu, ba âm điệu, nàng còn thường xuyên nhắc mãi mụ mụ hai chữ, nhưng bảo bảo chính là sẽ không theo học. Hiện tại vẫn là bắt trước đại nhân, bi bô tập nói giai đoạn. Nhưng hắn không giống mặt khác bảo bảo, tò mò thăm dò tân thế giới, mỗi ngày lộc cục nói cái không ngừng. Bảo bảo thực an tĩnh, chỉ có đem hắn bức nóng nảy sẽ nói ra mơ hồ không rõ một chữ độc nhất, này vẫn là bảo bảo lần đầu tiên nói ra như vậy rõ ràng nói. Ai, hảo muốn nghe bảo bảo kêu mụ mụ a. Bảo bảo tựa hồ cảm nhận được Phó Vân Nhược suy suốt cảm xúc, hắn lặng lẽ ngẩng đầu, thấu đi lên hôn một cái nàng cảm, sau đó tiếp tục chôn mặt. Mềm mại kẹo đông gòn giống nhau hôn rơi xuống, Phó Vân Nhược tức khắc tâm hoa nộ phóng nàng cười tủm tỉm nói, ai nha nha, bảo bảo thân thân ma pháp thật lợi hại, mụ mụ tâm tình biến hảo. Sau đó nàng biến ma pháp dường như đem phấn con thỏ áo ngủ dơ lên, nếu bảo bảo đem cái này quần áo mặc vào, mụ mụ liền càng vui vẻ. Chi ôn bảo bảo, chẳng lẽ bảo bảo không yêu mụ mụ sao? Phó Vân nhược vẻ mặt ủy khuất, lã trả chứ khóc, bảo bảo ngươi không yêu mụ mụ sao? Mụ mụ hảo thương tâm nột, lại lại tới nữa. Chi ôn vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, hắn liền biết hắn liền biết nữ nhân này liền sẽ này nhất chiêu, chi ôn từ bỏ dây rùa, vẫn không nhúc nhích tùy ý đuổi địch. phó vân nhược tươi cười đầy mặt cấp bảo bảo đổi hảo liền thể gõ ngủ, thịt thịt tiểu thân mình bị ấm áp lông xù xù hồng nhạt tiểu thỏ trang bao vây, chỉ lộ ra một đôi mắt đen nhánh tròn xoe, gương mặt phình phình, phấn phấn nhan sắc đem bảo bảo màu da sơn đến càng thêm trắng nõn, linh khí tinh xảo, đáng yêu mười phần, manh nhân tâm đều phải hóa. a a a bảo bảo thật là quá đáng yêu, hảo manh hảo manh. Phó Vân nhược nhịn không được cầm lấy di động chính là một cái N liền chụp, một đôi cả mạ ra, Chí Ôn liền theo bản năng bày ra tốt nhất tư thái, đem chính mình tự nhận là xoáy khí kỳ thật manh manh đắt một mặt bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Chờ Chí Ôn bãi chụp xong, cả người lại tự bế. Đời trước dưỡng thành thói quen, một đôi màn ảnh liền theo bản năng đem tốt nhất một mặt biểu hiện ra ngoài. Hắn ăn mặc như vậy hối chỉ quần áo, lại là như vậy phối hợp chụp ảnh, hắn vì chính mình hắc lịch sử lại tăng thêm một bút. Phó Vân Nhược cũng không biết nhà mình nhi tạp dối dám tâm thái, nàng nhìn di động từng chương không cần tu đồ liền có thể làm người mâu ảnh chụp. Nghĩ thầm, đây là cái gì tuyệt thế đại khả ái? a khắp thiên hạ nhất manh đáng yêu nhất nhất xoáy khí bảo bảo là nàng sinh. Nàng thật là quá vĩ đại. Náo loạn thật lâu, Phó Vân Nhược vừa thấy thời gian đã qua 10 giờ, chạy nhanh hống hải tử ngủ. Không ra 2 phút liền đem bảo bảo hướng ngủ. Phó Vân Nhược thật vất vả chọn 9 bức ảnh ra tới, ở diện mạo thượng thả cái đáng yêu kiểu cung cách phóng diễn đàn, viết thượng, nhà ta tuyệt thế đại khả ái. Phó Vân Nhược có hài tử sự, không có cô ý dấu dếm, các fan cũng đều đã biết, nàng không phải thần tượng minh tinh, cũng không dựa mặt tán cơm, các fan đều có thể tiếp thu nàng có nhi tử. Thậm chí còn rất thích nàng chia sẻ tiểu bảo bảo, sau đó nhất trí cho rằng đây là nhà bọn họ tiểu 11, cũng chính là lão Tiểu. Quả nhiên nàng mới vừa đem ảnh chụp phát ra đi, lập tức xoát ra không ít bình luận. Lão lục ma ma phấn, chẳng sợ nhìn không tới lão Tiểu diện mạo cũng có thể từ trong màn hình cảm nhận được nồng đậm manh khí. Lao tiểu tỷ tỷ phấn, vân vân nói bừa này rõ ràng là nhà ta tiểu khả ái. Hôm nay tới hoa sao, a a a không hổ là nhà của chúng ta lao tiểu, tưởng tượng kia trắng non da thịt, đen lúng liếng mắt to, tiểu xảo cái mũi, phấn đô đô miệng nhỏ. a ta bị manh đổ muốn lao tiểu thân thân mới có thể lên. Phó vân nhược vui mừng khôn xiết trong lòng kêu ngạo không thôi, nhà nàng bảo bảo nhiều được hoan nên. a bảo bảo về sau nhưng sẽ là đại ảnh đế. Quả nhiên, chẳng sợ vẫn là tiểu bảo bảo, nhân khí cũng thực vượng. Huyễn Song Hoa nhìn nửa ngày cầu vồng thí bình luận sau, Phó Vân Nhược mới cảm thấy mị man ôm ôn ôn bảo bảo ngủ qua đi. Ngày hôm sau, Phó Vân Nhược bị đồng hồ báo thức chấn động đánh thức, nàng nằm trong ổ chăn ôm ấm áp tiểu bếp lò, không nghĩ rời giường. Nhưng là muốn đi làm, không thể ngủ nướng, Phó Vân Nhược kiên cường rời giường, thay quần áo, nàng quay đầu lại đem góc chăn dịch dịch, xác định nhi tử còn ngủ đến hô hô sau, tay chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Vừa ra cửa phòng, lạnh lẽo gió lạnh ập vào trước mặt, nàng nháy mắt đánh cái giật mình. Đầu mùa đông thời tiết này, phương Bắc đại đa số thành thị sớm đã hạ khởi trắng như tuyết đại tuyết, mà phương Nam thành thị vẫn là mặt trời rực rỡ thiên. Bất quá Phó Vân Nhược nơi địa phương là hẻo lánh vùng núi, địa thế cũng so cao, sớm muộn gì đánh sương, kia lạnh lẽo phảng phất chui vào trong xương cốt, chỉ có giữa trưa kia đoạn thời gian có ấm dương mới có điểm độ ấm. Phó Vân Nhược mỗi ngày buổi sáng lên, ở sân trạm trong chốc lát, Tay chân liền lạnh đến cùng băng côn giống nhau, nửa ngày hồi không được gấm. Nàng rửa mặt xong, dùng chậu trang nước gấm, cầm đáng yêu tạo hình khăn lông tiểu rửa mặt ly cùng tiểu bàn trải đánh răng vào nhà. Thời tiết chuyển lạnh, không ngừng phó vân nhược tưởng ăn vạ ấm áp trong ổ chăn không đứng dậy, tiểu bằng hữu cũng là. Phó vân nhược đem còn mơ mơ màng màng, màng ôn ôn bảo bảo bế lên tới, ôn du hống hắn soát xong tiểu răng sữa, dùng nước gấm giặt sạch khăn lông ôn lau mặt, thay thật dày tiểu y lìa phủ, lại bộ kiện áo khoác nhỏ, cuối cùng sắt dâng hương phun phun bảo bảo xương một cái thơm ngào ngạt tròn vo năm ôn mới mẻ ra lò. Chí ôn gian nan động động tay chân, hắn bản thân bị dưỡng đến một thân mãi mỡ, tròng lên vài món hổ quần áo, càng thêm hành động không tiện. Hắn cảm thấy chính mình không cần thiết xuyên nhiều như vậy quần áo, nhưng là có một câu kêu mẹ ngươi cảm thấy ngươi lãnh. Chí ôn đành phải bị bao thành đoàn sau, dùng móc treo bối ở phó vân nhược phía sau, lại gắt gao bọc lên một tầng áo choàng mang đi. Sáng sớm tinh mơ kỵ con lừa con, không khí lạnh lẽo lạnh lẽo. Bất quá Phó Vân Nhược lúc này không cảm thấy thực lãnh, sau lưng nhiệt nhiệt tiểu lò sưởi không ngừng truyền lại nhiệt độ cơ thể, nàng thân mình cũng bắt đầu ấm hồ hồ. Phó Vân Nhược tới rồi Vân Hoa, và hoa liều sau mới đem ôn ôn bung xuống. Hoa liều trong nhà độ ấm không chế ở nhiệt độ ổn định trong phạm vi, bất quá trên mặt đất vẫn là lạnh băng. Ôn ôn hoạt động chơi đùa kia khối khu vực, đã trải lên rắn chắc mềm mại thảm lông, ngồi ở mặt trên ấm hồ hồ sẽ không lạnh. Phó Vân Nhược thuần thục mở ra phòng phát sóng trực tiếp, cùng người xem lên tiếng kêu gọi. Nhìn đến người xem phát làn đạn nói chính mình như vậy lánh thiên sáng sớm liền phải lên đuổi tàu điện ngầm hảo bi thôi, liền cấp cái an ủi. Phó Vân Nhược thân đồng cảm chịu, nàng cảm thấy chính mình mỗi ngày hơn 20 phút khai con lửa con lộ trình cũng thực bi thôi, ở như vậy thời tiết hạng, không có nhất định nghị lực rất khó kiên trì xuống dưới. Đặc biệt là ngày mưa thời điểm, lại ướt lại lạnh. Phó Vân Nhược đã ở suy xét muốn hay không trụ đến bên này, nhưng nàng rất luyến tiếc nhà cũ bên kia hoàn cảnh, nàng ở tại trong thôn. Quê nhà quan hệ xử đến hảo, còn có mai thúc mai thẩm lúc nào cũng chiếu cố. Có chuyện gì hô to một tiếng, sẽ có người lại đây hỗ trợ. Nhưng nàng trụ bên này, cùng thôn cách một chút khoảng cách, lại nhân suốt ngày đại ở hoa liều, cùng bên ngoài thôn người đều không thế nào quen thuộc, mà nơi này cũng có chút tiên. Nhưng về phương diện khác, nàng ở nơi này sẽ càng phương tiện, không cần trong mưa trong gió mỗi ngày đi làm tan tầm, về sau cũng có thể ở buổi tối thời điểm phát sóng trực tiếp một chút. Bảo bảo còn như vậy tiểu. Nàng lo lắng hắn lâu dài dĩ vãng sẽ chịu không nổi sinh bệnh. Phó Vân Nhược suy xét một lát, quyết định mùa đông đại bộ phận thời gian lâu ở bên này quá, chờ thiên nhiệt thời điểm lại hồi nhà cũ bên kia. Nhà cũ bên kia còn tiếp tục thuê, đến lúc đó hai bên trụ. Bất quá muốn trước trưng cầu một chút quách thúc ý kiến, tuy rằng nàng ở bên này cho cái phòng dùng, nhưng khi đó chỉ là dùng để nghỉ trưa, nàng mang theo nhi tử lại đây trụ nói, liền tương đối phiền toái. Phó Vân Nhược trong lòng suy nghĩ một đống lớn sự. Thực tế cũng không tốn thời gian rất lâu, trên tay việc một chút cũng không chấm trễ. Tuy ý thoáng nhìn nhìn đến trên màn hình có người xoát một đóa hoa tươi một bó hoa tươi, nàng nghiêm túc nói tạ. Hào ném thiên kim thổ hảo cũng không nhiều, giống vị kia con số người dùng danh tắc càng không nhiều lắm. Tuy rằng nàng nhân khí vẫn luôn ở bay lên, chú ý lượng tiếp cận 90 vạn, bình quân ngày quan khán phát sóng trực tiếp nhân khí có 30 vạn. Những người này chỉ có cực nhỏ một bộ phận nhân tài sẽ mỗi ngày hoặc là ngẫu nhiên cho nàng đưa một chút lễ vật. Năm sáu thiên tài có một vị người xem sẽ đưa nàng biển hoa. Bất quá hiện giờ bình quân ngày tiền lời có thể thượng vạn, Phó Vân Nhược đã thực thỏa mãn, giống phía trước cái kia hào ném trăm vạn người xem khả ngộ bất khả cầu. Người quả nhiên chịu không nổi nhắc mãi, nhắc tảo tháo tảo tháo đến. Nàng phong phát sóng trực tiếp nháy mắt bị một cái kim quang lấp lánh tin tức sợp ẻm. Ngài bảng chủ 99835345444 tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. 18, chương 18, chương 18. Tư Việt tiếp được kịch bản là một cái điện ảnh kịch bản, vì theo đuổi tốt nhất hiệu quả, đoàn phim đi hẻo lánh địa phương thật cảnh quay chụp, internet tín hiệu khi đoạn khi tù. Hơn nữa vì đuổi Tết âm lịch đương kỳ, quay chụp thời gian thực chặt chẽ. Mỗi người quay chụp đều áp xúc lại áp xúc. Tư Việt làm xuất diễn nhiều nhất nam chủ, kỹ thuật diễn lại hảo, cũng cảm giác được ăn không tiêu. Bởi vì hắn một cái quá, không đại biểu cùng hắn đáp diễn người có thể một cái quá, thông thường còn cần hắn đem người mang nhập diễn. Mà đạo diễn soi mói Cứ việc đoàn phim lại đuổi thời gian, cũng muốn theo đuổi mỗi một cái màn ảnh tận thiện tận mỹ. May mà rốt cuộc đóng máy. Về đến nhà đêm đó, Tư Việt hung hăng ngủ một giấc, ngày hôm sau mới tinh thần gấp trăm lần mãn huyết xuống lại. Hắn đi phòng tập thể thao rèn luyện xong, đi phòng tắm tắm rửa một cái, an mặc lỏng lẻo áo ngủ, câu nhân nhân ngư tuyến như ẩn như hiện. Trên đầu đắp điều khăn lông, một bên sát ướt lộc cục đầu tóc vừa đi ra tới. Đem đầu tóc sát đến không hề tích thủy sau, hắn đem khăn lông tùy tay ném ở một bên. Cao lớn thân mình lười nhác rơi vào mềm mại sofa. Đen nhánh tóc ngắn hôn độn, rớt ra mấy rún toái phát ở no đủ trên chán. Ngón tay thon dài cầm lấy điệu thấp xa hoa màu đen di động, một bên hoa khai màn hình, một bên sau này rửa vào giãn ra gân cốt. Lại đến hưu nhàn dưỡng hoa nhật tử, hắn theo bản năng muốn đi chọc người đại diện làm hắn chạy nhanh đưa buồn lại đây. Sau đó nhớ tới hắn ngày đó xem phát sóng trực tiếp, ngón tay lướt qua nói chuyện phím áp ý cổn, cỡ lạc mở phát sóng trực tiếp ngôi cao. Thời gian này điểm hắn duy nhất chú ý chủ bá đang ở phát sóng trực tiếp chung. Tư Việt liền tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn đến cùng ấn tượng hoàn toàn bất đồng nhân khí, nhướng mày. Nếu hắn nhớ không lầm nói, hắn lần đầu tiên tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, vị này bá chủ vẫn là quan khán nhân khí chỉ có mấy nghìn người tiểu trong suốt. Lúc này mới cách một đoạn thời gian, truy phát sóng trực tiếp liền có ba bốn mươi vạn người. Hắn không ở trong khoảng thời gian này, phát sinh đoán thay đổi sao? Màu sắc rực rỡ làn đạn che trời lấp đất che đậy màn hình. Tư Việt sách một tiếng, đem làn đạn đóng, nhìn đến thoải mái thanh tân giao diện ánh mắt ra hư ra. Vị này chủ bá tựa hồ phát hiện hắn vào được, còn riêng cùng chính mình chào hỏi, thanh âm thanh triệt thêm hai. Cảm ơn vị này 9983535444 người xem đánh thưởng. Tư Việt nhớ tới chính mình ngày đó tùy tay đánh thưởng lễ vật, đánh bình luận đi ra ngoài, không cần cảm tạ. Chủ bá thanh âm tràn ngập chân thành tha thiết, vẫn là muốn tạ, ngài cho ta rất lớn trợ giúp, ta thập phần cảm kích, không biết ngài có hay không muốn xem phát sóng trực tiếp. Hoặc là người muốn nhìn dưỡng cái gì hoa lan? Ngài có một lần yêu cầu quyền lợi, ta sẽ làm được tựa hồ làn đạn nói gì đó, chủ bá giải thích nói, về sau không có, ta không kiến nghị đại gia một chút cấp soát như vậy đa lễ vật, kinh tế điều kiện cho phép nói, ngẫu nhiên cho ta đánh thưởng một đóa hoa hoặc một bó hoa tươi, ta liền rất cao hứng. Tư Việt soát một chút phòng phát sóng trực tiếp hô động bình luận, bình luận phía trên trí đỉnh bá chủ nhắn lại, đơn giản giới thiệu nàng trọng điểm dưỡng 10 loại hoa lan chủng loại. Vì thế bình luận nói, không có đồng tức kim đế sao? Tư việt là phòng phát sóng trực tiếp fans bảng đệ nhất, đánh thưởng bảng đệ nhất, phát biểu cái bình luận đều có ánh huỳnh quang vòng lấp lánh tỏa sáng, thập phần thấy được. Phó Vân Nhược nhìn đến bình luận khu ở con số người xem sau khi xuất hiện càng náo nhiệt, đại gia hiển nhiên đối cái này đột nhiên đánh thưởng trăm vạn lại biến mất thần bí thủ hào rất tò mò. Thủ hào như vậy bình dân sao? 666. Phó Vân Nhược con con mắt trả lời nói, không có, ngươi tưởng dưỡng nói, ta có thể dưỡng. Đồng tước kim đế làm tốt nhất nuôi sống hoa lan trùng loại chi nhất, ở đầu phiếu bầu chọn chung căn bản vô pháp trổ hết tài năng. Phó Vân Nhược gieo trồng bầu chọn ra tới, đều là tương đối khó dưỡng thả giá trị càng cao trùng loại. Phó Vân Nhược rất ngoại ý muốn vị này con số người xem nói như vậy tầm thường hoa lan trùng loại. Nàng con tưởng rằng, hắn muốn nhìn nàng dưỡng quỷ lan đâu. Quỷ lan là trên thế giới nhất hi hữu một cái hoa lan trùng loại, hoang dại cấm khai thác, thả thế gian hiếm thấy, mà nhân công nuôi trồng thập phần khó khăn cho dù là đắm chìm lan nghệ bốn năm chục năm quách thúc cũng vô pháp nuôi trồng ra quỷ lan. Đây là một loại khả ngộ bất khả cầu hy thế chi bảo. Nếu là đồng tước kim đế, nàng hoàn toàn chiếu cố đến lại đây. Hoa liều có đồng tước kim đế hạt giống, ta đây liền tìm tới. Đồng tước kim đế không cần tiêu phi quá nhiều tâm tư chăm sóc, ở vườn hoa tùy ý có thể thấy được, nàng phía trước mới vừa gieo trồng một đám, vừa vặn có thể di tải đến trậu hoa. Phó vân nhược thật cẩn thận đào ra đã có hơi hơi nảy mầm dấu hiệu hạt giống. Đơn độc loại đến chỗ hoa. Hảo, đây là nhà của chúng ta tiểu 12. Phó Vân Nhược mới vừa nói xong, làn đạn tức khắc tạc. Không, ta không tiếp thu. Nhãi con lão tiểu địa vị ai cũng vô pháp giao động. Hảo lại như thế nào? Bùn đại gia chỉ tiếp thu hắn trở thành tiểu 11, không thể là lão tiểu. Đối, lão tiểu chỉ có thể là nhãi con. Phó Vân Nhược buồn cười, các fan như thế nào như vậy đáng yêu đâu? Nàng Trấn An nói, hảo hảo hảo, bảo bảo mới là đoàn sủng lão tiểu. Đây là chúng ta thành viên mới 11. Phó vân được tưởng, fans đều đã thói quen kêu bảo bảo lão tiểu, mặt sau lại bài một gốc cây hoa lan liền không phải lão tiểu, dứt khoát ứng fans yêu cầu cấp đổi vị trí. Về sau nhà nàng bảo bảo chính là tiểu 12. Các fan lúc này mới thuận theo xuống dưới. Tư Việt cũng thực vừa lòng, hắn không để bụng này đó cái gọi là xếp hạng, bá chủ có thể dưỡng ra hắn muốn nhìn hoa lan là được. Sau đó tùy tay điểm tặng mấy cái lễ vật, còn lưu cái ngôn, hảo hảo dưỡng. Phó Vân Nhược vừa thấy đến màn hình xuất hiện biển hoa, một lòng nháy mắt nhắc tới, liên tục nói, không cần tặng lễ vật, ngài phía trước đã tặng thật nhiều, ta sẽ hảo hảo dưỡng hoa. Đại Lao Đam Vân Vân đều sợ hãi 2333333. Màn hình một mảnh thiện ý cười vang. Phó Vân Nhược lặp lại hai lần, thấy màn hình không hề khai khởi biển hoa, nhắc tới tâm mới chậm rãi bung. Tuy rằng một đêm phát nhanh thực sản, nhưng Phó Vân Nhược càng thích tế thủy Trường Lưu, nàng hiện tại không thiếu tiền, sẽ không thay đổi đa dạng hướng fans muốn lễ vật. Vừa thấy đến đưa quá nhiều cũng sẽ ngăn lại Phó Vân Nhược cảm thấy chính mình chính là ngôi cao nhất không thích chủ bá Bất quá ngôi cao không có ra mặt can thiệp quá nàng Nàng liền ấn ý nghĩ của chính mình tới Chính mình làm được vui vẻ tốt nhất Phát sóng trực tiếp đã đến giờ Phó Vân Nhược cáo biệt fans người xem Liền đóng phát sóng trực tiếp Đi ra ngoài cấp quách thúc ở một bên chợ thủ khi Thuận tiện nói tưởng chuyển đến ở chỗ này trụ sự Quách thúc đối này rất bất mãn Người hái trụ liền trụ Hỏi ta làm cái gì Hắn đã sớm muốn cho bọn họ mẫu tử ở bên này ở, phòng cái gì đều có. Mỗi ngày nhìn này cô nhi quả phụ sớm muộn gì dài nắng dầm mưa, hắn đều xem bất quá mắt. Nhưng hắn cũng biết nơi này rốt cuộc không thể so ở tại trong thôn phương tiện cho nên chưa nói cái gì. Lúc này Phó Vân Nhược chủ động nhắc tới, Quách Thúc liền có chuyện nói. Phó Vân Nhược lộ ra tươi cười, ân ta đây đêm nay trở về thu thập một chút, ngày mai bắt đầu liền dọn lại đầy trụ. Nàng tưởng, Quách Thúc một người ở bên này rất cô đơn. Nàng cùng Nhi tử trụ bên này cũng hảo, có thể cho nhau chiếu cố. năm giờ lúc sau Phó Vân Nhược mang theo Nhi tử hồi thôn. Thời tiết chuyển lạnh lúc sau, Phó Vân Nhược mỗi ngày liền sớm đi trở về. Nhập thu lúc sau chậm rãi trở nên đêm trường ngày đoạn, trên cơ bản năm giờ lúc sau bắt đầu trời tối, không đến 6 giờ liền hoàn toàn biến đêm tối. Sơ soạn lái xe trở về không an toàn, Phó Vân Nhược liền mỗi ngày 5 giờ liền trở về, bất quá bởi vì muốn phát sóng trực tiếp, buổi sáng vẫn là giống nhau thời gian điểm rời giường. Nàng ôm nhi tử riêng đi tìm Mai Thẩm, đem việc này cùng Mai Thẩm nói hạ, cũng làm ơn nàng hỗ trợ ngẫu nhiên xem một chút nhà cũ. Nàng còn sẽ tiếp tục thuê, sẽ thường xuyên trở về chủ. Mai Thẩm đối phó Vân Nhược quyết định thập phần duy trì, mang theo như vậy cái tiểu nhân mỗi ngày qua lại đuổi cũng không phải chuyện này. Lại chế chút thời tiết càng lạnh, đừng nói tiểu hài tử, đại nhân cũng không quá chịu được. Liên tính phó Vân Nhược đêm nay không đề cập tới khởi, nàng cũng phải đi tìm nàng nói chuyện này. Mai Thẩm một ngụm bảo đảm. Ngươi liền an tâm ở bên kia ở, bên này có ta. Phiền tói mai thẩm. Cùng mai thẩm hàn huyên hơn một giờ việc nhà, nghe nàng nói chút trong thôn vụn vặt sự, phó vân nhược mới mang theo nhi tử về nhà, chuẩn bị thu thập đồ vật. Nàng muốn thu thập đồ vật nói nhiều không nhiều, chủ yếu là chính mình mùa đông quần áo. Vườn hoa bên kia vốn dĩ chính là bọn họ cái thứ hai nơi cư trú, lục tục thêm vào rất nhiều bọn họ mẫu tử đồ vật. Ít nhất chuẩn bị vật dụng hàng ngày tỉ như bàn chải đánh răng khăn lông gì đó đều có. Đặc biệt là ôn ôn bảo bảo, mỗi ngày ở vườn hoa đãi thời gian càng dài, hắn ở bên kia tư nhân vật phẩm so bên này còn đầy đủ hết. Phó Vân Nhược cuối cùng chỉ thu thập một cái hành lý bao, nghĩ về sau thiếu cái gì lại đi mua tể. Ngay hôm sau, Phó Vân Nhược đi vào vườn hoa, đem hành lý bỏ vào phòng, liền đi hoa liệu đúng giờ bắt đầu phát sóng trực tiếp. Phát sóng sau không bao lâu, Phó Vân Nhược lại thấy được ngày hôm qua vị kia con số người xem. Phó Vân Nhược nghĩ thầm nàng khi đó còn tưởng rằng này chỉ là một cái chớ nhập phòng phát sóng trực tiếp đại lão, tùy ý đánh thưởng trăm vạn lễ vật liền rời đi. lúc này liên tục hai ngày xuất hiện, có lẽ vị này đại lao thật thích hoa lan, phía trước biến mất như vậy nhiều ngày, có thể là bị mặt khác sự tình chậm trễ không rảnh tới xem phát sóng trực tiếp. phó vân nhược đủ loại ý tưởng chỉ là chợt lóe mà qua, nàng chuyên chú xử lý này mười một cây huynh đệ tỉ mua sau đó chọn hảo góc độ nhất nhất chụp chiếu. phó vân nhược thình lình phát hiện, lao tam cùng lao ngũ rốt cuộc có ngọn nàng nhìn thổ mặt như ẩn như hiện trồi non, nhịn không được lộ ra một mặt cười. Sau đó diễn đàn sướng đổ, Lão Tam cùng Lão Ngũ rốt cuộc xuất thế. Những cái đó tự nhận là Lão Tam cùng Lão Ngũ thân mụ thân ba thân ca thân tỷ phấn fans nhất kích động. Bình luận khu thực náo nhiệt. Phó Vân nhược chọn mấy cái bình luận hồi phục, sau đó tiếp tục xử lý Vân Hoa. Thường thường đi xem Ôn Ôn Bảo Bảo. Chỉ Ôn thực an tĩnh đại ở vòng định phạm vi. Hắn đang ở chuyên chú giải cựu liên hoàn. Phó Vân Nhược ở trên mạng mua một cái khó khăn ép cấp cửu liên hoàn, hắn giải thật nhiều tiền cũng chưa giải thành công. Chí ôn nghĩ thầm, kẻ hèn một cái cửu liên hoàn, hắn sao có thể không giải được. Sáu mặt khối dù bị hắn đều lua thành, hung chi cái này tiểu ngọn ý. Hắn hôm nay nhất định phải giải ra tới, bằng không, nữ nhân kia nhất định sẽ cười nhạo hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không cấp nữ nhân kia cười nhạo chính mình cơ hội. Chí ôn phấn đấu nửa ngày, rốt cuộc đem cửu liên hoàn giải khai. Hắn đỡ một sách vững vàng đứng lên. Chiều nữ nhân phương hướng A một tiếng, đắc, xem, hắn đem cửu liên hoàn giải khai. Đang ở quan sát buồn hoa phong lan Phó Vân Nhược, nghe được thanh âm xoay người xem qua đi, nhìn đến ôn ôn đỡ một lan đứng lên, ngưỡng đầu nhỏ đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Đắc, ôn ôn ở Phó Vân Nhược xem qua đi thời điểm, tiểu nại âm lảnh lót lại hô một tiếng, buông ra đỡ tay, chiều nàng vây vây tiểu béo chảo. Đoàn béo tiểu thân thể mất đi cân bằng, lay động hai vòng, kia một cái mông ngồi sổm ngồi dưới đất. Rồi sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Phó Vân Nhược, dường như khó hiểu chính mình vì cái gì đột nhiên ngã xuống. Phó Vân Nhược tức khắc bị manh không muốn không muốn, nàng bước nhanh đi qua đi, túi người nhu thanh âm nói, bảo bảo phải cho mụ mụ nhìn cái gì nha. Ôn ôn nghe được Phó Vân Nhược thanh âm, tức khắc lại lần nữa chiều nàng dơ lên tay nhỏ, đôi mắt bờ lỉnh bờ lỉnh loài sáng. Phó Vân Nhược nhìn về phía hắn tiểu béo tay, chính bắt lấy một cái cởi bỏ sau cửu liên hoàn, khoa trương kinh ngạc cảm thán nói, ai nha nha ôn ôn thế, nhưng đem cửu liên hoàn giải khai. Thật là lợi hại. Bảo Bảo thật là mụ mụ gặp qua nhất thông minh Bảo Bảo. Trí Ôn không tự giác dựng thẳng bụng nhỏ, tiểu biểu tình kiêu ngạo. Đó là hắn nhưng lợi hại. Kẻ hen một cái cửu liên hoàn mà thôi, hắn tùy tùy tiện tiện liền giải khai. Hắn vẻ mặt rụt rè hưởng thụ nữ nhân hoa thức hen. Phó Vân nhược nhịn không được, một tay đem Ôn Ôn bế lên, dâng lên tiểu môi thơm. Bảo Bảo như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu? Chí ôn đem tiểu béo tay dán ở nàng trên mặt, ý tứ ý tứ cự tuyệt một chút. Trong lòng bất đắc dĩ tưởng, nữ nhân này thật là quá dính. Phó Vân Nhược cùng ôn ôn bảo bảo ở vườn hoa chính thức trụ hạ, không mấy ngày liền cảm nhận được ở chỗ này ở có bao nhiêu phương tiện. Buổi sáng không cần nhắc lại trước hơn một giờ rời giờ giường, không cần đỉnh gió lạnh qua lại đuổi. Hơn nữa buổi tối nàng có thể làm càng nhiều chuyện. Cơm nước song sau quách thúc sẽ hỗ trợ mang một chút hài tử, nàng có thể làm video thậm chí có thể ngẫu nhiên rút ra một giờ thời gian phát sóng trực tiếp một chút. Hơn nữa cũng không có giảm bất cùng ôn ôn ở chung thời gian. Chính là bên này quá an tĩnh, trừ bỏ quách thúc, cũng không có hàng xóm ngẫu nhiên lại đây tìm nàng khái lao. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự, có được tất có mất. Hôm nay thời tiết thực không tồi, giữa trưa có đoạn thời gian ánh mặt trời ấm áp, Phó Vân Nhược xem nhiệt độ không khí tốt như vậy, đem khăn trải giường chăn lấy ra tới phơi phơi, thuận tiện mang hải tử phơi phơi nắng. Phó Vân Nhược ôm ôn ôn nằm ở trên ghế nằm, mặt trên đắp một cái thảm, cả người bị phơi đến ấm áp, đôi mắt toàn lười biếng meo lại, tương tự khuôn mặt không có sai biệt hưởng thụ biểu tình. Quách Thúc đột nhiên từ nhỏ nhà trện ra tới, sắc mặt không tốt lắm bộ dáng. Phó Vân Nhược đột nhiên bừng tỉnh, thân mình ngồi dậy. Quách Thúc, Quách Thúc nhìn đến đôi mẹ con này, ánh mắt hoán hoán, hắn nhìn nhìn biểu tình buồn ngủ dường như tùy thời sẽ ngủ qua khư ôn ôn liếc mắt một cái, thanh âm thấp điểm. Ta đi quách ra một chuyến, buổi tối lại trở về. Không cần làm ta cơm chiều. Ân, hảo. Phó Vân Nhược không biết phát sinh chuyện gì, bất quá nàng cũng không hỏi nhiều. Quên thúc giao đãi vài câu, thực mau liền đi rồi. Phó Vân Nhược gấp thủ lên buồn ngủ toàn vô, nàng mềm nhẹ vuốt ôn ôn tiểu thân mình, đem hắn hướng ngủ. Chờ hai tử ngủ say, Phó Vân Nhược liền ôm Hải tử về phòng, bỏ vào trong ổ chăn, chính mình cũng nằm đi vào. Nhìn ôn ôn bảo bảo ngủ đến hô hô khuôn mặt nhỏ, nàng thò lại gần nhẹ nhàng hôn một cái, mới vừa đuổi đi sâu ngủ lại về rồi nàng nhắm mắt lại thực mau liền đi theo đã ngủ hai mẹ con ngủ cái thơm ngào ngạt ngủ chưa tinh thần gấp trăm lần tỉnh lại sau thoáng rửa mặt hạ sau đó đi hoa liệu quách thuốc không ở nàng sự tình càng nhiều may mà ôn ôn thực ngoan chỉ cần nàng ở thực hiện trong phạm vi liền sẽ không náo ôn ôn ngồi ở lông xù xù hậu thảm thượng trung quanh sái lạc một đống món đồ chơi hắn đối này đó món đồ chơi không hề hứng thú bò đến một bên đỡ mục lan lại lần nữa đứng lên hắn tiểu thân thể còn thực đoạn đứng lên còn chưa đủ một lan cao, hắn đỡ một lan run run rẩy rẩy đi rồi vài bước lộ. Chí ôn tử có thể đứng lên sau, liền bắt đầu chậm rãi học đi đường. ở hắn trong trí nhớ đi đường là rất đơn giản sự, theo lý mà nói hắn hẳn là vừa đi liền sẽ. nhưng mà trên thực tế, hắn không đỡ đồ vật thực mau liền sẽ mất đi cân bằng té ngã. tiểu hài tử thân thể còn chưa hoàn toàn trưởng hảo, cân bằng năng lực không cường, căn bản vô pháp không chế. hắn nhưng không thích ngồi kia học bước xe tới học đi đường. Hắn mỗi ngày đều sẽ chính mình đỡ học đi một đoạn, chờ đến buổi tối ở trên giường, hắn bị nữ nhân nắm học đi đường, nhiều đi một bước lộ, liền sẽ bị khích lệ. Chỉ ôn đi rồi trong chốc lát, đi ra một thân hãn, hắn cảm thấy chính mình thực nhiệt, rất muốn phát kiện tiểu y hề phủ. Hắn lặng lẽ hướng nữ nhân phương hướng xem một cái, thấy nàng không chú ý bên này, một mông đôn ngồi xuống, cố sức kéo ra và táo nhấc lên tới, lạnh lạnh gió thổi tiến bụng nhỏ, mang đi nhau dính dính nhiệt ý. Hô! Thoải mái nhiều! Phó Vân Nhược quan sát một gốc cây hoa lan trong chốc lát, phát hiện này cây hoa lan có điểm dinh dưỡng không cân đối, hoa nửa ngày thời gian mới một lần nữa thay đổi thổ nhưỡng. Luôn Mai xác định không thành vấn đề sau, nàng mới đi xem ôn ôn, không biết lúc này hắn ở chơi cái gì. Phó Vân Nhược cân nhắc, lại mua điểm ích trí món đồ chơi cấp bảo bảo, hắn càng thích chơi này đó. Phó Vân Nhược đi qua đi, phát hiện ôn ôn nằm ở thảm lông thượng, tựa hồ ngủ rồi. Chết không được vẫn luôn không nghe thấy động tĩnh, thật là cái tiểu ngủ heo nàng nu hỏa mặt mày, nhẹ dọn đi qua đi, chuẩn bị đem hắn bế lên tới. tuy rằng hoa lều độ ấm so bên ngoài cao, nhưng rốt cuộc bắt đầu mùa đông, càng vãn càng lạnh. tay nàng vừa mới gặp phải đi, liền cảm giác được không đúng. nàng đem bảo bảo ôm lại đây, khuôn mặt đỏ rực đổ mồ hôi, cái chán độ ấm thẳng phòng tay. bảo bảo hô hấp thực trầm trọng, thở ra khí thể nóng rực, ôn ôn phát sốt. phó vân nhược vẻ mặt nôn nóng, nàng vội đem ôn ôn bọc lên, ôm hải tử liền đi ra ngoài, mau đến cổng lớn lại nghĩ tới còn không có lấy tiền bao, vì thế vội vàng chạy vào phòng, cầm tiền bao hoảng loạn ra bên ngoài chạy. May mắn vườn hoa không xa địa phương có cái trạm y tế, nàng vội vàng chạy qua đi, nôn nóng nói: "Tỷ, có thể giúp ta nhìn xem bảo bảo sao? Hắn sinh bệnh." Trạm y tế tế đại phu là cái 50 tuổi xuất đầu nữ nhân, lúc này trạm y tế còn có 2-3 cái người bệnh. Mọi người xem nàng một người tuổi trẻ nữ nhân ôm sinh bệnh hài tử hoàng thần, cũng không ngại nàng khám đội. Một cái bác gái vội vàng nói: Tiểu hài tử sinh bệnh cũng không thể sơ sẩy, y văn ngươi trước cấp hải tử xem đi. Y văn đại phu vội vàng làm phó văn nhược ngồi ở bên trong trường ghế thượng, cấp tiểu hài tử dưới nách tác thăm nhiệt châm, sau đó ống nghe bệnh rán ở phía trước ngực. Ôn ôn tựa hồ thực không thoải mái, miệng nhỏ nghệ y y vài câu, người không tỉnh lại. Phó văn nhược một lòng củ đến sinh đau, nỗ lực bảo trì bình tĩnh, hỏi: "Tỷ, hài tử thế nào?" "Không có việc gì đi." Y văn đại phu đánh giá thời gian đem tham nhiệt châm lấy ra, 38 năm. Hai tử phát sốt, ý vân đại phu thần sắc nghiêm trọng, may mắn lồng ngực không có tạc âm, bất quá này bệnh thế tới rào rạt, một cái vô ý tùy thời chuyển vì viêm phổi, vẫn là đến nhiều chú ý, kia muốn như thế nào làm? Như thế nào hạ sốt? Ôn Ôn gương mặt không bình thường đỏ lên, hô hấp thức trọng, nhìn rất nghiêm trọng bộ dáng, phó vân nhược nôn nóng bất an, Ôn Ôn từ sinh ra đến bây giờ còn không có sinh quá như vậy nghiêm trọng bệnh, chỉ có đổi mùa thời điểm từng có đánh hắt xì dấu hiệu, nhưng uống điểm bảo bảo thuốc pha nước uống thì tốt rồi ta cấp hải tử gián cái hạ sốt gián, lại khai điểm dược. nếu nhiệt độ cơ thể đánh bại xuống dưới liền không thành vấn đề. Y vân đại phu cấp ôn ôn cái chán gián trương hạ sốt gián. sau đó nhanh chóng cấp hải tử khai điểm dược, trả lại cho tam trương lùi nhiệt gián. nếu buổi tối còn nóng lên, liền lại cấp hải tử gián cái lùi nhiệt gián. dược liền ấn ta này mặt trên viết tới ăn, không thể ăn nhiều. phó vân nhược gật đầu lại gật đầu. Y vân đại phu xem này tuổi trẻ mụ mụ hoang mang lo sợ bộ dáng, biết là tay mới mụ mụ không kinh nghiệm. Trong lòng bất an, trong lòng thở dài, rồi sau đó ôn hòa nói, nếu thật sự không yên tâm, có thể đi chấn trên bệnh viện nhìn xem. Bệnh viện có chuyên môn nhi khoa, so nàng cái này tiểu phòng khám chuyên nghiệp nhiều. Ân Ân, cảm ơn tỷ. Phó vân nhược vô cùng cảm kích, thanh toán tiền tiếp nhận khai dược. Nàng không có tới quá bên này phòng khám, đối vị này đại phu cũng không thân, vừa ra trạm y y tế, càng thêm bất an, hận không thể vẫn luôn ở tại bên trong, bên người có cái sẽ y y mới có thể an tâm. Nàng nhìn đến trạm vĩ dĩ tế từ ngoài đến biên rừng lại toàn phong bế đón khách xe ba bánh tài xế mở ra chân ga phải đi, vội vàng tiến lên đi, một bên hô, thúc, từ từ, vẻ mặt hàm hậu trung niên nam nhân nhìn qua, là vân Muội tử A, hài tử sinh bệnh. Trung niên nam nhân là vườn hoa ngoại kia thôn, đối mỗi ngày qua lại vân nhược mẫu tử từng có vài lần chi duyên. Phó vân nhược gật gật đầu, thúc, ngươi muốn đi chấn trên sao. Trung niên nam nhân gật gật đầu, đi bệnh viện sao. Chạy nhanh lên xe đi. Hắn kỳ thật không đi chấn trên, rốt cuộc đã có điểm chậm, nhưng xem đứa nhỏ này đáng thương, liền đưa này một chuyến. Cảm ơn thúc. Phó Vân Nhược lên xe. Xe ba bánh đem Phó Vân Nhược mẫu tử đưa đến chấn bệnh viện cửa, Phó Vân Nhược lại lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó ôm hải tử vội vàng tiến bệnh viện. Nàng thật sự là vô pháp buông tâm, vẫn là đến bệnh viện nhìn xem mới có thể an tâm. Phó Vân Nhược bài hào nhìn nhi khoa bác sĩ, cũng chẩn bệnh nói không có gì đại sự, lại nhìn trạm y tế khai dược cũng nói liền ấn cái này tới uống thuốc là được thật sự không yên tâm liền ở bệnh viện đái trong chốc lát chờ hai tử nhiệt độ cơ thể lui ra tới lại rời đi phó vân nhược tự nhiên là lựa chọn trước lưu tại bệnh viện hộ sĩ mang nàng đi một gian phòng bệnh làm ôn ôn ở chỗ này lợi nếu có khắc thường lại đến tìm bác sĩ phó vân nhược ngồi ở mép giường nhìn hai mắt nhắm nghiền trên trán dán hạ suốt dán nhi tử nước mắt đột nhiên lệch cách rơi xuống nàng sơ suất quá biết rõ bảo bảo như vậy tiểu không rời đi người còn ỷ vào hắn ngoan ngoãn, thường xuyên bỏ qua hắn. nếu nàng nhiều chú ý điểm, bảo bảo liền sẽ không sinh bệnh. đều là nàng sai. chi ôn ngủ cái cực không an ổn giác, mơ thấy chính mình bị đặt ở bếp lò nướng, chờ hắn thật vất vả rãy rủa tỉnh lại, thấy đó là một mảnh trắng thuần, thân thể truyền đến một trận không khỏe, đầu tròn váng, toàn thân thực mỏi mệt. chi ôn lập tức liền chú ý tới cái kia canh dự ở mép giường yên lặng rơi lệ nữ nhân. a, hắn ra tiếng, thanh âm không bằng phía trước nhuyễn mảnh mang theo chút khàn khàn. Bảo bảo ngươi tỉnh lại. Phó Vân nhược vội vàng đem ôn ôn bế lên tới, có hay không nơi nào không thoải mái? Thực xin lỗi bảo bảo, là mụ mụ không có chiếu cố hảo ngươi. Chí ôn vươn tay gián ở nàng lạnh lẽo trên mặt, dính một tay nước mắt, hắn cho nàng lau nước mắt, một bên nói, phúc, Không, ra. Không khóc, không phải ngươi sai ngẩn, là chính hắn, cảm thấy nhiệt trộm giải khai xiêm ý đi, hè. cảm giác thân thể không thoải mái cũng không hề răng, cho rằng ngủ một giấc thì tốt rồi." Tri Ôn không nghĩ tới, chính mình săn sóc gan uổi, ngược lại làm nàng khóc càng hung, hắn sợ ngây người, nữ nhân này là thủy làm sao? "Đều mau đem này gian phòng cấp tiêm." Tri Ôn cho nàng gạt lệ đều mặt bất quá tới. Phó Vân nhược khóc đến rối tinh rối mù, bảo bảo ngoan ngoan, ngoan đến càng làm cho nàng đau lòng, nàng nhịn không được không khóc. Nàng một bên khóc, còn muốn một bên xem bảo bảo hạ sốt không có, nàng chính mình không xác định nhìn không ra tới, vội vàng gọi linh. "Không bao lâu bác sĩ tới." Nàng kiểm tra rồi ôn ôn đã hạ sốt, không có gì vấn đề, dặn dò vài câu, khiến cho các nàng rời đi. Phó vân nhược mọi cách cảm tạ, ôm bọc đến kín mít nhi tử, liền ra bệnh viện. Ở bệnh viện lăn lộn một hồi, lúc này đã buổi tối 9 giờ rưỡi. Bệnh viện ở chấn trên khoảng cách chợ không xa địa phương, có một cái hơn 800 mẹ lớn lên quốc lộ thẳng tới đường phố trung tâm. Con đường này im ắng, đèn đường cách đến khá xa, có mấy cái tối sầm sung dưới, hẳn là hư rồi còn không có tu, có vẻ đường cái tối tăm Đen đường chiếu không tới địa phương càng là đen thủy lủi một mảnh. Trên đường không có một cái người đi đường, Phó Vân Nhược nện bước vội vàng, đi tới đi tới đều có chút sợ, sợ những cái đó ngăm đen địa phương đột nhiên vụt ra cái quái vật ra tới. Thật vất vả đi đến trên đường, không nghĩ tới vẫn là không có thấy một người qua đường. Phó Vân Nhược buổi tối không có tới quá chân trên, hoàn toàn không nghĩ tới, mới không đến 10 giờ, sở hữu cửa hàng đều đóng, đại môn nhắm chặt, trên đường một cái người đi đường đều không có. Ngay cả cửa hàng phía trên cư dân lâu, cơ bản đều đã tắt đèn. Trấn trên cùng trong thôn phần lớn là thượng tuổi lão nhân cùng tiểu hải tử, người trẻ tuổi cũng không nhiều, hơn nữa hiện tại thời tiết lạnh, mọi người càng nguyện ý sớm oa ở thoải mái ấm áp trong ổ chăn, không có gì sự căn bản sẽ không ra cửa. Trấn trên ban đêm trừ bỏ ngày Tết khi, đại bộ phận người trẻ tuổi đã trở lại, mới có thể nhìn đến có quán ăn khuya tử cùng người đi đường. Nơi này căn bản sẽ không giống ở thành phố lớn giống nhau, chẳng sợ đến nửa đêm hai ba điểm Cũng có thể thấy xe thấy người đi đường, có thể gọi vào xe. Phó Vân Nhược bị nhi tử đột nhiên sinh bệnh lộng hoảng sợ, căn bản không có suy xét đến này đó. Nàng đi nửa ngày, chỉ có chính mình tiếng bước chân ở tiếng vọng. Một trận gió lạnh thổi qua, nhấc lên bên đường bao ni lon cùng màu trắng khăn giấy rác rưởi Thật dài đường phố chỉ có nàng một người, trắng bệnh đèn đường đem nàng bóng dáng kéo đến cực dài. Phó Vân Nhược đánh cái dùng mình, nàng dừng lại bước chân, nghĩ thầm, đầu đường kia ngày thường đỉnh xe ba bánh đón khách địa phương Hẳn là cũng không ai đi. Không có xe nói, nàng cũng không thể quay về à, chấn trên đến trong thôn khoảng cách nhưng không ngắn, còn có tương đương trường một đoạn đường gặp gây ngố lượng, hai bên không có cư dân phòng, chỉ có trống trải đồng ruộng. Ban ngày con hảo, Phó Vân Nhược chưa từng nghĩ tới sẽ sợ, nhưng lúc này tưởng tượng chính mình ở ban đêm mang theo như vậy tiểu nhân nhi tử đi này đó lộ, liền kinh hồn táng đảm. Nếu không vẫn là ở bệnh viện ở một đêm, ban ngày lại ngồi xe trở về đi. Phó Vân Nhược xoay người. Bước chân vội vàng hướng bệnh viện đi, mới vừa đi một đoạn đường, nàng đột nhiên nghĩ đến. trấn trên có khách sạn sao? Phó Vân Nhược mồ hôi lạnh đều ra tới, tưởng nửa ngày mới nhớ tới đường cái cuối có một nhà tiểu khách sạn. Bên kia càng gần, vẫn là đi khách sạn trụ đi. Ngày thường đi dạo phố thời điểm không cảm thấy đường xa, giống như lập tức liền dạo rốt cuộc, lúc này vẫn luôn đi, lại giống như như thế nào cũng đi không đến mục đích địa. Cũng không biết có phải hay không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, Phó Vân Nhược thần kinh càng băng càng chặt. Tim đập đến càng nhanh, dường như muốn nhảy ra ngược. Khoảnh khắc, Phó Vân Nhược đột nhiên nhớ tới, nguyên thân là ở bị đuổi ra ra môn năm thứ hai trượt chân rơi xuống nước. Cụ thể nào một ngày không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, nhưng thời gian phạm vi liền tại đây đoạn thời gian nội. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, nội tùy tiện nào một ngày đều có thể là nàng tử vong tiết điểm. Phó Vân Nhược lẩm bẩm tự nói, trốn rồi hai năm, vẫn là không có thể né tránh tử vong nhất định kết cục sao? Cốt truyện lực lượng liền lớn như vậy. Nàng liền tính không lấy trượt chân rơi xuống nước mà chết, cũng sẽ gặp được mặt khác ngoài ý muốn sao. 19. chương 19. Trưng 19. Trưng 19. Trì ôn bị kín mít bọc ôm, chút nào cảm thụ không đến bên ngoài lạnh băng độ ấm. Hán gian phó vân nhược mềm mại thân mình, nghe kia lệnh người an tâm tim đập, tinh thần không đốn, buồn ngủ không ngủ. Lần này sinh bệnh, rốt cuộc bị thương điểm nguyên khí. Nhưng mà không bao lâu, trì ôn rõ ràng cảm nhận được thân thể này căng chặt lên, không bao lâu tim đập càng lúc càng nhanh, dường như ở sợ hãi. Trí ôn lập tức đánh lên tinh thần, tưởng ra bên ngoài nhìn xem, bất quá hắn bị ôm chặt muốn chết, hắn lo lắng cho mình quá độ dễ rùa ngược lại bị thương nàng. Vì thế hắn nghiêng thai ngay bên ngoài động tĩnh. Bên ngoài thực an tĩnh, trí ôn thầm nghĩ, nữ nhân này không phải là sợ hãi đi. Thật là nhát gan, có hắn ở cư nhiên còn sẽ sợ hãi. Bất quá hắn nhìn chính mình tay nhỏ chân nhỏ. Hảo đi, hắn hiện tại còn không có nam tử khí khái, nhưng hắn thực mau liền sẽ lớn lên. Đột nhiên. Hắn nghe được nữ nhân lầm bầm lầu bầu một câu. Trốn rồi hai năm, vẫn là không có thể né tránh tử vong nhất định kết cục sao. Hắn lúc ấy đại nao trống rỗng, những lời này ở trong đầu qua lại qua vài biến, mới lý giải ra những lời này ý tứ. Chỉ ôn như tao sẽ đánh, cả người đều ngơ ngẩn. Tử vong. Hắn cả người bắt đầu rét run, phát run, cái này từ làm hắn sợ hãi, kinh sợ. Sợ hãi vô thố tâm tình không chỗ phát tiết, hắn tưởng là to, nhưng mà như là bị bóp chặt tiết hầu. Hắn miệng không tiếng động giật giật, dường như ở hò hét, lại phát ra không được một tia thanh âm. Không biết qua bao lâu, lại dường như trong nháy mắt, một tiếng ngắn ngủi bén nhọn khóc gầm hưởng khởi, ngay sau đó, đâm thủng hắc cám lạnh lót tiếng khóc vang lên. oa oa oa oa. Thình linh xảy ra trẻ con khóc kêu đánh vỡ yên tĩnh đến quỷ quet không khí, cũng đem Phó Vân Nhược chưa từng biên sợ hãi kéo lại. Cùng lúc đó, đường phố hai bên cư dân lâu sáng lên mấy cái đèn. Tuần Phạo Lạc. Nhà ai hải tử ở khóc? Đại buổi tối nhà ai đem hải tử mang ra tới nhiều người. Xin lỗi, xin lỗi. Phó Vân Nhược cũng mặc kệ bọn họ có hay không nghe thấy, liên tục xin lỗi. Nghe được có người thanh âm, nàng nội tâm sợ hai chậm rãi tiêu tán, lạnh băng đến vô chi giác thân mình cũng có chi giác. Phó Vân Nhược vội vàng xem trong lòng ngược nhi tử. Úc úc, bảo bảo không khóc, là nơi nào không thoải mái sao. Phó Vân Nhược điên điên, hướng lên trên ôm ôm, dùng cái chán chống hắn cái chán. Nhưng nàng mặt bên ngoài lộ mặt ngoài nhiệt độ cơ thể rất thấp chạm vào hắn cái chán sấn đến hắn nhiệt độ cơ thể rất cao phó vân nhược không xác định có phải hay không lại nóng lên phó vân nhược một bên hướng hải tử một bên xoay người hướng bệnh viện nửa chạy nửa bước nhanh đi kêu tiếng khóc lại một chút không ngừng nghỉ đi đến nào tiếng khóc đến nào phó vân nhược lòng tràn đầy nôn nóng chỉ nghĩ nhanh lên đến bệnh viện vân vân vân vân phó vân nhược hoảng hốt gian dường như nghe được có người ở kêu nàng nàng hoảng hốt hạ mới nghe ra quen thuộc thanh âm Nàng xoay người vừa thấy, nàng bên người mới vừa dừng lại một chiếc xe ba bánh, quách thúc từ phía trên xuống dưới. Quách thúc, ôn ôn thế nào? Quách thúc nôn nóng hỏi, nghe được kia một đường tiếng khóc, sắc mặt của hắn càng khó nhìn, như thế nào khóc thành cái dạng này. Ta cũng không biết nhìn đến quen thuộc trưởng bối, phó vân nhược nhịn không được nghẹn nào, ôn ôn không thoải mái nàng hận không thể lấy thân thay thế, sở hữu đau khổ nàng tới gánh vác. Quách thúc vội vàng nói, mau lên xe, đi bệnh viện nhìn xem. Phó Vân Nhược gật đầu một cái, nước mắt đi xuống rớt, nàng bất chấp gật lệ, vội vàng đi theo lên xe. Xe ba bánh rầm rầm hướng bệnh viện chạy mà đi. Thật mau tới rồi bệnh viện cửa, Phó Vân Nhược ôm còn tại khóc cái không ngừng hài tử vọt vào bệnh viện, trực ban bác sĩ lại đây xem tình huống. "Bác sĩ giúp ta nhìn xem hài tử, hắn vẫn luôn ở khóc, có phải hay không lại khởi nhiệt?" "Ta nhìn xem." Trung niên nữ bác sĩ muốn cho Phó Vân Nhược đem hài tử bông, nhưng là hài tử nắm chặt Phó Vân Nhược, vừa động liền khóc đến lợi hại hơn. Đành phải làm Phó Vân Nhược vẫn luôn ôm. Nàng kiểm tra sau, nói, có điểm khởi nhiệt. Hắn có phải hay không thân mình thực không thoải mái? Khóc đến lợi hại như vậy. Có phải hay không đói bụng? Ta đi tìm sữa bột. Phó Vân Nhược đã cấp hải tử giới sữa mẹ, chỉ có thể tìm chút phụ thực hoặc sữa bột. Thật vất vả vất vãi ôn ôn uống lên mấy khẩu liền phun, phun ra uống uống lên lại phun, sau lại lại đi bệnh viện nhà ăn nấu cháo, mới ăn xong một chút. Một chúng đại nhân bị lăn lộn đến người ngã ngửa đổ Tới rồi nửa đêm về sáng, ôn ôn mới đình chỉ tiếng khóc. Không phải khóc đủ rồi, mà là khóc lóc ngủ đi qua. Ôn ôn ngủ vẫn là thực không an ổn, thường thường nước nở một chút. Phó vân nhược biểu tình mỏi mệt tiểu tụy. Đối quách thúc cùng một bên trung niên nam tử cảm kích nói, vất vả thúc hỗ trợ, nếu không phải các người, ta một người thật là cố bất qua tới. Nàng chỉ có thể cố ôn ôn một người, mặt khác đều là quách thúc cùng vị này thúc hỗ trợ chạy lên chạy xuống qua lại lan lộn. Phó vân nhược mới chú ý tới. Vị này khai xe ba bánh thúc chính là đưa bọn họ mẫu tử tới bệnh viện vị kia, họ Lâm. Hẳn là. Lâm thúc cũng bị lăn lộn không nhẹ, bất quá hàm hậu trên mặt không có chút nào câu hán hận. Quách thúc nói, ngươi cũng mệt mỏi đã nửa ngày, Hảo Hảo ngủ một lát, có chuyện gì ngày mai lại nói. Hảo. Thời gian đã đã khuya, bọn họ rốt cuộc trước tiên ở bệnh viện chủ hạ. trấn bệnh viện nằm viện người cũng không nhiều, Phó Vân Nhược cùng ôn ôn hai người ngủ một gian, cùng trường trên giường. Khách thuốc cùng lâm thuốc tắt đi phòng bên cạnh đi nghỉ ngơi. Phó Vân Nhược ngủ đến cũng không an ổn, thường thường bị bừng tỉnh, duỗi tay thăm thăm Nhi Tử nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở, xác định không có gì thường mới nhắm mắt, như thế tuần hoàn lập lại mãi cho đến hướng đông. Phó Vân Nhược không rời đi bảo bảo, liền không có đứng dậy, mà là nhìn bảo bảo còn đang ngủ, có thể là tối hôm qua nháo đến vãn, còn sinh bệnh, lúc này vốn nên tỉnh lại bảo bảo còn ngủ đến cực trầm. Không bao lâu cửa phòng bị gõ vang. Phó Vân Nhược lúc này mới thật cẩn thận đứng dậy đi mở cửa. Quách Thúc đứng ở trước cửa, trong tay dâng theo hai cái túi, ăn chút bữa sáng. "Cảm ơn Quách Thúc, ngài ăn sao?" Phó Vân Nhược không có gì ăn uống, bất quá vẫn là tiếp thu Quách Thúc hảo ý. "Ăn, ôn ôn còn không có tình sao?" Phó Vân Nhược lắc đầu. "Đúng rồi Quách Thúc, ngài tối hôm qua nghĩ như thế nào lên tìm ta?" Quách Thúc nhăn lại mi, trở về không nghe được động tĩnh, người cửa phòng mở ra bên trong không ai, đánh người điện thoại đánh không thông. Liền đi hỏi người, mới biết được người mang theo hải tử tới chấn trên. Phó vân nhược lúc này mới nhớ tới đặt ở trong túi di động, đè đè không có khởi động máy, di động không điện. Quách thúc giao hấn, ra chuyện lớn như vậy cũng không biết tìm người hỗ trợ. Vốn dĩ thị trấn đến thôn giao thông không tiện lợi, buổi tối đi ra ngoài càng không có phương tiện còn không an toàn, cũng không biết gọi người. Phó vân nhược túi đầu ai hấn, nàng nghĩ đến ngày hôm qua chính mình, thật là không màng trước không màng sau, tùy tiện hành sự, nhưng là nàng mãn đầu gốc đều là ôn ôn. Cả người đều hoàng thần, không thể tưởng được chu toàn hành sự. Tối hôm qua ngươi như thế nào đã trễ thế này nơi nơi chạy. Nếu không phải đột nhiên nghe thấy ôn ôn tiếng khóc, bọn họ liền trực tiếp kẻo vào đi bệnh viện sau đó bỏ lỡ. Phó Vân Nhược ngượng ngùng nói, ta cho rằng có xe, có thể nhờ xe trở về nàng nhất thời không nghĩ tới. Về sau cũng không thể như vậy lỗ mãng. Vân Nhược một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử, đêm khuya độc thân bên ngoài, nếu là vận khí không hảo đụng tới xa lạ nam nhân, thực dễ dàng khởi ý xấu. Đến lúc đó xảy ra chuyện, đã kêu mỗi ngày không ứng. Ân, Quách thúc còn đã tiếp tục dạy bảo, phía sau đột nhiên vang lên hoà hoà khóc lớn thanh. Phó Vân Nhược vội vàng xoay người đi phía trước đi. Ôn ôn, mụ mụ ở chỗ này đâu? Ôn ôn không biết khi nào tỉnh lại, lúc này ngồi ở trên giường, mở to mắt to khóc cái không ngừng. Một bên khóc còn khắp nơi nhìn xung quanh, dường như đang tìm người. Nhìn đến Phó Vân Nhược, tức khắc mở ra đôi tay, một bên khóc một bên muốn ôm một cái tư thế. Phó vân nhược vội vàng qua đi đem bảo bảo bế lên. Bảo bảo không khóc không khóc, mụ mụ ở đâu, mụ mụ yêu nhất bảo bảo, không khóc không khóc. Chí ôn khóc đến càng thương tâm. Hắn không biết chân tướng là như thế này. So với phía trước suy đoán đủ loại vứt bỏ hắn nguyên nhân càng khó lấy tiếp thu sự thật. Là nữ nhân này đã chết, mới có thể dẫn tới chính mình lưu lạc đến cô nhi viện, trở thành một cô nhi. Hắn lần đầu tiên cảm thấy, tử vong lại như vậy đáng sợ sự. Chí ôn bi thương đến khó có thể tự ức. Nàng không có không cần hắn. Nàng không có không cần hắn. Hắn tình nguyện nữ nhân này vì vinh hoa phú quý, vì gả cho nam nhân khác mà không cần hắn cái này con chồng trước. Cũng không muốn đi tin tưởng, nàng là gặp ngoài ý muốn. Hắn tình nguyện nàng ở thế giới này nơi nào đó sống được hảo hảo. Vì cái gì chân tướng sẽ là như thế này. Chí ôn gắt gao ôm Phó Vân Nhược, khóc đến tê tâm liệt phế. Phó Vân Nhược nước mắt cũng ra tới, nàng dường như cảm giác được nhi tử rất khó chịu, khó chịu đến tim đau thắt. Nàng như thế nào hống cũng hống không ngừng, tựa như ngày đó nửa đêm đột nhiên khóc nỉ non giống nhau, không, so với kia vẫn càng làm cho nàng khó chịu, nàng mò hô hấp bất quá tới. Bác sĩ mò đến xem xem, hải tử lại khóc. Nguyên lai like quách thúc đi tìm bác sĩ. Bác sĩ cũng tìm không ra hải tử khóc cái không ngừng nguyên nhân, còn bởi vì cảm xúc phập phòng quá lớn, mới vừa lui xuống đi nhiệt độ cơ thể lại thiêu lên. Chỉ ôn lại là khóc lóc ngủ quá khứ, phó vân nhược nhân cơ hội này uy một ít cháo thủy cho hắn. Không bao lâu lại uy hắn uống điểm đạm nước mới. trí ôn khỏe mắt còn treo nước mắt, miệng nhỏ vô ý thức mất máy, nuốt đồ ăn. M.U. Sao? Mẹ. Mẹ. Khan Khan tiểu nại âm đột nhiên phát ra cùng loại thanh âm. Phó vân nhược giật mình, nước mắt liền như vậy rơi xuống, nàng cúi đầu in lại một nụ hôn, ôn nụ đáp, mụn mụn ở. Ôn ôn hạ suốt sau, lại đi làm các hạng kiểm tra, cũng tra không ra khóc nỉ non không ngừng nguyên nhân. Nghe nói tin tức tới bệnh viện thăm mai thẩm một phách đầu nói, hải tử khẳng định là kinh chứ. đương mai thẩm nghe nói phó vân nhược đại buổi tối còn mang theo hải tử ra bệnh viện còn độc thân bên ngoài hành tẩu, lập tức dùng không ủng hộ ánh mắt xem nàng. tiểu hải tử buổi tối tận lực không cần ra cửa, dễ dàng bị kinh. ngươi nói ngươi. phó vân nhược vẻ mặt tay náy. nàng nghĩ đến ôn ôn từ tối hôm qua bắt đầu đột nhiên khóc lớn, nàng nghĩ đến ngày đó cảm thụ vẫn lòng còn sợ hãi. nàng ngày đó dường như si ngốc giống nhau, cảm giác chính mình bị bao phủ ở một cái kỳ kỳ quái quái không gian. Phản phất dây tiếp theo liền sẽ tao ngộ bất chấp giống nhau. Nếu không phải ôn ôn trợn khóc lớn, nàng còn ham ở kia mạc danh sợ hãi ra không được. Phó Vân Nhược không khỏi nghĩ nhiều, nên sẽ không thực sự có kỷ kỳ quái quái đồ vật đi. Nghĩ đến chính mình chính là không khoa học tồn tại, Phó Vân Nhược càng nghĩ càng kinh. Phú cường dân chủ văn minh hài hòa tự do bình đẳng công chính pháp trị ái quốc chuyên nghiệp thành tin thân thiện. Phó Vân Nhược mặc niệm mấy lần xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, mới cảm thấy không như vậy đáng sợ. Hải tử hạ suốt không thành vấn đề đi. Ân, bác sĩ nói nhiệt độ cơ thể giảm xuống, chỉ cần không hề bay lên liền không có việc gì. Kia chạy nhanh trở về đi, đại ở chỗ này cũng không phải chuyện này, tiểu hai tử cảm xúc không xong, càng hẳn là đại ở quen thuộc trong hoàn cảnh, mới có lợi cho cảm xúc ổn định xuống dưới. Ân, hảo, có kinh nghiệm phong phú mai thầm ở, phó vân nhược giống như có định hải thần châm, nghe nàng lời nói cảm thấy rất có đạo lý, liền vội vàng làm theo. 20, Chương 20, ch chương Phó Vân Nhược mang theo Hải tử trở lại nhà cũ bên này. Mai Thẩm cùng Quách Thúc cũng đi theo lại đây. Trong viện Mai Thúc cũng ở, hiển nhiên đối ôn ôn cũng thực quan tâm. Bất quá ôn ôn hiện tại ngủ rồi, đại gia cũng không có nhiều làm giao lưu, hạ giọng nói nói mấy câu. Mai Thẩm bận trước bận sau, còn làm Phó Vân Nhược chạy nhanh vào phòng, đem ôn ôn phóng trên giường đi. Tiểu gia hỏa phân lượng nhưng không nhẹ, vẫn luôn ôm tay sẽ thực toan rất mệt, hơn nữa bên ngoài lạnh lẽo, thổi phong không tốt. Phó Vân Nhược theo tiếng, nhanh chóng vào phòng. Túi người thật cẩn thận đem lại khóc đến ngủ ôn ôn phóng trên giường, tay nàng vừa ly khai, tựa hồ không cảm nhận được quen thuộc nhiệt độ cơ thể, hắn hai mắt còn nhắm chặt, trong miệng phát ra một tiếng khóc thút thít. Phó Vân Nhược vội vàng nằm xuống đi, đem ôn ôn kéo vào trong lòng ngực, trong miệng hừ đồng dao, nhẹ nhàng trấn an. Ôn ôn thực mau liền an tĩnh lại, hắn nghiêng người dán Phó Vân Nhược, tay nhỏ gắt gao nắm chặt nàng quần áo. Không bao lâu mai thẩm đi vào tới, trong tay phụ một chung nùng hương cháo thịt, nàng thấp giọng nói: "Lão nhân nấu cháo thịt" Vân Nhược ngươi uống điểm. Phó Vân Nhược vốn dĩ không có gì ăn uống, nhưng ngửi được nồng đậm mùi thịt, bụng liền cu cu cu kêu đi lên. Nàng tối hôm qua đến bây giờ cũng chưa ăn qua đồ vặt, đã sớm đói đến bụng đói kêu vang. Hảo. Phó Vân Nhược rất nhỏ hoạt động thân mình, nửa ngồi dậy, tay trước khẽ vuốt ôn ôn, xác định không đem hắn bừng tỉnh sau, đối Mai Thẩm nhẹ giọng nói lời cảm tạ, cảm ơn Mai Thẩm, cũng vất vả Mai thúc. Phó Vân Nhược tiếp nhận sứ trung, dùng sứ thìa quấy hạ, sau đó múc bỏ vào trong miệng. Cháo thịt độ ấm vừa vặn tốt, ăn vào trong miệng cũng rất thơm. Nàng thực mau liền đem một chỉnh chung ăn xong, ấm áp cảm giác từ dạ dày bộ hướng ra phía ngoài lan tràn. Mai Thẩm cười tủm tỉm nhìn nàng ăn xong, tiếp nhận không sứ trùng, ôn thanh nói: "Vân Nhược ngươi cùng ôn ôn ngủ một lát, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt đi." "Hảo hảo nghỉ ngơi." Phó Vân Nhược cơ hồ là một đêm không ngủ, đích xác thể sắc và tinh thần mỏi mệt, nàng thấp thấp ứng thanh, nhìn theo Mai Thẩm bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại, mới nằm xuống nhắm hai mắt. Ôn ôn ôn ngủ qua đi. Có thể là quen thuộc hoàn cảnh, lần này Phó Vân Nhược không có ngủ đến bất an, không có tỉnh tỉnh ngủ ngủ, bất quá ngủ thời gian cũng không lâu. Nàng tỉnh lại trước tiên xem trong lòng ngực ôn ôn, ôn ôn lần này ngủ đến cũng tương đối an ổn, ngủ đến cực trầm. Phó Vân Nhược dùng cái chán rán ôn ôn tiểu ngạch đầu, nhiệt độ cơ thể không có hơi cao, nàng dùng tay thăm thăm cái mũi nhỏ hạ, thở ra hơi thở cũng không có như vậy nhiệt. Phó Vân Nhược lập tức tâm, còn Hảo không lại phát sốt. Nàng nghe được bên ngoài tựa hồ có nói chuyện động tĩnh, tựa hồ là mai thẩm cùng mai thúc ở nói chuyện với nhau. Nàng lúc này tinh thần hảo rất nhiều, nghĩ ra đi xem, lại không yên lòng ôn ôn, liền không đi ra ngoài. Không bao lâu, ôn ôn mơ mơ màng màng nửa mở mở mắt, vẻ vải hiệu xịu mí mắt mở to bế đóng mở to. Phó Vân Nhược thấy thế, liền biết hắn muốn tỉnh lại, vội đem hắn bế lên tới, nhanh chóng đi ra ngoài. Ôn ôn ý thức còn ở nửa ngủ nửa tỉnh gian, hắn hai tay đắp ở Phó Vân Nhược bả vai. Đầu cũng ghé vào nàng trên vai, mơ màng sắp ngủ. Một lát sau, trong miệng hắn phát ra một tiếng khóc nức nở, bản năng làm hắn không chế không được muốn khóc. Ôn ôn, chúng ta về nhà Nga. Mau nhìn xem ai tới. Phó Vân Nhược nhẹ nhàng vô ôn ôn phần lưng, ôn nu nói chuyện. Chí ôn vừa mở mắt liền nhìn đến quen thuộc bài trí, tiếng khóc một đốn, chương đại xương đỏ đôi mắt tả hữu nhìn xem. Quen thuộc bài trí không ngọn nguồn làm hắn an tĩnh một cái trước mắt, Phó Vân Nhược vừa muốn thở phào nhẹ nhõm Sau đó liền thấy ôn ôn dương cái miệng nhỏ, dây tiếp theo liền phải lên tiếng khóc. Chỉ ôn căn bản không chế không được, hắn ý thức, thân thể hắn, từ nội đến ngoại, đều bị thật lớn bi thương cảm xúc bao phủ. Hắn vẫn là tiểu hài tử thân thể căn bản không thể giống đại nhân giống nhau có thể khống chế được chính mình cảm xúc, chẳng sợ nội tâm vỡ nát, vẫn như cũ có thể biểu hiện đến dường như không có việc gì. Ai ra đây là ai ra bé ngoan A. Khóc đến cái mũi nhỏ khuôn mặt nhỏ đều hồng thành đi khỉ. Mai thẩm âm điệu đầy nhịp điệu. Mai thúc cũng đi tới, tới ôn ôn xem bên này, ra ra cho ngươi làm cái tiểu món đồ chơi. Thuần thủ công chế điêu khắc tiểu ngựa gỗ sinh động như thật, rất sống động. Mai thúc trong miệng ra giá, đem trong tay tiểu ngựa gỗ đổi tới đổi lui, xem tiểu ngựa gỗ chạy, chạy chạy chạy, ai ra chạy trốn thật mau. Quách thúc nói, ngươi lão nhân này, tốc độ này nào kêu mau, làm hai tử chế dễ ước. Đừng nghe ngươi Quách ra ra, ta cái này ngựa gỗ lộc cục chạy trốn nhưng nhanh. Ôn ôn, mãi mãi cho ngươi biên chỉ tiểu cầu. Vô bấm nhiều đáng yêu, còn sẽ gâu gâu cấp ôn ôn chào hỏi, nói, ôn ôn bảo bối ngươi hảo nha. Ta kêu vừa vượng, ngươi tên là gì nha? Mai thúc Mai thẩm hai vợ chồng cùng quách thúc, ba vị thượng tuổi người, vì hống trụ ôn ôn, các loại biểu hiện. Chí ôn đánh cái khóc cách, rốt cuộc bản năng còn có chút tiểu hài tử tập tính. Chí ôn trước tiên bị này khoa trương biểu diễn hấp dẫn lực chú ý, hắn xem đến nhìn không chớp mắt, thậm chí đã quên muốn khóc. Vẫn luôn ôm ôn ôn phó vân nhược thấy thế, nhắc tới tâm trầm dãi bùng, cuối cùng hớ ở Sau đó Phó Vân Nhược mỉm cười cũng gia nhập hống bảo bảo hàng ngũ. Bảo bảo thích sao? Gia gia mãi mãi làm cấp bảo bảo nga. Gia gia mãi mãi đối bảo bảo thật tốt. Bảo bảo thích tiểu ngựa gỗ vẫn là tiểu cẩu cẩu nha. Ôn Ôn vừa nghe đến thanh âm này, hắn quay đầu vừa thấy đến Phó Vân Nhược, tức khắc ngốc ngốc, không hề chớp mắt nhìn nàng sau một lúc lâu. Sau đó, hốc mắt chậm rãi tràn ra hơi nước. Phó Vân Nhược chớp chớp mắt, cũng ngây người, như, như thế nào lại muốn khóc? A a o. Kinh thiên tiếng khóc vang lên, bất quá cũng không phải ôn ôn tiếng khóc, mà là phó vân nhược ôn ôn đánh cái cách nhìn cao khóc phó vân nhược sừng sụt sừng sụt nước mắt còn treo ở khóe mắt ô ô ô bảo bảo ngươi không yêu mụ mụ sao? Vì cái gì nhìn đến mụ mụ liền khóc ô ô mụ mụ hảo thương tâm hảo khổ sở a bảo bảo ngươi có phải hay không không yêu ta Hoa a ô ô ô bảo bảo không yêu mụ mụ phó vân nhược nhưng thương tâm là bởi vì chính mình bỏ qua hắn dẫn tới hắn sinh bệnh khó chịu. Cho nên vừa thấy đến nàng liền dùng khóc tới kháng nghị sao. Bảo bảo sẽ vẫn luôn ghi tạc trong lòng sao. Có phải hay không vô luận nàng như thế nào đền bù cũng không làm nên chuyện gì. Bảo bảo thực xin lỗi không cần sinh mụ mụ khí ô. Chí ôn nóng nảy, cũng bất chấp chính mình khóc, vội vàng đem tay nhỏ dán ở dưới mí mắt, muốn ngừng nàng nước mắt. Phúc. Không. Tựa. Không. Khóc. Chí ôn một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy, quả thực so tháng này có thể nói tới nay tích lũy lời nói đều nhiều. Mẹ, mẹ, nha, a, a nha, a, mẹ. Phó Vân Nhược bị nhi tử nôn nóng hống nửa ngày, mới nín khóc mỉm cười, dùng cái chán chống hắn cái chán. Mụ mụ cũng hảo ái bảo bảo, mụ mụ sẽ bồi bảo bảo cùng nhau lớn lên, thẳng đến trưởng thành không cần mụ mụ. Muốn? Hắn sao có thể sẽ không cần nàng đâu? Chẳng sợ bảy tám chục tuổi, hắn cũng muốn mụ mụ. Thật vậy chăng? Bảo bảo sẽ vẫn luôn ái mụ mụ có phải hay không? ân. Mụ mụ cũng vẫn luôn vẫn luôn ái bảo bảo, yêu nhất bảo bảo. Chí Ôn duỗi tay ôm lấy nàng hai bên mặt, chủ động cọ mặt, "A, thực xin lỗi, hắn không nên hiểu lầm, hắn không nên vẫn luôn kháng cự mâu thuẫn nàng tồn tại, đối nàng lòng mang khúc mắc. Nữ nhân này là cho hắn sinh mệnh người, là nàng đem hắn mang đến thế giới này, cho hắn toàn tâm toàn ý ái. Hắn như thế nào có thể hoài nghi như thế thâm ái người của hắn? Thực xin lỗi, là ta sai rồi." Chí Ôn cảm giác chính mình đấy lòng kia huy mà không đi bi thương ở tiêu tán cho đến tiêu tán hầu như không còn, tâm tình của hắn rộng mở thư lãng. Hắn chủ động dùng mặt cọ nàng khóc đến lạnh lẽo khuôn mặt. "Mẹ, mẹ." Thần thái không muốn xa rời, ngữ khí quyến luyến. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới triệt triệt để để tiếp thu nữ nhân này tồn tại. "Đây là hắn mụ mụ." Chí ôn lộ ra cái tươi cười, thuần túy, thỏa mãn. Như là sẽ rách đêm tối kia nói quan mang, càng thêm sáng ngời, cực nóng, xua tan kia không bở bến hắc ám, mang đến ấm áp. Phó Vân nhược tâm chứng chứng ấm áp, nàng nhịn không được cười mỹ mắt, thanh âm trộn lẫn đường giống nhau điểm điểm. Ai? Mai thúc phu thê cùng quách thúc ở một bên nhìn đôi mẹ con này, mãn hàm vui mừng. Có lẽ là phía trước tận tình khóc rất nhiều chàng, có lẽ là bị phó vân nhược khóc xong rồi, ôn ôn không hề gào khóc, an tĩnh xuống dưới. Không biết có phải hay không đãi ở quen thuộc trong hoàn cảnh thực sự có tác dụng, ôn ôn lúc sau không lại lặp lại nóng lên. Chỉ là tinh thần còn có điểm héo héo, thả bởi vì sinh bệnh nguyên nhân, đối phó vân nhược ỉ lại càng sâu. Chỉ có rắn nàng, trong lòng mới có thể điên ổn. Nhưng phó vân nhược không cái kia sức lực suốt ngày ôm hắn, hắn cũng luyến tiếc làm nàng bị liên lụy, cuối cùng hắn bị phó vân nhược dùng móc treo cóng, đi chỗ nào đưa tới chỗ nào. Chí ôn an tịnh ghé vào nàng trên lưng, khuôn mặt nhỏ thường thường đi cọ cọ, người quen thuộc, thoải mái sạch sẽ hương thơm hơi thở. Đây là hắn mụ mụ. Chí ôn đã biết, không chỉ là hắn có kiếp trước ký ức, mụ mụ cũng là chưa bao giờ qua lại tới. Nàng mang theo hắn ở tại này ở nông thôn. Là vì nẽ tránh dẫn tới nàng tử vong nguyên nhân. Có lẽ từ bọn họ một lần nữa trở về kia một khắc khởi, hết thảy quỹ đạo đều thay đổi. Nhưng mặc kệ biến không thay đổi, chỉ ôn âm thầm quyết định, nhất định sẽ bảo vệ tốt mụn mụn, mặc kệ là ai, ai cũng không thể thương tổn hắn mụn mụn. Chỉ ôn không biết có nên hay không cùng nàng nói chính mình cũng có tương lai ký ức, hắn lo lắng nói, nàng sẽ không lại đem hắn đương tiểu hài tử toàn tâm toàn ý che chở, mà là đem hắn trở thành người trưởng thành. Chỉ ôn tưởng. Hắn Tỉnh nguyện không cần những cái đó ký ức, hắn Tỉnh nguyện đương một cái thuần túy tiểu hài tử, nên khóc liền khóc, nên cười liền cười, vô ưu vô lự, có thể không kiêng nể gì cùng thân cận nhất người vui vẻ. Hắn đã từng đối những cái đó quấn lấy cha mẹ tùy hứng làm lũng vô cớ gây rối tiểu hài tử khịt mũi coi thường, thập phần chán ghét, nhưng sâu trong nội tâm, kỳ thật vẫn là hâm mộ thậm chí ghen ghét đi. Chỉ có bị sủng ái hài tử mới có tùy hứng quyền lợi. Hiện tại, hắn có. Hắn là bị sủng ái. Viện trưởng nói được không đúng. Hắn không phải bị cha mẹ vứt bỏ ném tới cô nhi viện, hắn mụ mụ thực yêu thực yêu hắn. Lại tới một lần, hắn phải hảo hảo hưởng thụ, làm một cái chân chính tiểu hải tử. Kiếp trước ông trời đối bọn họ chưa từng đối xử tử tế bọn họ, nhưng hắn sẽ không lại oán giận trời cao bất công, nó đã cho bọn họ mẫu tử kiếp này bồi thường. Hắn phải hảo hảo quý trọng, này đoạn được đến không dễ mẫu tử duyên phận. Phó vân nhược khóc lớn một hồi sau, ngược lại đem ôn ôn hoàn toàn hướng trụ. Ôn ôn không lại có gì thường sau. Mai thúc cùng quách thúc mới rời đi nhà cũ bận việc chính mình sự đi. Phó Vân Nhược lúc này mới có không làm điểm chính mình sự, nàng nhớ tới chính mình di động đã tắt máy, vội vàng đem điện thoại nạp điện. Mai thẩm không yên tâm này hai mẹ con đặc biệt là ôn ôn, liền vẫn luôn bồi ở một bên khái lao, nói chút trong thôn vụn vặt sự. Nhà cũ hảo chút thiên không chủ người, vẫn như cũ thực sạch sẽ ngăn nắp, cũng không có lạnh như băng không hề nhân khí, có thể thấy được mai thẩm ngày thường sẽ thường xuyên lại đây bên này. Mai thẩm là cái ngồi không được nhìn đến trong viện liền đều là sống, đem vườn rau chỉnh sống một lần, nàng còn làm đốn phong phú cơm chiều, mai thẩm đau lòng vô cùng, ôn ôn này một bệnh nhưng bị tội, ngay cả đại nhân cũng đi theo chịu tội, đều đến hảo hảo bổ bổ, ôn ôn thân thể chuyển biến tốt đẹp, phó vân nhược cũng có ăn uống ăn cái gì, no no ăn một đốn mỹ vị bữa tối, dạ dày ấm áp, giống như đem thân thể mỏi mệt đều loại bỏ đi ra ngoài, nàng xem di động sung không sai biệt lắm điện, liền rút nạp điện tuyến, mở ra di động xem, này một khởi động máy liên nhìn đến mấy chục cái chưa tiếp điện thoại, trong đó mười mấy cái là quách thúc đánh tới, dư lại cơ bản chính là nàng phòng phát sóng trực tiếp trợ lý cùng quản lý bất động sản. Không xong. Phó Vân Nhược kêu sợ hãi một tiếng. Nàng đã quên cùng ngôi cao cùng các fan nói hôm nay hủy bỏ phát sóng trực tiếp. Hiện tại đều buổi chiều, sớm đã qua bình thường phát sóng trực tiếp thời gian. Mà bởi vì di động tắt máy, trợ lý lại liên hệ không được nàng, cũng không biết phòng phát sóng trực tiếp loạn thành tình huống như thế nào. Phó Vân Nhược vội vàng cấp trợ lý trở về cái tin tức, xin lỗi, ta bên này đột phát chẳng huống, chưa kịp thông chi các ngươi mấy ngày này vô pháp phát sóng. Tin tức mới vừa phát ra đi không 2 giây, điện thoại liền vang lên, trợ lý điểm điểm quan tâm thanh âm chuyển tới, vân vân, ngươi còn hảo đi. ân, ta không có việc gì, điểm điểm, xin lỗi, ta đã quên cùng các ngươi đại gia nói một tiếng, trong khoảng thời gian này khả năng ta vô pháp phát sóng trực tiếp. Phó Vân Nhược xin lỗi nói, sau đó đem ôn ôn sinh bệnh sự đơn giản nói hạ. Nàng đầy người tâm đều ở ôn ôn trên người, đã sớm đem phát sóng trực tiếp sự quên ở sau đầu, nếu không phải nhìn đến di động cuộc gọi nhớ biểu hiện, còn nghĩ không ra việc này. Điêm đêm tỏ vẻ lý giải, hết thể lấy hài tử là chủ, làm nàng hảo hảo chiếu cố hài tử, cũng ở hướng nàng biểu đạt quan hệ thăm hỏi lúc sau, mới kết thúc trò chuyện. Phó Vân Nhược treo điện thoại sau, vội đăng nhập ngôi cao. Quả nhiên nàng hậu trường mau tạc, tin nhắn nhắn lại bảo tăng, đại đa số đều là quan tâm nàng có phải hay không ra chuyện gì. Giò hỏi nàng vì cái gì không có phát sóng trực tiếp. Phó Vân Nhược vội vàng đã phát một cái động thái. Đem phát sóng trực tiếp thất ước nguyên nhân giải thích một chút, cũng tỏ vẻ ở bảo bảo không có hoàn toàn khang phục phía trước sẽ không lại phát sóng trực tiếp, cuối cùng tỏ vẻ chính mình sẽ thắt quách thuốc hảo hảo chiếu cố hoa lan. Các fan cũng đều biết, quách thuốc là lãnh nàng nhập môn cũng dễ dỗ nàng lan nghệ người, có thể nói là nàng lão sư. Các fan cũng thực quan tâm láo tiểu thân thể, sôi nổi nhắn lại an ủi, cũng tỏ vẻ sẽ chờ nàng trở lại cứ việc rất nhiều fans đều nói như vậy, nhưng phó vân nhược trong lòng rõ ràng, này vừa đứt gieo xuống đi, nàng nhân khí khẳng định sẽ hạ thấp rất nhiều. rất nhiều người xem bởi vì cơ bản đều cố định điểm tới xem nàng phát sóng trực tiếp, đã dưỡng thành thói quen, nàng này vừa đứt bá, người xem soát không đến phát sóng trực tiếp, khẳng định không mấy ngày liền sẽ mất đi kiên nhẫn, sau đó nhân khí liền sẽ nhanh chóng sói mòn. người luôn là phải có sở lấy hay bỏ, cứ việc nàng luyến tiếp những người đó khí, nhưng ở phó vân nhược trong lòng, bảo bảo là quan trọng nhất. Nàng tưởng chuyên chú làm bạn chiếu cố bảo bảo. Bảo bảo lần này sinh bệnh dọa hư nàng, so với phía trước nửa đêm đột nhiên khóc nỉ non không ngừng còn làm nàng lo lắng hãi hùng. Phó Vân Nhược cảm thấy, có thể là chính mình hoa quá nhiều thời giờ ở phát sóng trực tiếp cùng kinh doanh tài khoản thượng, trong lúc vô tình đối bảo bảo chú ý thiếu, cho nên mới làm bảo bảo không có cảm giác an toàn. Nàng tỉnh lại tự thân, cũng quyết tâm muốn sửa đổi. Nàng lại như vậy làm quyết định, nhưng mà nàng cùng bảo bảo ở nhà cũ mới đại ba ngày. Ôn ôn bảo bảo liền bắt đầu náo loạn. Hắn vô vô phó vân nhược mu bàn tay, chỉ vào bên ngoài tê đi, đi. Phó vân nhược ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là muốn đi tìm mai thuốc mai thẩm, ôn hắn mới ra môn chuyển cái phương hướng, ôn ôn lại có chuyện nói đến. Không, không. Phương hướng sai rồi, không phải đi bên kia. Bảo bảo muốn đi đâu như nha. Phó vân nhược nhìn ôn ôn tiểu biểu tình, nếm thử các phương hướng đi, kết quả vẫn vẻ mặt không vui. Chí ôn nóng nảy. Chí ôn nhăn lại một đôi mềm mại lông mày, tiểu hai tử nói chuyện quá lao lực, rõ ràng tưởng lời nói đã qua một lần lại một lần, cuối cùng nói ra vẫn là một chữ một chữ. Này nếu là lại nói nhanh lên, liền mồm miệng không rõ. Phó vân nhược lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai là muốn đi vườn hoa. Vì thế nàng hướng nói, chúng ta liền đãi ở nhà Nga, tạm thời bất quá đi, quách gia gia sẽ giúp chúng ta chiếu cố hoa hoa. Bá nha! Bất quá đi ngươi phát sóng trực tiếp làm sao bây giờ? Thật vất vả tích góp như vậy cao nhân khí lại không đi phát sóng trực tiếp người đều chạy hết, không phát sóng trực tiếp nha, mụ mụ liền ở nhà bồi ôn ôn, chờ ôn ôn hết bệnh rồi, mụ mụ lại đi kiếm tiền, không, hắn đều mau hảo, chị ôn bực mình, gương mặt đều tức giận đến phình phình, trận này bệnh tới vội vàng, đi đến cũng coi như mau, có thể là hắn yên tâm đế tích lũy, hoàn toàn đã thấy ra, chị ôn bệnh chuyển biến tốt đẹp đến cũng mau, nghỉ ngơi ba ngày, hắn đã tinh thần rất nhiều, chỉ là chuyển vì ngẫu nhiên ho khan vài tiếng, hắn tin tưởng không dùng được hai ngày, hắn là có thể hoàn toàn bình phục Giới giải trí cùng phát sóng trực tiếp vòng rất nhiều trung địa phương, nhân khí đều yêu cầu kinh doanh, liền giống như giống nhau đại mình tinh lâu dài không có tân tác phẩm, nhân khí sẽ đạm đi xuống giống nhau, phát sóng trực tiếp cũng là đạo lý này. Trí ôn nhọc lòng vô cùng, vạn nhất ngày nào đó vừa thấy nhân khí giảm xuống nhiều như vậy, chẳng phải khổ sở muốn khóc. Bảo bảo ngân lạc, gia gia mãi mãi nhớ mong bảo bảo, chúng ta đi bồi bồi bọn họ được không nha. Phó Vân nhược một bên hống Một bên chiều Mai Gia đi đến. Còn chưa tới Mai Gia, liền nghe được Mai Gia sân truyền đến náo nhiệt thanh âm. Phó Vân Nhược đi lên trước, một đám đại thúc thím một bên phơi nắng, một bên ở nói chuyện thiếm. Phó Vân Nhược đi vào sân, đánh tới một vòng tiếp đón, sau đó tò mò hỏi, các ngươi đang nói chuyện cái gì nha? Như vậy náo nhiệt. Hải. Vân Nhược ngươi không biết, chúng ta này phụ cận A, phát sinh đại sự. Một cái thím thần thần bí bí nói. Cái gì đại sự? Phó Vân Nhược phối hợp hỏi. Một cái khác đại thẩm chen vào nói nói, chúng ta thị trấn A, buổi sáng bắt được một cái len lỏi lại đây giết người phạm. Phó Vân Nhược hít hà một hơi, sắc, giết người phạm. Như vậy đáng sợ sao? Ai, không phải chỉ là cái người bị tình nghi sao? Không kém lạc, nói là người bị tình nghi là còn không có định tội, nay bắt được cục công an, nhưng không phải định tội. Ta cháu trai ở đồn công an công tác, nghe nói là thành phố lớn len lỏi lại đây, chạy trốn đến chúng ta bên này. Chúng ta nơi này giao thông không tiện lợi rời xa thành phố lớn, tứ phía núi vây quanh, có chút quá sâu núi rừng chúng ta không mấy cái bạn cũng không dám đi vào, này cũng không phải là cái ẩn thân hảo địa phương. con hảo bị bắt được, bằng không chúng ta ra cái môn đều không an toàn. Chính là, nghe nói này giết người phạm nhưng hung tàn. Một đám người lại mồm năm miệng mười thảo luận khai. Bọn họ vị trí địa phương tương đối phong bế, một có cái mới mẻ tin tức tổng hội phát tán thực mau cũng nghị luận rất dài một đoạn thời gian. Có lẽ rất nhiều sự truyền truyền mất thật, nhưng mọi người làm không biết mệt. Chúng ta nơi này tứ phía núi vây quanh, trên cơ bản rất ít thấy cái ngoại lai dân cư, bảy dặm tám hương ai không quen biết ai, bên ngoài những cái đó công an truy tung đến nơi đây, cùng ta đồn công an đồng chí cùng nhau phối hợp, chỉ cần người không trốn vào núi sâu dã trong rừng, sao có thể tìm không thấy? Đúng vậy, này núi sâu dã lâm nào có tốt như vậy trốn? An trụ đều không có, còn không phải chỉ có thể đến trấn trên mua đồ vật. Này ngày mùa đông trong đất lại không ăn không thể trộm trí ôn trợt nghe thế sao cái đáng sợ tin tức Cũng bất chấp giận dỗi Dựng lên lô hai nghiêm túc nghe bắt quái Phó vân nhược đồng dạng nghe được nghiêm túc Còn ngăn không được nghĩ mà sợ Còn hảo ngày đó buổi tối nàng không có gặp được Bằng không nàng cùng bảo bảo khó bảo toàn tao ngộ bất chắc Nàng thậm chí có loại trực giác Có lẽ nàng đêm đó thật là cùng tử thần gặp thoáng qua Nàng khi đó thật là có chính mình muốn tao ngộ bất chắc trực giác Cái loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác Đến nay hồi tưởng lên vẫn cứ sởn tóc gáy. Cuối cùng, là nhi tử thình lình xảy ra kêu khóc đánh vỡ kia quỷ quệt không khí. Phó vân nhược tưởng, bảo bảo thật là nàng phúc tinh. Là hắn đem nàng từ kề cận cái chết kéo lại. Nàng lúc này còn có một loại trực giác, nàng tử kiếp, đã qua đi, nàng nhân sinh, hoàn toàn thoát ly cốt chuyện ảnh hưởng. Nàng không cần lại lo lắng hãi hùng, lo lắng khi nào ngoài ý muốn sẽ buông xuống ở trên người nàng. Phó vân nhược nhịn không được túi đầu cọ cọ chỉ ôn khuôn mặt, tươi cười ấm áp. Chính nghiêm túc nghe bắt quái trì ôn, đột nhiên bị thân mật cọ mặt, hắn tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng thân thể đã bản năng hồi cọ qua đi. Trì ôn buồn dầu tưởng, không có biện pháp, nữ nhân này quá dính hắn, hắn có thể làm sao bây giờ? Hai mẹ con nhào nhào dính dính, làm người xem nhịn không được hiểu ý cười. Chương 21 Phó Vân Nhược rốt cuộc ở ngày thứ tư thời điểm trở lại vườn hoa. Nàng thật sự không lây chuyển được ôn ôn kiên trì, đành phải mang theo hắn lại đây. Quách thúc nhìn đến đôi mẹ con này đầu tiên là cao hứng một cái trước mắt, theo sau bản hạ mặt, bất mãn nói, như thế nào nhanh như vậy liền tới đây, nơi này không cần ngươi vội vã tới chiếu cố, ta một người liền có thể. Ôn Ôn sinh bệnh như vậy nghiêm trọng, đến hảo hảo dưỡng. Phó Vân nhược bất đắc dĩ nói, Ôn Ôn vẫn luôn ẩm ý muốn lại đây, ta cũng không biện pháp. Sau đó lại nói, đã mang Ôn Ôn đi tái khám qua, bệnh hảo đến không sai biệt lắm, bây giờ còn có điểm tiểu ho khan, cho hắn hầm điểm đường phèn tuyết lê giải khát liền hảo. Tiểu hai tử ăn nhiều dược không tốt. Ở xác định có thể không uống thuốc sau, mai thẩm riêng mua tuyết lê cùng đường phèn làm nàng mang lại đây cấp hải tử hầm điểm nước khỏi ho. Bị trói ở trên lưng ôn ôn nỗ lực dò ra đầu, một đôi đen bóng mắt to lộ ra tới, hướng về phía quách thúc kêu một tiếng, ra. Tưởng! Quách thúc bản mặt rốt cuộc không nhịn được, cười thành một đóa hoa, ai? Ôn ôn ra ngựa, quách thúc nháy mắt không nói cái gì, xua xua tay làm nàng đem ôn ôn buông xuống, sau đó đi ra hoa lễ ưu. Phó Vân Nhược đem Hải Tử cởi xuống tới đặt ở hoa liều thảm lông thượng, quát quát hắn hoạt lưu lưu khuôn mặt nhỏ, ngươi này tiểu vua định loạn. Ôn Ôn ngửa đầu xem nàng, vẻ mặt đơn thuần vô tội, "Mẹ." "Ân." Phó Vân Nhược theo tiếng. Quách Thúc thực mau cầm một đống món đồ chơi mới lại đây, làm Phó Vân Nhược làm chính mình sự đi, chính hắn tới chiếu cố Ôn Ôn. Phó Vân Nhược không quá yên tâm Ôn Ôn rời đi chính mình tầm mắt, cũng không phải không tin được Quách Thúc, chỉ là chính mình không thấy, luôn là sẽ nhớ. Phó Vân Nhược còn ở lưu luyến Ôn ôn đã thực tiêu sái tay nhỏ vung lên, bá. Sau đó cầm lấy một cái sẽ chạy xe con tử, chính mình ở một bên chơi, không để ý tới Phó Vân Nhược. Phó Vân Nhược, nay vẫn là thời thời khắc khắc đều phải dán nàng bảo bảo sao. Mới mấy ngày, liền không cần nàng ngồi. Phó Vân Nhược đành phải đi tiểu hoa phòng. Nàng thực mô đã phát điều động thái, báo cho 15 phút sau bắt đầu phát sóng trực tiếp. Này 15 phút thời gian Phó Vân Nhược một lần nữa quen thuộc hạ nhà ấm trồng hoa cùng phát sóng trực tiếp thiết bị. Quách thúc mấy ngày nay vẫn luôn cẩn thận chăm sóc nhà ấm trồng hoa hoa lan, khay nuôi cấy mỗi một gốc cây hoa lan đều lớn lên thực hảo, lục ý rạng rào, thập phần tinh thần. 15 phút tới rồi sau, nàng đúng giờ mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc chờ đến ngươi. Vân vân ngươi đã trở lại. So tâm tâm. Không thể tin được, vân vân rốt cuộc phát sóng ô ô. Phát sóng trong nháy mắt kia, nhân khí thượng con số cọ cọ cọ hướng lên trên ngải, mãi cho đến đột phá 10 vạn đại quan mới chậm lại tăng trưởng tốc độ. Mà trong lúc này, phiên bảng đệ nhất vị kia con số thổ hào cũng vào được. Phó Vân Nhược thực ngoài ý muốn, nàng đã làm tốt phòng phát sóng trực tiếp nhân khí trực tiếp chém nửa chém nửa, nửa chuẩn bị, nhưng mà xem tình huống, tựa hồ không có nàng trong tưởng tượng như vậy không xong. Trên màn hình một đống làn đạn chen chút tới, có chút còn trọng điệp lên. Phó Vân Nhược trong nháy mắt quả thực xem hoa mắt, mà con số thổ hào cũng biểu đạt một câu thăm hỏi, kia tự thể bị vòng sáng vòng, ở một chúng bên trong thập phần thấy được. Thấy rõ ràng đại đa số hỏi vấn đề sau, Phó Vân Nhược mới mở miệng, thật lâu không thấy, ta là Vân Vân, xin lỗi cho các ngươi đợi lâu. Cảm ơn mọi người quan tâm, nhai con thực hảo, 4 ngày trước không hề lặp lại phát sốt, 2 ngày này tình huống cũng có chuyển biến tốt đẹp, hiện tại chỉ là có điểm tiểu hò khan. Phó Vân Nhược đem ôn ôn tình huống nghiêm túc nói tỉ mỉ một lần, sau đó lại lần nữa cảm tạ các fan quan tâm. Tiếp theo, Phó Vân Nhược không nhịn xuống nói, kỳ thật ta là tính toán chờ nhai con hoàn toàn bình phục sau lại đến phát sóng trực tiếp. Kết quả ngày hôm qua nhãi con vẫn luôn xảo muốn tới, muốn ta tới phát sóng trực tiếp, ta không tới còn không cao hứng. Lao tiểu hiểu ta. Ô ô ô nhãi con hảo chi kỷ, mama ma ái nhãi con. Nhãi con thật là quá ngoan, bất quá cũng không thể bởi vậy bỏ qua nhãi con A. Lan đạn thượng vấn đề quá nhiều, Phó Vân Nhược trực tiếp chọn xem đến so nhiều đến trả lời. Ân, quách thúc hiện tại ở hỗ trợ xem hài tử. Ta sẽ chú ý, nhất định hảo hảo chiếu cố nhà của chúng ta lão tiểu. Ân. Không đúng A. Phó vân nhược phản ứng lại đây, màn hình một đống nhà của chúng ta nhãi con lão tiểu, nàng đều bị mang trượt. phó vân nhược nhanh chóng sửa miệng, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo nhà ta nhãi con. Liều qua một đoạn này, khán giả lực chú ý bắt đầu phân tán ở mặt khác thượng. A vân vân mò làm ta nhìn xem nhà ta lão lục. Nhiều như vậy thiên không thấy lão lục tỷ tỷ thật là muốn chết hắn. Vân vân mò làm ta khang khang ta lão nhân tập nhóm, nhiều như vậy thiên không biết có hay không lớn lên, có phải hay không dài hơn một mảnh lá cây. Nhà ta láo thất. Màn hình một mảnh biểu đạt tưởng niệm làn đạn, sôi nổi yêu cầu bọn họ nhi tạp khuê nữ đệ đệ muội muội xuất cảnh. Con số thổ hào lúc này cũng phát ra một tin tức nhắc nhở. 11. Phó Vân Nhược nhất nhất trả lời nói, bọn nhỏ đều thảo đâu. Lão đại trưởng thành điểm. Phó Vân Nhược nhất nhất đếm kỹ chúng nó biến hóa, từ phong lan hạt giống đến bây giờ nảy mầm thành mầm. Phó Vân Nhược chính mắt chứng kiến chúng nó trưởng thành, quen thuộc chúng nó mỗi một kia biến hóa. Phía trước còn không có cảm thấy tưởng niệm. Giờ phút này nhìn này đó cây non, nàng nghĩ đến, tâm tình của nàng cùng khán giả là giống nhau. Tuy rằng này đó phong lan địa vị không kịp bảo bảo ở trong lòng nàng địa vị, nhưng cũng hết sức quan trọng. Lần này phát sóng trực tiếp Phó Vân Nhược bá rất lâu, nàng nguyên bản chỉ nghĩ đơn giản công đạo một chút, cũng cùng người xem trò chuyện. Bất quá theo càng ngày càng nhiều người xem Dũng mãnh Bảo, Phó Vân Nhược bất chi bất giác nói rất nhiều, khán giả nghe được mùi ngon, nhiệt tình hỗ động. Thiếu chút nữa bởi vì muốn cho nào cây hoa lan màn ảnh nhiều điểm mà ở màn hình đánh lên tới. Bọn họ dường như một lần liền phải đem 6-7 thiên phát sóng trực tiếp lượng toàn bộ trở về. Chờ hạ bá thời điểm, Phó Vân Nhược nhìn thoáng qua, có 25 vạn nhiều nhân khí, cùng nàng đoạn phát sóng trực tiếp trước hơn 30 vạn nhân khí có điểm tranh lệnh. Bất quá này so nàng thiết tưởng hảo quá nhiều. Nàng cho rằng có thể có mấy vạn liền không tồi, kém cỏi nhất, bất quá là một sớm trở lại trước giải phóng. Trăm triệu không nghĩ tới. Những cái đó rất quen thuộc ai đi đều còn ở. Thuyết minh nàng này phát sóng trực tiếp hiệu quả cũng không tệ lắm. Người xem dính tính đại. Phó Vân Nhược âm thầm quyết định, về sau càng phải hảo hảo làm phát sóng trực tiếp, lấy hồi báo các fan hậu ái. Nàng đi ra nhà ấm trồng hoa, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Bảo Bảo cùng Quách Thúc ngồi sồn một khối. Phó Vân Nhược bước nhanh đi qua đi. Ôn Ôn trước tiên nhìn đến Phó Vân Nhược, lập tức ném trong tay một khối sếp bố. Bà đứng lên, tựa hồ tưởng triệu nàng đi qua đi nhưng là tiểu hài tử xương đùi còn không có hoàn toàn phát dục hảo hắn mới vừa đứng lên hắn còn không có bước ra tiểu bước chân người liền run run rẩy rẩy từng bước từng bước mông ngồi sồn ngồi xuống cái này cũng chưa tính hắn kia tiểu thân thể mất đi cân bằng sau này nữa vẫn là một bên quách thúc kịp thời đỡ lấy bằng không liền phải ném tới xếp gỗ thượng phó vân nhược vội vàng qua đi đem hắn bế lên tới ngồi vào thảm thượng quấn lên chân đem bảo bảo phóng chân mặt xoa xoa béo tròn thịt thịt tiểu thí thí bảo bảo có hay không quăng ngã đau à không đau không đau nga phó vân nhược thấy hắn dường như không dám tin tưởng bộ dáng trong lòng nhịn không được ý cười trên mặt nghiêm trang ăn uể mụ mụ cấp hô hô đau đau phi phi mặt đất thảm lông rắn chắc mềm mại chỉ ôn té ngã cũng không cảm thấy đau chỉ là lòng tự trọng làm hắn cảm thấy mất mặt không nghĩ tới chính mình lộ sẽ không đi không nói ngay cả đều đứng không vững rõ ràng phía trước luyện tập lâu như vậy quá mất mặt bảo bảo không cần nản lòng nỗ lực uống mài ăn nhiều cơm cơm thực mau là có thể đi đường Phó vân nhược cổ vũ. Bảo bảo vừa mới học được đỡ đổ vật đứng lên, không thể chạm lâu lắm, Ly sẽ đứng vững còn có một khoảng cách, chờ có thể đứng ổn, liền Ly đi đường không xa. Bảo bảo nhấc đồng. Chỉ ôn nghe phó vân nhược nhu thanh tế ngữ, nghĩ thầm, dù sao hắn chính là cái tiểu bảo bảo, sẽ không đi đường thực bình thường. Mẹ! Ân, mụ mụ ở đâu? Ôn ôn bảo bảo nằm ở mụ mụ trong lòng ngực, hai chỉ chân nhỏ treo ở giữa không trung tiểu tiểu, thích ý quốc đơ. Khách thúc thấy Phó vân Nhược phát sóng trực tiếp xong, Ôn Ôn có mụ mụ chăm sóc, liền đứng dậy làm xuống đi, lưu bọn họ mẫu tử đơn độc ở chung. Chi Ôn khôi phục tinh thần sáng ngời đôi mắt quay tròn nhìn Phó vân Nhược, không biết chặt đứt nhiều như vậy Thiên Phát sóng trực tiếp sau, nhân khí giảm xuống nhiều ít. Mụ mụ nhìn đến lập tức nhân khí ngã nhiều như vậy, có phải hay không thực thương tâm? Tư cập này, Chi Ôn đem tay nhỏ đáp ở trên người nàng, bá, phát sóng trực tiếp thế nào làm? Liên tính không có nhân khí cũng không quan hệ, có thể một lần nữa tích góp nhắc tới cái này, Phó Vân Nhược liền cười mỹ mắt, Cao Hưng nói, "Bảo bảo a, chúng ta nhân khí không như thế nào giảm xuống a, thật nhiều thật nhiều người đều ở quan tâm chúng ta ai, bọn họ đều hảo quan tâm Bảo bảo a." Tri Ôn nghe, lúc này mới buông tâm, sau đó phi thường kiêu ngạo nghĩ đến, không hổ là hắn mụ mụ, chính là như vậy được hơn nên. Thưởng thụ xong đến từ mụ mụ Ôn Nhu trấn an, Ôn Ôn lúc này mới xoay người xuống dưới, hô hô ba bước bò đến tinh xảo bán thành phẩm lâu đài nhỏ trước mặt. Hắn tay nhỏ vung lên, Một bộ đây là chấm vì ngươi đánh hạ giang sơn tư thế, tiêu ngạo nói, khang. Phó vân nhược kinh hỉ nói, hoa, wow, đây là bảo bảo kiến lâu đài sao. Thật xinh đẹp a Bảo bảo thật lợi hại. Bảo bảo quá tuyệt vời. Đây là mụ mụ gặp qua nhất thông minh bảo bảo. Chí ôn bị khen đến tâm hoa nộ phóng, bạch bạch bốn viên tiểu răng sữa đều lộ ra tới. Ra. Nhạc xong lúc sau, còn đem quách Gia Gia mang ra tới. Quách Gia Gia cũng hỗ trợ, công lao này hắn cũng sẽ không độc chiếm. Phó Vân Nhược lại tiếp tục khen, cái này xếp gỗ đua thành lâu đài nhỏ, cùng ôn ôn tiểu thân thể giống nhau cao, là quách thúc tân mua món đồ chơi, hiện giờ tiến độ hoàn thành hơn phân nửa, giàn giáo đã ra tới. Chỉ ôn lúc này mới vừa lòng cầm lấy một khối rơi dụng xếp gỗ, chuẩn bị tiếp tục đáp lâu đài. Nếu mụ mụ như vậy thích, hắn liền phải cấp mụ mụ xem thành phẩm, sao có thể chỉ xem bán thành phẩm đâu? Phó Vân Nhược tươi cười đầy mặt, thường thường ở một bên phụ một chút, đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì? Vội vàng cầm lấy di động, chọn cái không dễ dàng lộ mặt góc độ, thu khởi video. Vì cảm tạ các fan đối ôn ôn quan tâm, Phó Vân Nhược quyết định lục cái không lộ mặt video ngắn làm mọi người xem xem. Lục xong lúc sau Phó Vân Nhược chuyển tới trên máy tính cắt nối ô biên tập hạ mới thượng chuyển tới chủ trang trung. Video trung ôn ôn đưa lưng về phía màn ảnh, đang ngồi ở xếp gỗ trước, nghiêm túc đắp xếp gỗ, ngẫu nhiên vị trí quá cao, vai vai đầu dường như buồn rầu nghĩ cách. Sau đó bỏ ra đem cách đó không xa tiểu keo ghế đẩy lại đây, tiếp theo đỡ tiểu keo ghế đứng lên, nỗ lực nâng lên tiểu béo tay phóng đi lên, lắc lư béo tròn mông nhỏ đặc biệt thấy được. Chờ đem cuối cùng một cái xếp gỗ trang đi lên lúc sau, ôn ôn cao hứng một lóng tay, xem. Video chuyển qua dựng song xinh đẹp lâu đài nhỏ thượng, sau đó kết thúc. Cái này 1 phân 38 giây video ngắn thượng truyền đi lên, bình luận khu náo nhiệt cực kỳ. a a a tiểu khả ái ngươi là uống đáng yêu dài hơn đại sao ta, ra, nhãi con, sao, sao, này, sao, manh, nhà ta lão tiểu thật là đáng yêu. đây là nhãi con đưa cho mama ma lâu đài sao? lão tiểu thật là lại manh lại xoái, thiên tư chắc tuyệt, thông tuệ hơn người. hút hút hút. ta nhãi con, nhà ta lão tiểu, dù à dù. bình luận khu điểm tán tối cao, chính là làm phó vân nhược nhiều phát điểm lão tiểu video. Xôi nổi khiển trách nàng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cả ngày chỉ chia sẻ lão đại đến láo 11, duy độc đem lão tiểu vắng vẻ, bọn họ chính là muốn cáo kỉnh. Đem phó vân nhược nhạc, kiêu ngạo tưởng, nhà ta bảo bảo chính là thế giới đệ nhất đại khả ái, ai cũng ngăn cản không được hắn manh lực. Phó vân nhược nhật tử lại khôi phục di vãng bước đi. Mỗi ngày cố định phát sóng trực tiếp 3 giờ, 1 giờ thời gian xử lý trên mạng sự, mặt khác chính là giữa hoa, giữa hoa. Phó Vân Nhược thường xuyên thu được tin nhắn nhắn lại hoặc là bình luận. Có chút là tưởng vào tay dưỡng hoa nhưng không biết dưỡng cái gì chủng loại. Có chút là dưỡng hoa lan có chút vấn đề cố vấn nàng phương pháp giải quyết. Cũng có rất nhiều cùng nhau chia sẻ dưỡng hoa tâm đến lan nghệ giả. Ngôi cao lại cho nàng làm thứ mở rộng. Lần trước mất đi nhân khí chậm rãi tăng trở lại trở về. Tiếp tục hướng lên trên trướng. Mà nhân phòng phát sóng trực tiếp nhân khí, không ít làm tương quan ngành sản xuất thương gia tìm tới môn tới tưởng ở phòng phát sóng trực tiếp làm quảng cáo. Nàng vừa mới bạo hỏa thời điểm, liền có không ít thương gia tìm tới mua tới, tỉ như mua bán hoa cỏ, có mua bán tài bồi cơ chất thổ, tương quan công cụ, bất quá đều là không thế nào có bảo đảm thẻ bài, ít nhất quách thúc là trước mắt. Quách thúc đối lan nghệ gái này, ngành sản xuất lý giải có thể nói đang phong tạo cực, nội bộ tình huống như thế nào này vài thập niên xuống dưới danh mạnh, hắn không xem trọng, Phó Vân Nhược cũng không dám tiếp. Phó Vân Nhược lúc ấy liền chuyển từ chối sở hữu mời, tỏ vẻ chính mình không suy xét tiếp quảng cáo. Dù sao nàng hiện tại không thiếu tiền, chính yếu chính là phải đối khán giả phụ trách. Mà hiện tại, lại có khách hàng tưởng mời nàng đại nôn. Lần này tìm tới môn tới khách hàng, hàng kim lượng rất cao, Phó Vân Nhược nghe thấy cái này tên, suy nghĩ này còn không phải là bọn họ này vườn hoa thường xuyên dùng nhãn hiệu sao. Lần này khách hàng vẫn là thông qua ngôi cao tìm tới nàng, Phó Vân Nhược suy xét hạng, đi tìm Quách Thúc dò hỏi ý kiến. Quách Thúc, nghề làm vườn nhà người phụ trách tìm tới ta, muốn cho ta đại nôn nhà bọn họ tài bồi cơ chất. Vườn hoa sử dụng thổ nhưỡng cơ bản là nhà bọn họ, có thể bị Quách Thúc trường kỳ sử dụng, thuyết minh này chất lượng thực hảo, Phó Vân Nhược không cần lo lắng mấy vấn đề này. Bất quá nàng vẫn là tưởng cùng Quách Thúc xác nhận một lần. Quách Thúc nghe được Phó Vân Nhược nói, không nhiều làm tự hỏi, trực tiếp gật đầu. Là ai tìm ngươi? Cùng ai nói hợp đồng? Đàm gia tiểu tử chính là cái cáo giả, ngươi tuổi còn trẻ nhưng đừng bị lừa dối. Quách Thúc trầm ngâm một lát, ta đi tìm hắn lao tử nói chuyện. A. Phó Vân nhược sợ ngây người, nếu nàng nhớ không lầm, nghề làm vườn nhà chủ nhân họ Đàm, Đàm gia tiểu tử là nghề làm vườn thiếu đông ra sao? Này vẫn là nàng nhận thức Quách Thúc sao? Quách Thúc suốt ngày ăn mặc sám xịt quần áo, mỗi ngày đãi tại đây địa bàn, nếu không phải nàng mua vài bộ quần áo hiếu kính hắn, hắn quanh năm suốt tháng liền kiếm được vài món thay phiên xuyên. Trăm triệu không nghĩ tới, Quách Thúc thế nhưng sẽ nhận thức phảng phất không phải một cái thế giới người. Như thế nào? Quách Thúc xem nàng này phó biểu tình, tức khắc mặt hạ Đây là không tin hắn cảm thấy hắn đang nói mạnh miệng. Không. Phó Vân Nhược khép lại kinh rất cảm, vướt ngông ngựa nói, Quách Thúc ngài quá lợi hại. Có ngài ở ta liền an tâm rồi. Quách Thúc hừ lạnh một tiếng, "Chờ." Phó Vân Nhược liên tục gật đầu. Quách Thúc lấy ra di động bắt thông một cái dãy số, sau đó ngữ khí thực hướng nói, "Đàm lão nhân, nhà ngươi muốn tìm nhà ta Vân Nhược đại ngôn. Ta nói cho ngươi, dám để cho Vân Nhược có hại ta không tha cho ngươi." Phó Vân Nhược, "Này Nói như vậy thật không quan hệ sao? Sự thật chứng minh, thật sự có thể. Quách Thúc không bao lâu liền cho nàng một chiếc điện thoại dây số, làm nàng bên này phụ trách nói hợp đồng người đi liên hệ. Phó Vân Nhược đem dây số cấp tới trợ lý Điểm Điểm, hai cái giờ sau nhận được Điểm Điểm điện thoại, nghe được nàng kích động thanh âm, nàng đại ngôn hợp đồng, cư nhiên là minh tinh hạng nhất dãi ngộ, điều kiện còn thực rộng thùng thình, quả thực là trực tiếp bị tạp bánh có nhân. Phó Vân Nhược cuối cùng vẻ mặt huyền huyễn treo điện thoại, dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn về phía Quách Thúc. Quách Thúc vẻ mặt rụt rè kiêu ngạo, ta trước kia cũng là ở bên ngoài hơn quá. Phó Vân Nhược nghĩ thầm, nàng đây là cái gì vật khí, cư nhiên gặp được như vậy cái lãnh đời đại lao, còn thành hắn học sinh. Nàng khổ tận cam lai vận khí đổi thay sao? Kích động xong sau, Phó Vân Nhược lại tưởng tượng, kỳ thật Quách Thúc không phải giống nhau người sớm có dấu hiệu a. Hoa liễu như vậy nhiều quý báo hoa lan bán đi, một giây chính là ngàn vạn phú hảo. Mà Quách Thúc còn có cái ở giới giải trí hôn đến hô mưa gọi gió học sinh kia hắn còn có mặt khác học sinh đâu sẽ không cũng là cái gì ngành sản xuất tinh anh đi quách thúc làm lan nghệ nhiều năm như vậy hắn chuyên nghiệp kỹ thuật đăng phong tạo cực ở cái này vòng phẳng chừng cũng là một cái chuyên thuyết cho nên hắn nhận thức tương quan ngành sản xuất đại lão thực bình thường chỉ là quách thúc ngày thường biểu hiện quá tầm thường nơi này lại là bế tắc lại lạc hậu xa xôi vùng núi nàng thường thường cho rằng chính mình cũng chỉ là cái bình thường nông dân chuyên trồng hoa nàng đây là cái gì số phận cư nhiên tại như vậy lợi hại nhân thân biên học tập Phó Vân Nhược nghĩ thầm, chính mình càng muốn nỗ lực, tuy rằng quách thúc không ở trong miệng thừa nhận quá nàng là hắn học sinh, nhưng là nàng lan nghệ đều là từ quách thúc nơi này học, nàng không thể cấp quách thúc mất mặt. Trường 22 Ở vào xa xôi khe núi thôn trang yên tĩnh, tường hoa, rời xa thành thị ồn ào náo động, giống như một cái thế ngoại đào nguyên, ngay cả thời gian bước đi cũng là từ từ chấm rãi. Nông thôn sáng sớm, thoải mái điềm nhiên, dừng ở cành cây thượng loài chim phát ra thanh thúy dễ nghe tiêu to. Một đám mao đầu tiểu hải tử bóng chốc từ nhỏ đầu hẻm vụt ra tới, đánh vỡ yên tĩnh, thôn trang chợt trở nên náo nhiệt sinh động lên. Bọn họ hi hi ha ha hướng tới cùng cái phương hướng chạy, còn chưa tới mục đích địa, so lê không đồng đều đồng âm đã hưng phấn kêu một cái tên. Ôn ôn! Ôn ôn! Chỉ chốc lát sau mười mấy cái tiểu hải tử liền toàn đứng ở một chỗ nông ra đại viện cửa. Bọn họ dối trưởng cổ trong chiều hô, ôn ôn! mau ra đây nha! Ôn ôn! Không bao lâu! Một cái tiểu cục bột béo từ phía sau cửa ra tới, trong nháy mắt kia, dường như sở hữu quang mang đều chút xuống ở trên người hắn, Nắm một đôi nho đen dường như mắt to sáng ngời thần khí, lông mi trường mạc kiểu, làn da tuyết trắng, tiểu thủ tiểu cước thịt mung mút, trên mặt kia phình phình trẻ con phì làm người tổng nhịn không được tưởng xoa bóp, trong một trọc, xem xúc cảm có phải hay không như trong tưởng tượng như vậy hảo. Nắm vừa ra tới, đã bị này đàn chiều cao không đồng nhất tiểu bằng hữu đồng thời vây quanh, ôn ôn, chúng ta đi chơi đi. Ôn ôn cùng chúng ta chơi. Ôn ôn chúng ta hôm nay đi chơi trốn tìm. Ôn ôn. Hơn 2 năm thời gian ở năm tháng tĩnh hảo trung nhàn nhã chạy xuôi mà qua, đại nhân khả năng cảm thấy nhoáng lên mắt từng năm qua đi, trừ bỏ tuổi tăng trưởng cái gì biến hóa cũng không có. Mà thời gian trôi đi ở tiểu hài tử trên người thể hiện đến thập phần rõ ràng, tiểu thần thú từ động vật nhuyễn thể đến loài bò sát, đến bước chân ngắn nhỏ tập tĩnh học bước, đến hô hô chạy trốn bay nhanh, bất quá 2-3 năm thời gian cái này ngọc tuyết đáng yêu manh cảm mười phần nắm đó là phó ôn, chi ôn thừa nhận phó vân nhược lấy tên, bất quá chỉ chịu thừa nhận một nửa, hắn tự nhận chính mình tiêu phó ôn, không cứ gọi phó ôn ôn, từ này quá không phù hợp lớn lên về sau xoáy khí hắn, bị kiếp trước những cái đó hắc tử biết sau, khẳng định muốn cười rất bọn họ giang hàm, cho nên phó ôn kiên quyết đối ngoại tuyên bố hắn đại danh là phó ôn, nhưng mà này đó tiểu bằng hữu cả ngày ôn ôn ôn ôn đều, hắn một đám sửa đúng cũng không sửa đúng lại đây, liền theo bọn họ đi. Ôn ôn ngưỡng đầu nhỏ nhìn nhóm người này vì cùng hắn chơi lại khắc khẩu lên tiểu bằng hưu, trong lòng hưu sầu thở dài, quá được hoan nên cũng là một loại phiền não Lúc này, một con mềm mại nho nhỏ tay lặng lẽ duỗi lại đây, bắt lấy hắn tay. Ôn ôn quay đầu xem qua đi, so với hắn cao một cái đầu tiểu nữ hoa chiều hắn lộ ra cái ngốc manh ngốc manh cười. Năm tuổi điểm điểm mềm mại nói, ôn ôn, chúng ta chơi đóng vai gia đình nha ta làm mụ mụ, ngươi làm tiểu hoa nhi. Một cái hắc hắc tiểu mập mạp chen qua tới, lớn tiếng nói Ôn ôn mới không bằng các ngươi nữ oa chơi đóng vai gia đình. Ôn ôn muốn cùng chúng ta chơi đánh tiểu quỷ tử. Điểm điểm bị siêu lớn tiếng âm hoảng sợ, sợ hại xem tiểu mập mạp liếc mắt một cái, theo sau nước mắt lưng trọng nhìn ôn ôn. 6 tuổi nữ oa y y y hẻ giống trở về, ôn ôn mới không chơi ngươi kia trò chơi đâu. Một chút cũng không hảo chơi. Quá mọi nhà mới không hảo chơi. Các ngươi đều không hảo chơi, ôn ôn chúng ta đi sở cá bắt tôm, chúng ta nắm vững tới cá tôm đều cấp nhược lực tỉ, n này vừa nói phó ôn có điểm tiểu tâm động bọn họ nơi này dòng suối nhỏ sông nhỏ không bị công nghiệp ô nhiễm quá vớt cá tôm đều có thể ăn rửa sạch sẽ sau so phóng trong nồi cùng mẹ cùng nhau nấu phóng điểm hương phóng điểm du ngao ra tới chính là một nồi thơm ngào ngạt cá tôm cháo một đám hận không thể đâm thủng thiên hải tử thường xuyên lên cây bắt điều tìm trứng chim hạ hà bắt cá bắt tôm sờ cá chạy ốc đồng tìm tới cái mới mẻ ngoạn ý nhi toàn bắt được phó ra tới tụ ở phó ra ngao ngao chờ ăn Bất quá lúc này mới vừa qua khỏi xong năm không lâu, thời tiết còn có điểm lạnh, các đại nhân sẽ không làm tiểu hài tử xuống nước, cũng cũng chỉ có thể ngấm lại. Ôn Ôn không nghĩ làm mụ mụ lo lắng, chỉ có thể tỏ vẻ tươi mới. Bên này còn ở cãi cọ âm ý, nửa ngày không xào ra kết quả. Đừng xào. Manh Manh đắt tiểu ngai âm không có uy thế, nhưng mà thanh âm này vừa ra khỏi miệng, xào thanh một đoàn bọn nhỏ nháy mắt an tĩnh lại, mắt trông mong nhìn Ngọc Tuyết tiểu đoàn tử, chờ hắn làm lựa chọn. Chỉ nghe ôn ôn tự nhận là khốc khốc thực tế mãi manh thanh âm nói, ta mới không chơi này đó hấu chỉ trò chơi. Nhỏ nhất 4 tuổi lớn nhất 12 tuổi bọn nhỏ đồng thời nhìn ôn ôn, sau đó tiểu thạch đầu chớp chớp mắt, ngây ngốc hỏi, đó là muốn chơi đại hiệp trò chơi sao? Không. Ôn ôn nghiêm trăng mà, hôm nay chơi hoàng đế trò chơi, ta phải làm hoàng đế. Ta phải làm thái hậu. Điểm điểm cái thứ nhất hưởng ứng, nàng người tiểu tâm không nhỏ, dốc lòng phải làm thích nhất ôn ôn mụ mụ Ý dù ý kìa do dự hạng. Nghị phim truyền hình lên sân khấu nhất phong cảnh người, ta đây phải làm hoàng hậu. Bọn họ một đám tiểu thí hải vốn dĩ thích xem chính là phim hoạt họa phim hoạt hình, nhưng lại ôn ôn thích xem đại nhân mới hái xem tivi, bọn họ liền từ bỏ yêu thích phim hoạt hình bồi ôn ôn xem phim truyền hình. Mấy ngày hôm trước bọn họ mới xem qua một bộ diễn hoàng đế, vì thế sôi nổi muốn sắm vai bọn họ ấn tượng khắc sâu tên. Ta làm thừa tướng. Ta làm đại nhân. Đại nhân không phải chức con lạc. Ta đây làm gian thần. Tiểu thạch đầu xem các bạn nhỏ đều tuyển hảo chính mình tưởng sắm vai, vì thế nói, kìa, ta đây muốn phi. Y y kìa nói, ngươi là nam hài tử không thể đương ái phi lạc. Tiểu thạch đầu ủy hủy khuất khuất, vì cái gì không thể. Y y kìa vai đầu, nàng cũng không biết vì cái gì, nhưng là trong ti vi phi tử đều là nữ hài tử, nàng nói, dù sao chính là không thể. Tiểu thạch đầu tức khắc nước mắt lưng tròng, nhìn ôn ôn nước nở nói, ta phải làm ôn ôn thân cận nhất người. Nhưng mà nữ hải tử cự tuyệt hắn trà trộn vào nữ hải tử đôi, tiểu thạch đầu nước mắt mắt thấy liền phải rơi xuống, Ôn Ôn nghiêm trang nói, "Ta đây phong ngươi làm ta đại nội tổng quản, đây là ta thân cận nhất tín nhiệm nhất người." Tiểu thạch đầu vừa nghe, tức khắc nín khóc mỉm cười, "Hảo, ta phải làm đại nội tổng quản." Các bạn nhỏ phân phối hảo nhân vật, vây quanh Ôn Ôn vô cùng náo nhiệt rời đi sân. Ôn Ôn căn cứ bọn họ nhân vật cho bọn hắn phân phối hảo lời kịch, vô luận tuổi lớn nhỏ hải tử đều nỗ lực nhớ kỹ chính mình muốn sắm vai nhân vật lời kịch cùng lên sân khấu trình tự. Không bao lâu, ở ôn ôn chỉ đạo hạ, một hồi quỷ quệt quan trường phong vân tái hiện. Bất qua ở bọn nhỏ khuynh tình suy diễn hạ, cái gì lục đục với nhau, hậu cung sẽ bức cảm giác đều không có. Một bên đi ngang qua các đại nhân xem một lần cười một lần, những cái đó hài tử nghiêm trang nại thanh nại khí nói cung đấu, quan đấu lời kịch, thật sự là quá có hỉ cảm. Bất quá tiểu hài tử cảm thấy chính mình siêu cấp vĩ đại, không đơn thuần chỉ là đem lời kịch nhớ kỹ còn phối hợp diễn xuất tới, tuy rằng mỗi người chỉ có một câu đến hai câu ngắn ngủn lời kịch, hơn nữa bọn họ còn tự động tự phát cho chính mình thêm diễn. Tỷ như Thái hậu nói nói cùng Đại nội tổng quản tranh nổi lên sủng, tỷ như Trung lương chi thần vi độc đến Hoàng đế bệ hạ ân sủng, nổi lên nội chiến, thiếu chút nữa đánh lên tới. Huy nghiêm ngồi ở, Tiểu băng ghế đạo cụ trên long ủy ôn ôn, bản thịt đô đô tiểu béo mặt, nhìn diễn đến vô pháp xem một đám hài tử, yêu sầu thở dài, hắn thật là quá khó khăn. Sau đó nghiêm túc một lần lại một lần dạy bọn họ nhân vật sáng vai. Một đám hải tử mùi ngon chơi đùa tới rồi giữa trưa, ở đại nhân kêu gọi hạ sôi nổi chuẩn bị về nhà ăn cơm. Gây cùng hắc con khỉ giống nhau tráng tráng lôi kéo ôn ôn, hút lưu một chút nước miếng, ôn ôn, đi nhà ta ăn cơm, nhà ta làm thịt một con gà, ta đem phân một cái đại đại đùi gà cho ngươi ăn. Tráng tráng trong nhà không bạc đãi quá hắn, ăn đến chơi cũng không thiếu, nhưng hắn là cái sinh non nhi, mới vừa sinh hạ tới liền nhỏ nhỏ gầy gầy. Người trong nhà tiểu tâm dưỡng còn đặt tên trắng tráng, chính là hy vọng hắn có thể lớn lên chắc nịch một chút. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào bổ, vẫn như cũ nhỏ nhỏ gầy gầy, giống cái dinh dưỡng bất lương hải tử. Tiểu Thạch Đầu cũng tưởng ôn ôn đi nhà hắn, nhưng là nhà hắn buổi sáng không thể gà, hắn không cam lòng lạc hậu reo lên, ôn ôn đi nhà ta, ta làm ta nãi sát gà trống cho ngươi ăn. Lúc này, một cái ý cười doanh doanh ôn nhu giọng nữ cắm tiến vào, "Cảm ơn các bạn nhỏ mời, bất quá ôn ôn phải về nhà buổi ta ăn đúc." Các bạn nhỏ ngẩng đầu nhìn lại, một cái yểu điệu xinh đẹp thân ảnh từ xa tới gần, nàng đen nhánh nhu thuận tóc dài biên thành một cái bánh quai trèo biện nghiêng nghiêng bên trái sườn rũ xuống tới, sân đến bàn tay đại khuôn mặt nhỏ càng thêm tinh xảo. Nhược nhược tỉ tỉ. Bọn nhỏ vui mừng hô. Phó Vân Nhược giật tươi cười nhìn đám hài tử này, ôn nhu nói, "Trong nhà cũng làm ăn ngon, các bạn nhỏ tới nhà của ta đi." Bọn họ ngửa đầu nhìn nhìn Phó Vân Nhược, hì hì cười chạy đi, không cần lặp nhược nhược tỉ tỉ. Sau đó một tổ ong chạy đi. Phó Vân Nhược nhìn chơi đến gương mặt hồng hồng ôn ôn, sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, tuy rằng không có da mồ hôi, bất quá nóng hôi hổi, ôn ôn chơi đến vui vẻ không a. Phó Vân Nhược ôn nhu hỏi, nắm hắn tay nhỏ hướng trong nhà đi. Ôn ôn túm Phó Vân Nhược tay, không tự giác nhảy nhảy, theo sau phản ứng lại đây này hành vi quá ngây thơ, lại thực đứng đắn bước tiểu nện bước, nghe được Phó Vân Nhược hỏi chuyện, hắn bĩu môi, rụt rè nói, liền giống nhau đi. Này rối tiểu đệ quá khó mang theo, tuy rằng đại bộ phận thời điểm đều nghe lời hắn nhưng ngẫu nhiên không nghe lời thời điểm cũng đủ hắn đau đầu. Làm một cái thống trị toàn thôn từ 13 tuổi cho tới tập tiến học bước một tuổi tiểu bằng Hữu Hải Tử Vương, Phó Ôn Thường Xuyên có cái này phiền não. Này đó tiểu bằng Hữu thật là quá khó mang theo. Một cái không đến 4 tuổi tiểu đậu đinh, ông cụ non nói những lời này, Phó Vân Nhược trong lòng buồn cười không thôi, không vạch trần cái này khẩu thị tâm phi tiểu bằng Hữu. Hôm nay là cuối tuần, học sinh tiểu học cùng nhà trẻ nghỉ, tới tìm Ôn Ôn chơi tiểu bằng Hữu so ngày thường nhiều thật nhiều. Tiểu gia hỏa rõ ràng càng cao hứng. Mụ mụ, ngươi hợp tác nói hảo sao? Phó ôn ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi, hắn phải nhọc lòng, không đơn thuần chỉ là muốn nhọc lòng đi theo hắn tiểu đệ, còn muốn nhọc lòng mụ mụ sự nghiệp. Nói hảo, tiểu quản gia công. Phó Vân Nhược cười tủm tỉm nói, hai năm thời gian, Phó Vân Nhược nhìn như không có gì biến hóa. Không, hẳn là có biến hóa. Thích ý điểm nhiên sinh hoạt đem khí chất của nàng mài rũa đến càng thêm xuất trần. Mà trong khoảng thời gian này. Phó Vân Nhược nhân khí phát sinh biến hóa Long trời lỡ đất trở thành phát sóng trực tiếp vòng một đường chủ bá. Nàng tận tâm tận lực nuôi trồng hoa lan, trong đó lao thất diệp lan, lão mười tinh điệp lan ở một tháng trước nở hoa. Hoa lan nở rộ hình ảnh ở trong vòng khiến cho rộng khắp chú ý cùng truyền lưu. Ngay từ đầu nhiệt độ là có, nhưng cũng không ra vòng. Sau lại Phó Vân Nhược xem chính mình mấy năm nay nhiều tới, mỗi ngày sớm đến van ít nhất sẽ chụp được hai trường trở lên ảnh chụp, mỗi một cái chủng loại hoa lan nước chừng bảo tồn có năm bức ảnh. Nàng Linh Cơ vừa động, đêm này đó ảnh chụp dẫn vào biên tập khí, tốn thời gian nửa tháng tỉ mỉ cắt nối biên tập thành một cái khi trường 3 phần 38 giây video tảng lớn. Video từ hoa lan hạt giống bắt đầu, đến chui từ dưới đất lên mà ra, mọc ra chồi non, đến thành cây non, trưởng thành, mọc ra nụ hoa, mai cho đến đóa hoa thình phóng, lay động sinh tư, thiên hình vạn trạng, mị đến làm người nín thở. Mọi người từ video trung phảng phất chứng kiến sinh mệnh kỳ tích, đã trải qua một hồi thị giác thịnh yến. Mà đối với những cái đó từ lúc bắt đầu hoặc là trên đường tham dự hoa lan sinh trưởng quá trình fans, càng là cảm động đến tột đỉnh. Thật giống như cực cực khổ khổ dưỡng hài tử, trưởng thành vì trên đời tốt đẹp nhất bộ dáng, bọn họ đã tiêu ngạo lại cảm động, thậm chí vì này rơi lệ. Phó vân nhược cái này video, phát hỏa. Không chỉ là ở diễn đàn, thậm chí ở địa phương khác, bị người vừa chuyển lại chuyển. Mà này nóng lên xu thế, ở bị bán chính thức nửa dân làm lan nghệ hiệp hội phía chính phủ hào chuyển phát cũng bình luận. Sinh mệnh nở rộ nhất động lòng người Tư Thái. Lúc sau nháy mắt báo. Không lâu lúc sau bị mặt khác phía chính phủ hào chuyện phát điểm tán, càng là đem nàng cùng với cái này video đẩy thượng càng cao phong. Trên diễn đàn video truyền phát tin lượng cao tới mấy tỷ. Phó Vân Nhược màn ảnh hạ hoa lan tràn ngập linh khí, mấy ngàn chương như thế linh động ảnh chụp chế tác thành video, lấy kinh diễm thiên nhân Tư Thái mà vạn chúng chú mục. Tựa như điểm tán rất cao nhiệt bình theo như lời, tác giả khẳng định nhiệt tình yêu thương Hoa Lan, thả nhiệt tình yêu thương sinh mệnh Ta thấy được nàng sở nhiệt tình yêu thương hết thảy, cũng vì nàng sở nhiệt tình yêu thương mà động dung. Không ít vong hưu cũng bình luận nói, nhìn đến cái này video, nguyên bản bực bội, thương tâm, hoặc đối sinh hoạt mất đi thất vọng các nàng, tâm tình chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, dường như bị chữa khỏi, đều xem trọng bút cháy lên hy vọng. Cũng có vong hưu nói, hắn nhân lo âu chứng khiến cho u hai bực bội bất an thật lâu, nghiêm trọng ảnh hưởng chính mình sinh hoạt. Xem xong cái này video sau, sở hữu lo âu thần kỳ biến mất. Hắn trong thai không hề nghe được là làm hắn bực bội tạc âm, mà là nghe thấy được hòa khai thanh âm. Mặc kệ võng hưu nói được là thật là giả, cái này video là thật sự bạo. Chẳng sợ đối dưỡng hoa vô cả người, cũng không tiếc với cờ lạc mở thưởng thức hoa Mỹ. Một cái tốt tác phẩm, chính là có như thế mị lực. Phó vân nhược fans chú ý lượng, cũng bởi vì cái này video, nháy mắt đột phá ngàn vạn đại quan, cũng nhanh chóng hướng lên trên trướng. Không ít người qua đường bởi vì cái này video vào cái này hố. Mà này lúc sau không hai ngày, có vị thiên hậu sắp ra một chương album, là cổ phong tiên hiệp, vừa lúc MV nữ chủ thân phận là một gốc cây hoa lan yêu. Bọn họ đoàn đội nhìn đến cái này video kinh vi thiên nhân, vì thế tìm được phó vân nhược bản nhân, hy vọng có thể ký xuống video thương nghiệp sử dụng quyền, ứng dụng đến MV chung. Thiên hậu đoàn đội cấp ra điều kiện thực hậu đãi, bọn họ cùng phó vân nhược bên này người đại diện nói qua lúc sau, thực mau liền gõ định rồi hợp tác. Chuyện tốt thành đôi cùng lúc đó Lan Nghệ Hiệp Hội cũng liên hệ thượng phó Vân Nhược tưởng mua sắm video bản quyền dùng cho hiệp hội tuyên truyền cùng Thiên Hậu hợp tác là người đại diện nói mà cùng Lan Nghệ Hiệp Hội hợp tác là Phó Vân Nhược tự mình ra mặt chủ đạo Lan Nghệ Hiệp Hội ý đồ mua đức này video bản quyền dùng cho hiệp hội tuyên truyền Phó Vân Nhược đối với loại này tuyên truyền thực duy trì bất quá không đồng ý làm cái này video hoàn toàn trở thành hiệp hội, huống chi nàng đã trao quyền cấp Thiên Hậu Phó Vân Nhược lấy ra chính mình một cái khác video Nàng làm xong cái thứ nhất video sau liền bắt đầu xuống tay chế tác cái thứ hai, nhân có một lần kinh nghiệm, nàng tốc độ càng mau. Bất quá nàng còn không có đem cái này video truyền đi lên. Cái thứ nhất video nhiệt độ còn không có qua đi, người đại diện cho rằng không phải thượng truyền tốt nhất thời cơ. Lan nghệ hiệp hội thấy Phó Vân Nhược còn có một cái hoa lan video, nhìn tác phẩm, thì giác thượng so cái thứ nhất tác phẩm càng thêm kinh diễm, đặc biệt còn không có ở công chúng xuất hiện quá. Lập tức đánh nhịp muôn cái này video làm phim tuyên truyền. Kinh hai bên thương định, xác định hợp tác phương án, Phó Vân Nhược làm lan nghệ hiệp hội đặc xính tuyên truyền đại sứ, sử dụng cái này video vì hiệp hội làm tuyên truyền. Video bản quyền về nàng cá nhân sở hữu, nhưng sẽ mang lên lan nghệ hiệp hội tờ AG, video làm phim tuyên truyền xuất hiện. Này hai cái hợp tác hoàn thành lúc sau, nàng danh khí cũng sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó nàng ở phát sóng trực tiếp vòng chỉ cần không chính mình tìm đường chết, phạm nguyên tắc tính sai lầm Địa vị liền không người nhưng lay động. Ôn Ôn nghe được Phó Vân Nhược nói vun vào làm nói thành thật cao hứng, nhịn không được nhếch miệng cười, lộ ra chỉnh tề trắng tinh tiểu răng sữa. Mụ mụ thật lợi hại. Mụ mụ giỏi quá. Ôn Ôn kiêu ngạo một đỉnh bụng nhỏ, không hổ là hắn phò Ôn Mụ Mụ, chính là lợi hại như vậy. Hắn có chung vinh dự. Phó Vân Nhược tức khắc tâm hoa nộ phóng, lại nhiều danh dự, lại nhiều tiền tài, cũng không kịp Ôn Ôn một câu ca ngợi càng làm cho nàng vui mừng. Phó Vân Nhược cũng khen Ôn ôn cũng nhất lợi hại. Mụ mụ nhất lợi hại nhất. Ôn ôn nhất. Lợi hại nhất. Ha ha. Trưng 23. Hai mẹ con nói nói cười cười về đến nhà. Phó Vân Nhược đi đem làm tốt cơm trưa mang sang tới. Ôn ôn đi theo phía sau đi. Cùng nhau qua đi muốn hỗ trợ bưng thức ăn. Phó Vân Nhược thuần thục cho hắn hai đôi đũa, Ôn ôn tuổi con nhỏ. Phó Vân Nhược cũng không dám cho hắn lấy quá nặng hoặc quá năng đồ vật. Hai mẹ con đem cơm trưa đặt tới trên bàn cơm ôn ôn bỏ đến chuyên trúc tiểu bảo bảo cao ghế thượng, nhìn đến trên bàn tràn đầy một mâm thịt tức khắc cao hứng nhíu lại mắt. Bất qua hắn không vội vã chính mình ăn, hắn đầu tiên là gấp hai chiếc đuôi thịt cấp phó vân Nhược, sau đó mới chính mình khai ăn. Hắn ăn đến thơm ngào ngạt, đôi mắt cong thành xinh đẹp trăng non. Phó Vân Nhược thấy hắn lại là chỉ ăn thịt không dùng nữa, liền gấp một chiếc đuôi đồ ăn phóng hắn tinh xảo đáng yêu chén nhỏ. Ôn ôn ngẩng đầu, vẻ mặt manh manh đắt xem Phó Vân Nhược, ngại thanh ngại khi nói, mụ mụ, ải ngươi nha. Phó vân nhược nỗ lực gáp xuống muốn nhết lên khỏe môi, xù mặt nói, mụ mụ cũng ái ngươi, nhưng là rau xanh vẫn là muốn ăn. Ôn ôn đen nhánh tinh lượng đôi mắt vô tội nhìn nàng, làm nũng nói, yêu nhất mụ mụ. Nói còn buông chiếc búa, dùng tiểu béo tay nỗ lực sò cái tiểu tâm tâm. Phó vân nhược thiếu chút nữa không banh trụ mặt, nhìn nhìn hắn tròn vo tiểu thân mình, lắc lư lập trường lại lần nữa kiên định, yêu ta ngươi liền ăn rau xanh. Này nhưng quá khó khăn, hắn vẫn là cái bốn tuổi tiểu bằng hữu. Vì cái gì muốn hắn đối mặt như thế lưỡng nan lựa chọn đề. Ôn Ôn ngắm mắt mụ mụ, dùng ra làm nũng đại pháp, mụ mụ ta không thích ăn rau xanh. Bởi vì kiếp trước ở cô nhi viện không thịt ăn, ngẫu nhiên có một lần thịt mạt kia đều là ăn Tết thời điểm, Ôn Ôn trưởng kỳ đói bụng, vẫn luôn thực thèm thịt, sau lại có điều kiện, hắn trên cơ bản mỗi ngày đều không ngừng hơn loại. Nếu không phải hắn không dễ mập ra, người đại diện phòng trừng sẽ mỗi ngày bị hắn tức giận đến tại chỗ qua đời. Cho nên hắn vẫn luôn không thích ăn rau xanh, kỳ thật ăn thịt cũng rất tốt. Ôn ôn dùng manh manh mắt to lẽ sáng lẽ sáng xem nàng. Phó Vân Nhược, nàng, nàng mau đỉnh không được. Không được. Phó Vân Nhược lắc lư lúc sau, gian nan bảo vệ cho lập trường, nàng nhưng sầu ôn ôn thân cao, cùng cùng tuổi tiểu bằng hữu so sánh với, cư nhiên lùn nửa cái đầu, hoàn toàn không có đạt tới tuổi này thân cao tiêu chuẩn. Nàng lo lắng vô cùng, tưởng hoài hắn thời điểm thân thể có dược vật nguyên nhân, ảnh hưởng tới rồi hài tử gen. Nàng đi rồi quách thúc quan hệ. Mang theo Hải tử đi hắn một học sinh trong nhà bệnh viện tư nhân, sở hữu hạng mục đều kiểm tra qua, hài tử thân thể thực khỏe mạnh, cũng không có cái gì vấn đề. Phát dục chậm chạp nguyên nhân rất lớn có thể là bản thân gen cho phép, có một bộ phận tiểu hài tử giai đoạn trước đích xác sẽ phát dục so chậm, đại nhân không cần quá mức quan tâm, ớn bình thường tới bổ sung dinh dưỡng là được. Ôn ôn, kén ăn trường không cao nga, kén ăn nói về sau liền trường không thành đại nhân. Phó Vân Nhược hủ Doan nói. Ôn ôn cả ngày treo ở trong miệng chính là chính mình là cái đại nhân, Phó Vân Nhược biết hắn nhất tưởng lớn lên, liền lấy những lời này hù dọa hắn. Ôn ôn nghĩ thầm, nữ nhân này thật là càng ngày càng ngấu trí hắn lại không phải ba tuổi tiểu hài tử, sao có thể gạt được hắn? Hắn sao có thể trường không cao? Đã từng khi còn nhỏ quanh năm suốt tháng không thấy thịt anh, không phát dục trước tuy so bạn cùng lứa tuổi lùn, nhưng là bắt đầu phát dục sau, hắn thân cao cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Ôn ôn một chút cũng không lo lắng, Hắn về sau chính là hội trưởng đến 1m83 cao lớn nam nhân. Hiện tại hắn ăn được thật tốt nhiều thịt, tương lai khẳng định hội trưởng đến càng cao. Không ăn rau xanh là trường không cao úc, ngươi xem trong thôn nhị ông nội, chính là khi còn nhỏ kén ăn chỉ ăn thịt không ăn rau xanh, ngươi xem hắn lớn lên còn không có ta cao. Phó Vân Nhược Nghiêm Trăng nói, nàng 1m68 thân cao, ở phương Bắc không sung ra, thực bình quân thân cao, bất quá ở phương Nam bên này, nữ hải tử phổ biến nhỏ xinh, này thân cao coi như trình độ trung thượng chúng chi nàng dáng người tỷ lệ hảo, có vẻ thân cao chân dài. thật sự, ôn ôn nghĩ đến trong thôn nhị ông nội lộ ra chần chừ thần sắc. nhị ông nội đích xác không cao, mới một mét năm ấy. đương nhiên, phó vân nhược lời thề son xác, người xem mụ mụ đã lừa gạt người sao? ôn ôn nghiêm túc tự hỏi, chẳng lẽ hắn sau lại lớn lên tốc độ, là bởi vì khi còn nhỏ ăn nhiều tố? ôn ôn không xác định, vạn nhất hắn hiện tại ăn ít tố, ngược lại lớn lên không tiếp trước cao, vậy không hảo. Hắn nhưng không nghĩ chính mình liền 1.8 đều không đạt được, vì thế vội vàng gật đầu, "Ta ăn." Phó Vân Nhược mấy không thể thấy kiểu kiểu khoe miệng, đắc ý tưởng, "Tiểu dạng, mụ mụ ngươi vẫn là mụ mụ ngươi." Ăn xong cơm trưa, hai mẹ con ở trong sân đi bộ. Ôn Ôn đi theo Phó Vân Nhược sau lưng, bước chân ngắn nhỏ đi theo. Đột nhiên, hắn đen bóng tròng mắt vừa chuyển, chạy đi lên ôm Phó Vân Nhược đùi. Hắn ngưỡng khuôn mặt nhỏ, thao một ngụm tiểu lại âm manh manh đã nói, "Mụ mụ, ta như vậy ngoan." có phải hay không, có khen thường nha. Phó Vân Nhược cúi đầu, hư biết một chút hắn thịt đô đôi hoạt lưu lưu tiểu nụt mặt, ôn ôn nghĩ muốn cái gì khen thường nha. Mụ mụ, ta muốn ăn thịt kho. Phó Vân Nhược xem ở hắn hôm nay ăn không ít rau xanh phân thượng, vì thế sảng khoái đáp ứng, hành. Ôn Ôn tức khắc cao hứng nhảy nhảy, cảm ơn mụ mụ, yêu nhất mụ mụ, nho nhoa tiểu béo tay phóng môi một chạm vào, sau đó đưa ra hun gió. Phó Vân Nhược dở khóc dở cười, cái này đứa bé lanh lợi. Hảo, nên đi ngủ chưa? Hảo, hai mẹ con vô cùng cao hứng bảo nhà, cùng nhau mỹ mỹ ngủ cái ngủ trưa. Ngủ khởi sau ôn ôn lại bị một đám hài tử tiêu đi ra ngoài chơi đùa. Phó Vân Nhược thu thập hạ nhà ở, cũng đi ra cửa. Nếu phải làm món kho, liền không đơn thuần chỉ là làm một loại, nàng yêu cầu mua chút thịt, tỉ như móng heo, đầu heo thịt chở. Phó Vân Nhược đi cửa thôn cùng quầy hàng đại thúc trước tiên nói tốt cho nàng lưu móng heo cùng đầu heo thịt chở vật, sau đó đi mai thẩm ra, cùng nàng nói tốt ngày mai sắt một con gà một con vịt. Làm ơn Mai Thúc sát hảo nàng tới bắt. Phó Vân Nhược không có thời gian dưỡng ra cầm, đều là Thác Mai Thẩm hỗ trợ thuận tiện dưỡng mấy chỉ, nông gia địa phương đại, từng nhà đều dưỡng không ít gia cầm, nhiều mấy cái cũng không tính nhiều, nàng cấp chút tiền tính làm vất vả phí. Mai Thúc Mai Thẩm quanh năm suốt tháng đều là dựa vào trong đất sản xuất, Phó Vân Nhược mượn này nhiều cấp chút tiền, ngày thường cấp nói bọn họ cũng không muốn thu. Hơn nữa nàng cũng sẽ không giết gà, chỉ có thể làm ơn Mai Thúc. Mai Thẩm biết nàng là muốn thịt kho sau, thực dứt khoát đáp ứng rồi. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, thịt heo cùng gà thịt vịt đều đưa lại đây, Phó Vân Nhược liền bắt đầu lộng lỗ liêu. Nàng ở đại nương chỉ đạo hạ điều lỗ liêu bảo tồn rất khá, hương vị càng thêm hương thuần. Ôn ôn năm trước ăn trong thôn một vị đại nương làm thịt kho, liền phi thường thích ăn, Phó Vân Nhược vì thế riêng ở dò hỏi quá lớn nương có thể hướng nàng học tập sau, riêng đưa lên một con gà đi thỉnh giáo. Phó Vân Nhược học một tay, lại nhân tiểu hài tử ăn quá nhiều khẩu vị nặng đồ ăn đối thân thể không tốt, nàng hướng thanh đạm làm. Ngoài ý muốn hương vị cũng không tồi Bất quá Phó Vân Nhược vẫn là tận lực thiếu làm Ngẫu nhiên làm cấp ôn ôn đỡ thèm Phó Vân Nhược lần này đáp ứng đến như vậy sảng khoái Cũng là cách gần một tháng thời gian Mai thẩm chính mình cũng giết chỉ gà lại đây Thuận tiện cũng lô một chút Lao nhân liền hảo này một ngụm Phó Vân Nhược bắt đầu thịt kho sau Toàn bộ đại viện đều ở phiêu hương Hấp dẫn đến các bạn nhỏ dịch bất động bước chân Bọn họ cũng không ra đi chơi Tất cả tại trong viện Nghe thơm ngào ngạt hương vị chảy nước miếng. Tàng hút lưu một chút nước miếng, hâm mộ nói: Ôn Ôn, mụ mụ ngươi thật lợi hại, sẽ làm tốt ăn. Thơm quá a! Tiểu Thạch đầu chờ Tiểu Bằng hữu nhận đồng gật đầu, mút ngón tay, đôi mắt nhỏ cực kỳ hâm mộ. Ôn Ôn kiêu ngạo dựng thẳng bụng nhỏ, ta mụ mụ lợi hại nhất. Hắn âm thầm nuốt nước miếng, thơm quá a! đệ nhất bàn thịt kho làm ra tới sau, Phó Vân Nhược lấy ra đi làm Ôn Ôn cấp tiểu hỏa nhóm phân. Nàng biết Ôn Ôn nhất định sẽ không ăn mảnh, cũng không lo lắng hắn sẽ ăn nhiều. Quả nhiên ôn ôn tuy rằng thèm nhỏ dãi mâm thơm ngào ngạt thì kho, vẫn là không có chính mình trước lấy tới ăn, mà là nhìn các bạn nhỏ, nỗ lực bản khởi tiểu béo mặt, đi trước rửa tay, rửa sạch sẽ lại từ lùn đến cao xếp thành hàng, từng bước từng bước tới, một người một khối. Các bạn nhỏ thập phần nghe lời đi rửa tay, nhất nhất cấp ôn ôn kiểm tra qua đi, từ lùn đến cao xếp thành hàng, ôn ôn liền một người một khối phân, phân đến các bạn nhỏ cao hứng ở một bên, thập phần quý trọng mùi ngon ăn. Phân đến cuối cùng, chỉ còn lại có một khối ôn ôn ngửa đầu nhìn nhìn trai trai thiếu niên đại lực túi đầu nhìn xem mâm một miếng thịt đại lực thấy thế lắp bắp nói nếu không ta không ăn ôn ôn ngươi ăn đi đại lực cực kỳ không tha nhiều xem vài lần sau đó quyết tuyệt rời đi tầm mắt ôn ôn nói cho ngươi trong phòng bếp còn có đại lực tưởng tượng cũng là vì thế cầm thịt ta đây ăn a ăn đại lực liền cầm đi cuối cùng một khối thịt kho ôn ôn vùng không âm quay đầu bước tiểu bước chân hướng trong phòng bếp chạy mụ mụ Ta phân xong rồi. Phó Vân Nhược nhìn xem không mâm, khen, ôn ôn giỏi quá. Ôn ôn ủi khuất nói, ta không phân đến. Gì? Phó Vân Nhược kỳ quái, nàng rõ ràng tính hảo, một người một khối, khả năng tính xót hoặc là ở nàng không biết thời điểm lại tới nữa một cái tiểu bằng hữu. Không quan hệ, mụ mụ nơi này còn có. Đến nỗi vì cái gì không nghi ngờ ôn ôn vì ăn nhiều một khối mà nói dối. Phó Vân Nhược tưởng, con trai của nàng nhưng ngoan nhưng ngoan, căn bản sẽ không nói dối, liền tính là tưởng ăn nhiều thịt cũng chỉ sẽ hướng nàng làm nũng muốn phó vân nhược dùng chiếc đũa kẹp lên một khối ôn ôn trương đại cái miệng nhỏ nỗ lực nhón chân nhỏ tiêm chủ động thấu đi lên a thơm nào ngạt thịt kho bỏ vào trong miệng ôn ôn đầy miệng lưu hương miệng nhỏ mấp máy cao hứng meo lại mắt hảo đi ra ngoài cùng các bạn nhỏ chơi đi ôn ôn nỗ lực nâng lên đầu nhỏ xem bậy bét nhìn đến như vậy nhiều thịt kho tuy rằng còn tưởng lại ăn nhưng không tội này đó đều là của hắn Ôn ôn cảm thấy mỹ mãn nhảy nhót chạy ra phòng. Các bạn nhỏ ăn thịt, cũng vô cùng cao hứng đi chơi. Phó Vân Nhược ở mai thẩm dưới sự trợ giúp, rốt cuộc đem sở hữu thịt lỗ xong, Nàng nhìn này đó sắc hương vị đều đầy đủ món kho, trong lòng tràn ngập cảm giác thành hiệu. Phó Vân Nhược ngay từ đầu còn cảm thấy chính mình chú nghệ không tốt, không thích hợp làm mỹ thực chủ bá, nhưng mà hiện tại, nàng phát hiện chính mình còn mang có thiên phú. Phó Vân Nhược phát hiện ôn ôn tiểu tham ăn bản tính sau. Vì cho hắn làm tốt ăn có thể nói hao hết tâm tư, nàng đến trên mạng học tập mỹ thực chế tác, hướng trong thôn chủ nghệ tốt đại nương đại thẩm học tập. Nàng trù nghệ tiến bộ vượt bậc. Mặc kệ là thịt cá vẫn là điểm tâm điểm tâm ngọn, nàng đều có thể làm được mỹ vị. Nàng cảm thấy chính mình về sau không phát song trực tiếp lan nghệ, cũng có thể làm mỹ thực chủ bá. Phó vân nhược lưu lại một ít cấp quách thúc cùng chính mình sau, còn lại toàn bộ phân cho hàng sống nhóm, đặc biệt mai thẩm gia cùng giáo nàng điều lỗ liêu đại nương gia nhiều nhất. Vì thế chờ ôn ôn chơi đủ rồi về nhà chạy tiến phòng bếp, nhìn đến đó là dông tuyết phòng bếp. Hắn tức khắc sợ ngây người. Hắn như vậy như vậy nhiều thịt kho đâu. Trưng 24. Ôn ôn, chúng ta phải đi Nga. Phó vân nhược thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Ôn ôn quay đầu chạy ra phòng bếp, đứng ở xe máy điện trước. Hắn xem một vòng không thấy được đại kiện đồ vật, chỉ có đằng trước rổ có cái túi bao vây lấy ngăn nắp đồ vật. Hắn nỗ lực ngửi ngửi trong không khí hương khí. Đáng tiếc trong viện tràn ngập một ngày hương khí còn chưa tiêu tán. Hắn nghe thấy không được, ôn ôn ngẩng đầu lên hỏi Phó Vân Nhược. Mụ mụ, ngươi có phải hay không quên mang theo cái gì? Phó Vân Nhược nhìn xem ôn ôn, kỳ quái nói, không có a, đồ vật lấy tề. Ôn ôn nóng nảy, thịt kho nha. Phó Vân Nhược chỉ chỉ phía trước bọc đến kín mít túi, kia chẳng phải là sao? Ôn ôn nghe xong lời này, không dám tin tưởng trợn to mắt, hắn như vậy như vậy nhiều thịt kho, trang lên chỉ có như vậy điểm. Phó Vân Nhược ngó liếc mắt một cái liền biết Ôn Ôn suy nghĩ cái gì, nàng nói, "Mụ mụ tặng người, ngươi mai ra ra thích ăn lô đầu heo thịt nhắm rượu, ngươi nói muốn hay không đưa?" "Mai bán mãi lại giáo hội mụ mụ ngươi thì kho, ngươi cảm thấy muốn hay không đưa?" "Còn có." Phó Vân Nhược nhất nhất điểm đến, Ôn Ôn vừa nghe, đều là hẳn là đưa, như vậy tính toán, đích xác chỉ có thể lưu lại một chút. Ôn Ôn gục xuống đầu nhỏ, hắn tận tình ăn thịt kho nhạt tử, cư nhiên liền như vậy bay đi, này cùng hắn thiết tưởng không giống nhau. Phó Vân Nhược chở ôn ôn trở lại vườn hoa. Quách thúc vừa thấy ôn ôn hề và hiểu sỉu, tức khắc hỏi, ôn ôn đây là làm sao vậy? Bị tiểu bằng hưu khi dễ. Phó Vân Nhược cười nói, làm sao khi dễ hắn a? đều che chở đâu. Không ăn đủ thịt khò không vui. Quách thúc vừa nghe liền đau lòng, ôn ôn không khổ sở, quách gia gia cho ngươi mua thịt khò ăn. Phó Vân Nhược nhắc tới hộ cơm, ta hôm nay làm điểm, quách thúc, không cần đi mua, hơn nữa ôn ôn cũng không thể ăn nhiều. Đề cập đến hải tử khỏe mạnh. Quách Thúc cũng không nói cái gì, vội vàng dắt Ôn Ôn tay, tới, chúng ta đi xem tiểu phong lan lớn lên thế nào. Ôn Ôn vừa nghe, tức khắc đánh lên tinh thần, phong lan, chính hắn dưỡng một gốc cây phong lan, vì thế Ôn Ôn cùng Quách Thúc đi hoa liệu, Phó Vân Nhược đi phòng bếp bắt đầu làm xong cơm. Ôn Ôn tiểu bước chân không tự dắt nhanh hơn, nhanh chóng chạy đến hắn tiểu đồn hoa trước mặt, ngồi sồn xuống xem, nhìn đến tiểu mầm xanh mượt thập phần tinh thần, cao hứng nít môi, lớn lên thật tốt. Quách Thúc ở một bên khen, đúng vậy ôn ôn thật lợi hại, ôn ôn càng thêm cao hứng, hắn tiêu ngạo nhìn rốt cuộc sống xót lan mầm, hắn liền nói, hắn mụ mụ dưỡng hoa lan lợi hại như vậy, hắn sao có thể dưỡng không sống, ôn ôn sẽ tự chạy sẽ nhảy lúc sau, liền rất hiểu chuyện tưởng giúp đại nhân vội, đại nhân dùng xẻng sắt chờ công cụ hắn này tiểu thân thể không dùng được, làm mụ mụ cấp mua bộ tiểu công cụ, đào đào thổ đủ loại hoa vẫn là có thể, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, hắn loại hoa đều đã chết, mụ mụ cùng quách gia gia cũng chưa để ở trong lòng. Đại khái cũng cảm thấy 2-3 tuổi hài tử không lạt thủ tồi hoa liền rất lợi hại, nào còn sẽ dưỡng hoa. Nhưng lại ôn ôn trong lòng băn khoăn, Hắn không biết nơi nào xảy ra vấn đề, quyết định trước từ chuyên tâm dưỡng một gốc cây hoa làm khởi. Nhưng mà hắn dưỡng một gốc cây không mấy ngày liền chết một gốc cây, chưa từng có một gốc cây hoa lan ở trong tay hắn sống vượt qua 10 ngày. Quách thúc nhìn đến ôn ôn đạp hư như vậy nhiều phong lan, cũng không tức giận, tiểu hài tử sao, đối với mẹ sự vật đều rất tò mò, ham thích với đi thăm dò. Ôn ôn cao hứng cao hứng, đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn kỳ quái nhéo lên lá con nhìn xem. Hắn nhớ rõ hắn hai ngày trước không cẩn thận đem một mảnh lá cây tún rất một tiểu tiết, nay vài miếng lá cây cũng không có thiếu rác. Hắn cẩn thận quan sát, vừa rồi bị cao hứng hỏng rồi, không chú ý tới, lúc này càng xem, càng cảm thấy này không phải hắn phía trước dưỡng kia một gốc cây. Ôn ôn nâng lên khuôn mặt nhỏ, này không phải ta phong lan a? Ánh quách thúc mắt kẹt một chút, theo sau khẳng định nói, như thế nào không phải đâu. Đây là ngươi tiểu phong lan. Chính là có phiến lá cây có đánh dấu, này cây không có nhà. Ôn ôn phản bác. Quách thúc tức khắc xứng sốt cái gì đánh dấu? Hắn nhìn đến thời điểm diệp mầm đều phát hoảng, không chú ý tới. Ta kia cây phong lan đã chết. Ôn ôn khẳng định nói, hắn một bên quan sát quách thúc biểu tình, sau đó đến ra đáp án. Quách thúc một chút tìm không ra phản bác nói, vì thế hắn thật cẩn thận nói, là quách ra ra sai, ngươi như vậy chỉnh trọng làm ơn ta chiếu cố hảo hoa lan ta lại đem nó dưỡng đã chết quách thúc đem trách nhiệm ôm ở trên người mình. trên thực tế trước hai ngày ôn ôn bảo bối trịnh trọng đem hắn dưỡng phong lan phó thác cho hắn chiếu cố khi hắn vừa thấy liền biết kia cây hoa lan dưỡng không sống, hắn thử cứu giúp hai ngày, cuối cùng vẫn là khô héo. quách thúc ma chảo nghĩ ôn ôn phải về tới, vội vàng tìm một gốc cây ngoại hình cực kỳ tương tự lan mầm thay thế, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị ôn ôn xuyên qua. quách thúc hắng nói, ôn ôn, không có quan hệ à, ta liền dùng này cây tiếp theo dưỡng. Ngươi xem này mầm lớn lên như vậy khỏe mạnh, nhất định có thể nuôi sống. Ôn ôn liên tiếp đã chịu đả kích, cả người đều không tốt. Hắn không cấm hoài nghi chính mình, chẳng lẽ hắn có độc không thành. Bằng không chính mình vì cái gì sẽ dưỡng một gốc cây chết một gốc cây. Rõ ràng mụ mụ đều có thể dưỡng ra như vậy thật đẹp phong lan. Hắn bên người còn có quách thúc như vậy chuyên nghiệp người, hắn mưa rầm thấm đất, không phải hẳn là trực tiếp nằm ở trung điểm sao. Ôn ôn heo heo nói, không cần. Ta còn là không đạp hư hoa hoa hoa hoa như vậy đang yêu, bị hắn dưỡng đã chết hảo tâm đau. Quách thúc tức khắc đau lòng ai ai, như thế nào có thể là đạp hư hoa hoa đâu. Ôn ôn như vậy nghiêm túc chiếu cố hoa hoa, đây đều là ngoài ý muốn, lần sau khẳng định có thể dưỡng ra xinh đẹp hoa. Mặc kệ quách thúc như thế nào ăn uổi, ôn ôn vẫn là biểu tình héo héo, thẳng đến ăn cơm chiều, nhìn đến trên bàn một mâm thơm ngào ngạt thịt kho, hắn tức khắc ánh mắt sáng lên. Trên bàn cơm, ôn ôn ăn quy định tam khối thịt Đối phó Vân Nhược nghiêm túc nói, mụ mụ, ta dưỡng hoa hoa đã chết, ta ấu tiểu tâm linh nghiêm trọng đã chịu thương tổn, ta có thể hay không ăn nhiều tam khối thịt, lấy chấn an ta bị thương tâm linh. Phó Vân Nhược ở ẩm thực thượng đặc biệt chú ý, mọi việc tiểu hài tử không thể nhập khẩu hoặc là không thể ăn nhiều, đều quản không thật sự nghiêm. Không thể ăn nhiều này đó, tỷ như thì kho, mỗi lần đều quy định một lần chỉ có thể ăn nhiều ít. Ôn ôn tuy rằng thèm ăn, nhưng càng hưởng thụ đến từ mụ mụ quan tâm cũng ham thích với đấu trí đấu dũng chỉ vì ăn nhiều một ngụm thịt. Phó Vân Nhược nhìn nhi tử nghiêm trang khuôn mặt nhỏ, tiểu gia hỏa này vì một ngụm ăn quả thực, Phó Vân Nhược nhà ra nói, có thể ăn nhiều một hối, bất quá nếu đêm này đó rau xanh ăn, còn có thể lại ăn nhiều một hối. Phó Vân Nhược hiện giờ cùng đại đa số mụ mụ giống nhau, có đồng dạng phiền não. Hai tử cái ăn, chỉ ăn thịt không yêu ăn rau xanh, không muốn thượng nhà trẻ, mỗi ngày chơi đến cùng bùn lăn lộn ra tới bùn con khỉ giống nhau. Nhưng mà đương hải tử dùng đơn thuần vô tội đôi mắt nhìn ngươi, chủ động thân thân ngươi cỏ cọ mặt, lại mềm mại nói thượng một câu, yêu nhất mụ mụ. Ngươi liền cái gì khí đều sinh không ra. Phó Vân Nhược không nghĩ ra, mới sinh ra kia mấy tháng, nhiều manh nhiều ngoan nhiều săn sóc ca. Nàng con thường xuyên lo lắng hải tử sau khi lớn lên tính tình quá an tĩnh sẽ bị khi dễ đâu. Hiện tại hồi tưởng, khi đó chính mình thật là đơn thuần, đều nói nam đại mười tàm biến, này đều còn không có đại đâu, liền thay đổi nhiều như vậy. Cũng may nàng có thể trị được cái này cổ linh tinh quái hải tử. Ôn Ôn nghe được Phó Vân Nhược nói, tức khắc cười hí mắt, thành giao. Quách Thúc ở một bên mỹ tư tư, hắn một ngụm một ngụm ăn càng nhai càng hương đầu heo thịt, nhìn Ôn Ôn bị hạn chế thức ăn, chính mình cảm thấy càng thơm. Phó Vân Nhược chú ý tới Quách Thúc thường xuyên kẹp thịt, cũng dặn dò nói, Quách Thúc, buổi tối ăn nhiều thịt không dễ tiêu hóa, ăn ít điểm. Hiện tại thời tiết biến nhiệt, chẳng sợ có tủ lạnh, thịt phóng lâu rồi cũng không tốt, Phó Vân Nhược lưu cũng không nhiều lắm. Nhiều nhất có thể ăn cái hai cơm, nàng cách một đoạn thời gian đều làm, mỗi lần này một già một trẻ đều không giới khẩu, còn phải nàng nhìn Quách thúc. Ôn ôn đối với quách thúc cười trộm. Ôn ôn ăn nhiều hai khối thịt, vui sướng một buổi tối, nhưng mà ngày hôm sau, nhìn đến từng buồn sinh khí giạt rào phong lan, nghĩ đến chính mình kêu bất hạnh chết non phong lan, tức khắc tâm tình không hảo. Hắn ngồi sổm trên mặt đất, phùng thịt đô đô tiểu béo mặt, yêu sầu thở dài. Hắn quá khó khăn. Không biết mụ mụ vì an ủi hắn. Có thể hay không lại làm hắn ăn nhiều hai khối thịt. Ôn ôn chưa đã thèm hút lưu một chút nước miếng, nghĩ đến dư lại cũng không nhiều thịt, càng thêm ưu sầu. Hắn như vậy như vậy nhiều thịt, chỉ còn lại có một chút. Lúc này Phó Vân Nhược đang ở phát sóng trực tiếp, Lan đạn Hảo chút hỏi đến ngai con. Phó Vân Nhược đem hắn thú sự cùng khán giả chia sẻ, rước lấy một mảnh ha ha ha. Ta nhãi con thật là thái thái. Quá đáng yêu. Ta đau lòng ta nhãi con, nhưng nội tâm nhịn không được ha ha ha. Lao tiểu thật là cái đại bà bối. Khán giả thích nghe lão tiểu sự, phó vân nhược cùng ai cùng khán giả chia sẻ. Nha nàng như vậy cơ linh đáng yêu ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông minh như tử, nàng ước gì khắp thiên hạ đều biết. Ổn chiếm fans bảng đệ nhất con số người xem lại tạp phiến phiến biển hoa, phó vân nhược tập mãi thành thói quen, thuần thục nói tạ. Mấy năm nay xuống dưới nàng xem như minh bạch, vị này xuất quỷ nhập thần thổ hào là thật sự hào, mỗi lần xuất hiện nhất định sẽ tạp một mảnh hoa hải. ở phó vân nhược liên tiếp ngăn lại hạ, cuối cùng khắt chế điểm. Một lần nhiều nhất tạp 10 cánh hoa hải. Phòng trưng tại đây vị hảo trong mắt, 100 vạn cùng 100 khối dường như, nhẹ buông tay liền tùy tiện đi ra ngoài. Phó Vân Nhược nghĩ đến này thế giới không khoa học tính, trên mạng tuân gia mộ mộ phú nhị đại tam đại, vì truy tinh tạp mấy ngàn vạn đặt bao hết nổ mạnh tin tức có rất nhiều, phát sóng trực tiếp trong giới cũng không phải nàng là cái thứ nhất bị trăm vạn đánh thưởng, là nàng đại kinh tiểu quái. Đơn giản mà không mất xa hoa biệt thự trong phòng khách, một người cao lớn nam nhân lười biếng nằm ở trên sofa. Hắn giao nhau một đôi thon dài thẳng tắp chân, mắt cá chân bộ vị đột ra ở sofa bên cạnh, mũi chân thỉnh thoảng tiểu kiều, kiều. Tư Việt dựa vào gối mềm, trong tay hoành phong cầm di động xem màn hình. Chủ bá như ngọc châu lạc bàn em thay thanh âm nghe vào trong thai cảm thấy thật là thoải mái. Hắn không cho rằng chính mình thanh khống, nhưng thanh âm này không dáng vẻ cất cõm, thanh tuyến em hay, so với kia chút động bất động liền tiểu đà trang nu nhược thanh âm làm hắn cảm thấy thư thái nhiều. Nghe được chủ bá nói lao tiểu dưỡng hoa lại dưỡng đã chết. Tư việt đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đối cái kia thường thường xuất hiện ở chủ bá chủ trang tiểu béo nhãi con nhiều ti hảo cảm. Đối với trà trộn vào một đám phong lan huynh đệ duy nhất nhân loại ấu tể, nhịn không được yêu ai yêu cả đường đi. Hắn cũng dưỡng không sống hoa A. Cái này tiểu tể tử giống hắn. Vì thế hắn động động tay đánh thưởng. Xem xong phát sóng trực tiếp, hắn gỡ lạc mở chủ bá chủ trang phiên đến nhất nhật video. Màn hình một gốc cây diệp lan từ trong đất toát ra đến trường thành, thịnh phóng ra từng đóa hoa tươi. Đây là diệp lan trung mỏng diệp lan, đóa hoa nhan sắc thuần trắng, nhụy hoa nhàn nhạt hoàng màu xanh lục, Tố Nhã nhìn quanh sinh tư. Tư Việt nhìn một lần lại một lần. Lúc này, một cái mập mạp trung niên nam nhân bước nhanh đi vào tới, trên trán che kín mồ hôi. Nguyên Tín lau mồ hôi, "Tư Việt." "Ừ." Tư Việt tư Việt lười nhác ứng một tiếng, treo chọc nói, "Nguyên ca như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới?" Nguyên Tín xem hắn còn có tâm tình nói giỡn, trong lòng yên tâm điểm, hắn không giấu vết quan sát hắn trạng thái. Sợ hắn có cái gì không thích hợp địa phương Ta cho ngươi tiếp cái tổng nghệ Ngay vậy, Tư Việt đúng mày Nguyên đại người đại diện Ngươi đây là muốn áp bức quảng đại nghèo khổ nhân dân sao Nguyên tín không chút khách khí đại trận trắng mắt Ta nào dám áp bức ngươi này Tư Đại Ảnh Đế Ngươi áp bức ta còn kém không nhiều lắm Tư Việt năm trước tiếp một bộ diễn Hướng về phía năm nay Ba năm một lần quốc tế thường đi Giảng thuật chính là nhân tính nhiều mặt Nay bộ diễn quay trụ cơ hồ tốn thời gian một năm Mỗi một cái trường hợp đều gắng đạt tới bảy da nhất chân thật hiệu quả. Tư Việt làm nam chủ chi nhất, diễn chính là một cái nội tâm cực kỳ âm u lại mặt trái người, cuối cùng lại nhân bố thí một chút thiện ý, dẫn tới mất đi tính mạng. Một cái khác nam chủ là nhãn hiệu lâu đời ảnh đế, kỹ thuật diễn đỉnh tạo cực. Hai đại ảnh đế cùng đài đua diễn, nguyên tín vì tư Việt hỏa lực toàn bộ khai hỏa kỹ thuật diễn bùng nổ làm cho sợ ngây người, đặc biệt là đỉnh chỉ quay chụp thời điểm. Nguyên tín nhìn dường như còn hám ở trong phim đầy người tối tâm tư Việt mà lo lắng. Diễn cuối cùng, cái kia minh diệt khó phân biệt ánh mắt, càng là đau kịch liệt làm người lo lắng. Hiện giờ khoảng cách kia bộ diễn đóng máy đã 10 ngày. Tư Việt vẫn luôn đái ở nhà điều chỉnh trạng thái. Nguyên tín 3 ngày 2 đầu chạy tới, sợ tư Việt nhập diễn quá sâu, đi không ra, đem chính mình biến thành tố chất thần kinh. Lần này hắn mang theo nhiệm vụ tới, hắn lần đầu tiên không kinh tư Việt cho phép, tự mình thế hắn đáp ứng rồi một cái game sô mời. Cái này tiết mục nhẹ nhàng, vừa vặn có thể giải sầu. Nguyên tín đem cái này tiết mục nội dung nói một lần. Tư Việt liếc xéo Nguyên tín liếc mắt một cái, không nói. Nguyên tín lời hay nói tẫn, tư Việt như cũ không có gì tỏ vẻ. Nguyên tín đành phải dùng ra đòn sát thủ. Lần này tiết mục địa điểm, là chi hủy thành lao sư quê quán. Ngươi có thể thuận tiện đi bái phòng một chút. Tư Việt vừa nghe, ánh mắt sáng lên, bất quá vẫn là rụt rẻ nói. Ta hiện tại là có hoa người. Hán tiểu 11, một đoạn thời gian không gặp. Tiểu mười một đã nụ hoa đai phóng, nghĩ đến không dùng được bao lâu, là có thể so lão ngũ khai đến càng thêm xinh đẹp. Nguyên tín nói thật, hắn không hiểu vân dưỡng hoa người tâm thái, lại không phải chính mình thân thủ dưỡng, có cái gì nhưng tiêu ngạo. Bất quá những lời này hắn tức thời không nói ra tới. Không đi cũng đúng, vốn dĩ chỉ ý thành còn tưởng làm ơn ngươi đi bái phỏng một chút hắn lao sư, ta đây liền từ chối hắn. Nguyên tín nhấc chân muốn đi, Tư Việt liền nói, nếu ngươi đại người đại diện đều đáp ứng rồi, ta có thể không đi không thành. Nguyên tín vừa nghe, trong lòng cười lạnh, nói được hắn giống như có thể mệnh lệnh hắn làm việc giống nhau, cậu nam nhân. Nếu không phải đây là lão bản đỉnh đầu đại lão bản, hắn đã sớm không hầu hạ. Trưng 25 Ôn ôn chính cầm sẻn nhỏ sạn bùn, trắng non khuôn mặt nhỏ dính điểm bùn mà không tự biết. Ở mụ mụ cùng quách gia gia cổ vũ hạ, hắn một lần nữa nhặt lên tin tưởng, quyết định tiếp tục loại hoa lan. Hắn cảm thấy, có thể là trồng chọn hoàn cảnh phương thức không đúng. Hắn không nên loại ở chậu hoa mà là hẳn là loại ở vườn hoa trong đất, có lẽ hắn dưỡng hoa lan, đều không muốn làm cái chim hoàng yến hướng tới bên ngoài tự do mà rộng lớn không chung đâu. Ôn ôn thở hổn hển thở hổn hển, cuối cùng đem hoa non gieo đi, nghiêm túc dựa theo quách gia gia cùng mụ mụ cung cấp kinh nghiệm bón phân tưới nước. Sau đó một ngày từ sớm nhìn trầm trầm đến vãn. Ngày đầu tiên, xanh mượn, lớn lên thực tinh thần, vui vẻ. Ngày hôm sau, có điểm héo, ân, khả năng còn không có thích trưởng tân hoàn cảnh. Ngày thứ ba. Lá cây có chút phát hoàng, ôn ôn nóng nảy, đây là lại ở khô héo. Ngày thứ tư, hoa đã chết. Ôn ôn ngồi sổm góc tường, lâm vào thật sâu dối giám trung. Hắn trầm trọng thịt đô đô biểu tình, vẻ mặt trầm tư, kiếp trước hắn như thế nào không phát hiện chính mình còn có như vậy thân thể chất. Có thể là bởi vì hắn vội vàng sinh tồn không dưỡng quá hoa cho nên không phát hiện. Chính là này không hẳn là a, nàng mụ mụ mới ngắn ngủn 2-3 năm thời gian liền thành một cái chuyên nghiệp ưu tú là nghệ sĩ. Ngay cả quách Gia Gia đối mụ mụ cũng là nhất vừa lòng, từng ở trước mặt hắn khen quá, hắn mụ mụ là hắn gặp qua nhất có thiên phú người. Này gen di truyền còn có thể phản tới di truyền. Phó Vân Nhược nhìn dường như lọt vào trọng đại đả kích ôn ôn, trong lòng cũng một trận vô ngữ. Nàng không biết nói cái gì an ủi lời nói. Lần này vì làm ôn ôn thành công nuôi sống phong lan, nàng cùng quách thúc đều có ở một bên nhìn, rõ ràng thao tác thủ pháp đều đối, theo lý mà nói chỉ cần không phải quá kiểu quý, đều dễ dàng nuôi sống. Nhưng cố tỉnh, liền khô đâu? Chẳng lẽ thực sự có người là thực vật vật cách điện? Chú ý nàng phèn có một bộ phận nhỏ dường như chính là người như vậy, nói chính mình dưỡng cây thảo đều dưỡng không sống. Nàng còn tưởng rằng là khoa trương, hiện tại nàng cảm thấy, có lẽ, thật sự có như vậy thực vật sát thủ. Phó vân nhược cuối cùng nói, bảo bảo, chúng ta buổi chiều hồi thôn lạc. Ôn ôn vừa nghe, tức khắc đứng lên, xoay người bước chân ngắn nhỏ chạy tới, phải đi về. Không phải ngày mai sao Phó Vân Nhược sờ sờ hắn đầu nhỏ, "Chúng ta hôm nay trở về, có phải hay không rất muốn các bạn nhỏ làm?" "Không có." Ôn Ôn lắc lắc đầu nhỏ, rụt rè nói, "Cũng liền một chút." Đi theo ra gia gia nói tái kiến, hai ngày không thấy được gia gia, hiện tại đi hảo hảo bồi gia gia đi. "Hảo." Ôn Ôn nhảy nhót chạy tới Hoa Liễu. Phó Vân Nhược nhìn Ôn Ôn hoạt bát vui sướng tiểu bóng dáng, hắn bị rời đi lực chú ý, nháy mắt đem Phong Lan quên ở sau đầu. Phó Vân Nhược tưởng Tiểu hai tử hẳn là đều hãy cùng lớn nhỏ bằng hữu chơi, nàng có phải hay không nên suy xét làm hắn thượng nhà trẻ. Phía trước nàng cảm thấy 3 tuổi tuổi tác quá tiểu, còn chưa tới thượng nhà trẻ tuổi tác, chờ sang năm lại suy xét, hiện tại ngẫm lại, năm nay 9 tháng phân hứng có thể đưa đi thượng nhà trẻ. Không biết thượng nhà trẻ yêu cầu cái gì chứng minh, có phải hay không muốn thượng hộ khẩu, nhà nàng bảo bảo còn không có thượng hộ khẩu đâu. Buổi chiều pho vân nhược cùng ôn ôn ngủ cái ngủ trưa sau liền trở về thôn. Trong thôn các bạn nhỏ nhìn đến ôn ôn trở về, hưng phấn đến mẻ nhót. Tiểu gia hỏa rõ ràng cũng thật cao hứng, đôi mắt đều sáng lên tới, cùng các bạn nhỏ cao hứng đi chơi. Phó Vân Nhược đi tìm Mai Thúc Mai Thẩm, nhìn đến chỉ có Mai Thẩm ở nhà, liền hỏi nói, Mai Thúc đâu? Phó Vân Nhược mang theo hải tử trở về đến sớm, lúc này mới tam điểm nhiều. Hắn A, đi chấn trên mở học đi. Mai Thẩm tùy ý nói, Mai Thúc là một thôn thôn trưởng, cũng coi như là một cái cơ sở cán bộ. Mặt trên có cái cái gì chỉ thị, cũng sẽ chịu các thôn thôn trưởng đi mở họp. Phó Vân Nhược gật gật đầu. Ngươi tìm ngươi thúc chuyện gì? Ta muốn hỏi một chút Mai Thúc, ôn ôn không có hộ khẩu, nếu hắn tưởng thượng nhà trẻ nói yêu cầu làm cái gì chứng minh tư liệu. Cái này ta rõ ràng, hỏi ta là được. Mai Thẩm vừa nghe liền nói, ta nơi này không như vậy nghiêm khắc, không hộ khẩu cũng có thể thượng nhà trẻ. Phó Vân Nhược vừa nghe liền an tâm rồi, vậy là tốt rồi. Mai Thẩm nhịn không được nói, Nhược Nhược à? Hải tử hộ khẩu vấn đề sớm hay muộn muốn giải quyết, liền tính không ảnh hưởng thượng nhà trẻ, có thể sau học tiểu học vào đại học cũng là có ảnh hưởng. Ta biết, chỉ là phó vân nhược cũng không biết làm sao bây giờ, nàng chính mình hộ khẩu đều còn ở phó gia, vô pháp cấp hải tử thượng chính mình hộ khẩu. Ngươi chuẩn bị vẫn luôn như vậy đi xuống sao? Mai thẩm tư ai nói, hiện tại người trẻ tuổi a, đều hướng tới bên ngoài thành phố lớn, không nghĩ cả đời hoa ở vùng núi hẻo lánh, mơ màng hồ đồ quá xong cả đời. Ngươi còn trẻ. Một ngày nào đó cũng sẽ bay đi bên ngoài thế giới. Ta, ta biết ngươi là cái hảo hải tử, ngươi là gặp nạn phượng hoàng, chúng ta này vùng núi hẻo lánh cũng lưu không được ngươi. Mai thẩm xem đến thông thấu, chúng ta đều hy vọng ngươi có thể dũng cảm đi đối mặt, không cần bị mưa mưa gió gió đánh bại, nếu mệt mỏi. Nơi này là ngươi cuối cùng cảng. Phó Vân Nhược nghe xong nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, Mai thẩm tuy rằng cái gì cũng chưa hỏi, trong lòng lại cái gì đều rõ ràng. Nàng gặp được Mai thẩm người một nhà còn có quét thúc, Thật sự là quá may mắn. Bên ngoài thành phố lớn, giáo dục tài nguyên so vùng núi hẻo lánh hảo quá nhiều. Mai thẩm lời nói thâm thiếu, cho nên, vì chính mình, vì ôn ôn tương lai, ngươi nên sớm làm tốt tính toán. Phó Vân Nhược gật gật đầu, trinh trọng nói, ta sẽ hảo hảo suy xét. Nàng trước kia cũng suy xét quá vấn đề này, nàng biết chính mình chẳng sợ vì hài tử, một ngày nào đó sẽ rời đi nơi này trở về thành phố lớn. Trước hai năm chính mình tử vong tiết điểm qua đi lúc sau. Phó Vân Nhược còn nghĩ muốn hay không đi ra ngoài, nhưng khi đó sự nghiệp của nàng mới vừa khởi bước không lâu, nàng một phương diện luyến tiếp buông sự nghiệp, về phương diện khác cũng là luyến tiếp nơi này. Nàng đối nơi này có lòng trung thành, có không tha người, lại có bảo bảo con nhỏ, còn chưa tới làm ra lựa chọn thời điểm, cho nên vẫn luôn hứng cự tuyệt suy nghĩ cái này gian nan lựa chọn. Quách thúc đối nàng tới nói, không thể nghi ngờ là cho nàng đệ nhị sinh mệnh người, hắn dạy cho nàng chi thức hoàn toàn thay đổi nàng nhân sinh quỹ đạo, hắn không có con cái là nàng nhất không yên lòng. Liên tính hắn ở chỗ này có chất tử chất tôn, nếu có thể nói, phó vân nhược cũng tưởng tân một phần tâm, liền tính đi ra ngoài, cũng muốn cho quách thúc cùng các nàng cùng nhau đi, cũng không biết quách thúc có nguyện ý hay không. mai thúc mai thẩm nàng cũng liên tiếp, bọn họ có nhi tử dưỡng lao quan tâm, phó vân nhược sẽ nhớ, cũng biết bọn họ sẽ không rời đi quê quán. người a, không chê lão bà tử lắm miệng liền hảo. phó vân nhược làm nũng nói, ta biết mai thẩm là tốt với ta, cái này đề tài quá trầm trọng. Các nàng thực mau nói sang chuyện khác. Phía trước thành phố không phải đem trong huyện lãnh đạo triệu tập đi mở họp sao. Giống như có cái gì đài truyền hình muốn tới chúng ta này tiểu địa phương chụp cái gì tiết mục. Gì, ta không nghe nói. Phó vân nhược nghĩ thầm, như vậy mới mẻ sự, giống như không nghe có người thảo luận. Lại không phải tới chúng ta nơi này, nghe nói còn có cái gì bảo mật hiệp nghị, không thể nơi nơi nói bậy. Bởi vì phía trước cướp được cái này danh ngạch chính là bọn họ cách vách huyện, cách bọn họ này cách thật sự xa rất xa. Thả đài truyền hình bên kia yêu cầu tạm thời không thể để lộ ra đi, cho nên bên này cơ bản không có gì tiểu đạo tin tức. Kia hiện tại, như thế nào lại đem Mai Thúc kêu đi mở họp? Phó Vân Nhược nhạy bén bắt được trọng điểm. Ai biết được, Lão Nhân mấy ngày nay bởi vì việc này đi khai rất nhiều lần biết. Mai Thẩm trước mắt cũng không rõ lắm tình huống, hỏi Lão Nhân, hắn thần bí hề hề, cũng không biết đang làm cái gì chuyện xấu. Phó Vân Nhược cũng khá tò mò, chỉ là hiện tại Mai Thúc còn không có trở về. Nàng lại ngồi trong chốc lát, sau đó trở về làm cơm chiều. Tới rồi buổi tối, Phó Vân Nhược mang theo nhi tử đi mai ra. Tháng 5 chưa đến, thời tiết đã bắt đầu chuyển nhiệt, dường như một giấc ngủ dậy, liền đi vào mùa hè. Ban đêm còn thiên lạnh, tiểu hài tử đều ăn mặc trưởng tụ, ở trong thôn chạy tới chạy trốn. Bởi vì ôn ôn muốn đi bồi mai ra ra mai nãi nãi, hắn không có cùng các bạn nhỏ nơi nơi chạy loạn. Phó Vân Nhược cũng không yên tâm, vạn nhất chạy đến đen tuổi lùi địa phương không cẩn thận va phải đập phải. Nàng đến đau lòng. Các bạn nhỏ đi theo phó vân nhược hai mẹ con chung quanh chạy tới chạy lui. Hi hi ha ha, thẳng đến vào mai ra đại môn. Các bạn nhỏ mới cười lập tức giải tán. Mai thúc mai thẩm thật cao hứng bọn họ mẫu tử đã đến. Vội tiếp đón bọn họ ngồi xuống, cho bọn hắn lấy ăn. Mai thúc hai vợ chồng đối ôn ôn hỏi han ân cần quan tâm hảo một trận. Mới nói lên ban ngày liều khởi đề tài. Cái này danh ngạch cho chúng ta huyện. Mai thúc ngữ khí rất là cao hứng. Mai thẩm trả trách, sao? Này danh ngạch còn có thể biến. Mai Thúc uống một miệng trà, bán đủ rồi cái nút, mới từ từ nói, nghe nói phía trước này danh ngạch sở dĩ cấp đến bên kia, là bên kia lãnh đạo đi rồi quan hệ, bất quá nghe nói đài truyền hình tới khảo sát thời điểm, cái kia lãnh đạo cậu em vợ cũng cùng đi, ăn cơm thời điểm uống nhiều quá, đắc tội đài truyền hình. Mai Thúc ngữ khí vi rượu, hắn trăm triệu không nghĩ tới, loại chuyện tốt này còn có thể lấy phương thức này vùng xuống đến bọn họ nơi này. Phó Vân Nhược nghe được Mai Thúc lời nói, không cấm tự hỏi là cái nào đài truyền hình cái nào tiết mục. Nàng y đổ phiên trong trí nhớ xem qua trong sách có truyện. Nếu xuất hiện quá đã từng quê quán tên, nàng nhất định ấn tượng khắc sâu mới đúng. Nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại lúc này là thư trung chuyện xưa kết thúc. Nguyên thư trung đệ nhất bộ, ở nguyên chủ chết không bao lâu, phó phụ được đến tin tức đã chịu đả kích không chống đỡ bệnh nằm trên giường. Nữ chủ một lần lại một lần cự tuyệt nam chủ cầu hôn, nguyên nhân cũng bởi vì cái này. Sau lại phó phụ ốm đau trên giường hơn hai năm, cuối cùng bất hạnh qua đời. Phương Tuyết Nhược hai mẹ con gian nan chống đỡ khởi phó ra, nửa năm lúc sau một cái ngoài ý muốn, Phương Tuyết Nhược bất đắc dĩ phụng tử thành hôn. Lúc sau liền lấy một hồi thế kỷ hôn lễ làm kết cục. Đệ nhị bộ này đây nàng nữ nhi 18 tuổi bắt đầu viết khởi, trung gian mấy năm nay liền không ở thư Trung cốt chuyện trong phạm vi. Phó Vân Nhược chắc quá, nhân nàng kết cục thay đổi, những người khác quý đạo cũng biến hóa, Phó Phụ không có một tia bệnh nặng dấu hiệu, thường thường còn tinh thần cù thước xuất hiện ở công chúng trước mặt Thời gian này điểm cũng không miêu tả quá Phương Tuyết Nhược còn tham gia quá cái gì game show. Cho nên này hẳn là một không hỏa tiết mục. Phó Vân Nhược liền không đem việc này để ở trong lòng. Ôn ôn ngồi ở Phó Vân Nhược trên đùi, thỉnh thoảng lắc lư một chút chân nhỏ, nghe được đài truyền hình muốn tới bên này chụp tiết mục, tức khắc dựng lên lô thai nghiêm túc nghe. Là cái gì đài truyền hình nha? Ôn ôn ngưỡng đầu nhỏ hỏi. Mai Thúc tức khắc nói, đài truyền hình tinh tinh. Ôn ôn như suy tư gì? Đài truyền hình tinh tinh ở hắn hôn giới giải trí khi đã xuống dốc, lúc này hẳn là còn tính có điểm danh khí. Ôn ôn cùng phó vân nhược giống nhau, không như thế nào để ở trong lòng, cho nên cũng tò mò có này đó minh tinh. Dù sao liền tính về sau muốn đi hôn giới giải trí, cũng đến thật nhiều năm sau, hiện tại hắn vẫn là tiểu hài tử, phải hảo hảo hưởng thụ tiểu hài tử quyền lợi. Mai Thẩm nghe xong mai thúc nói, tức khắc cao hứng bô đùi, kia chúng ta chẳng phải là có thể nhìn thấy đại minh tinh. Ai ra có thể nhìn đến phương như sao? Phương Nhi là bọn họ tuổi trẻ khi nổi tiếng nhất một bộ phim truyền hình nữ chủ, hiện giờ còn sinh động ở màn hình nữ diễn viên, chỉ là giống nhau diễn chính là mụ mụ, mãi mãi bối nhân vật. Bọn họ tuổi này người, còn ái đem nàng kêu thành nhân vật Phương Nhi tên này. Khả năng đi. Mai Thúc cũng không quá xác định. Ai ra? Không thể tưởng được ta một phen tuổi, còn có thể học cái thời thượng, cái này kêu truy tinh đi. Mai Thẩm cười thành một đóa hoa. Cũng không cần cao hứng đến quá sớm. Mai Thúc nói. Trong huyện có nhiều như vậy cái chấn, cũng không nhất định tới chúng ta này. Đi mặt khác chấn cũng không xa. a. Mai thẩm hồn không thèm để ý, đến lúc đó chúng ta mấy cái lao tỉ muội bao thượng một chiếc xe, trực tiếp qua đi cũng hoa không được nhiều thời gian dài. Người này lão bà tử. Mai thúc rốt cuộc chưa nói cái gì, kỳ thật hắn cũng muốn đi xem một cái. Phương Nhi không chỉ có là các nàng này đó phụ nhân tuổi trẻ khi thần tượng, cũng là bọn họ nam nhân tuổi trẻ khi thần tượng, bất quá cũng không thể nói ra tới. Bằng không lão bà tử nhất định sẽ nói hắn người xấu xí nhiều tác quái, bằng hắn cũng tưởng mơ ước nữ thần. Phó Vân Nhược nhìn mai thúc mai Thẩm, nghĩ thầm thật là đáng yêu phèn, x. nhìn hai người ở chung hình thức, nàng trong lòng cực kỳ hâm mộ, không biết chính mình có thể hay không cũng gặp được như thế làm bạn cả đời người. Chương 26 Phó Vân Nhược ở thôn trụ khi không có phát sóng trực tiếp, tự nửa năm trước nàng liền bảo trì như vậy thói quen. Đương nhiên, bởi vì hai bên ly đến gần, nàng có khi buổi sáng phát sóng trực tiếp xong. Giữa trưa cơm nước xong trở về, ở trong thôn nàng cũng không nhàn rỗi, có khi thoáng xử lý một chút sân, cùng quê nhà Chi Gian liên hệ một chút cảm tình. Đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, quê nhà Chi Gian cũng là muốn thường xuyên đi lại, tình cảm mới sẽ không đạm. Trừ cái này ra, nàng còn phải xử lý công tác thượng rất nhiều sự. Hiện giờ Phó Vân Nhược danh khí như mặt trời ban trưa, ngôi cao ở Phó Vân Nhược trở thành một đường lúc sau, lại cho nàng an bài cái trợ lý. Nhân khí cao, tùy theo mà đến đủ loại cũng nhiều. Tuy nói ngôi cao có chuyên môn bộ môn hỗ trợ giữ gìn, nhưng chỉ huy thành kiến nghị nàng khai cái phòng làm việc, trực thuộc ở gấu trúc ngôi cao hạ. Có người gặp gỡ chính là không giống nhau, mệnh chung nên hừng nói, mặc kệ hôn nơi nào đều như cá gặp nước. Chỉ huy thành nghĩ tới nàng sẽ hồng, lại không nghĩ tới chỉ là phát sóng trực tiếp cũng sẽ lấy được như thế đại thành tiểu. Nói thật, muốn ở phát sóng trực tiếp vòng trở nên nổi bật, so ở giới giải trí xuất đầu khó nhiều. Phát sóng trực tiếp trong giới xưng được với một đường. Hai cái bàn tay đều có thể số ra tới, chân chính siêu một đường nhân vật, bất quá ít ỏi số mấy. Dưới giải trí, một hai năm ra cái đỉnh lưu là thực tầm thường sự, đến nỗi đi lên lúc sau có thể hay không ổn định địa vị, ít nhất mười cái chung có chín cuối cùng ngã xuống dưới, một cái miễn cưỡng duy trì một đường địa vị. Cũng không phải mỗi người đều là tư việt. Nay mười mấy năm, chỉ có tư việt một cái siêu một đường ảnh đế, ở một bộ điện ảnh đại bạo trở thành đỉnh lưu lúc sau, chẳng những không có đi xuống ngã ngược lại càng đi càng cao, người khác theo không kịp. Lúc này Phó Vân Nhược hôn không hôn giới giải trí đều không sao cả, Chi Uy Thành sớm đã đánh mất cái này ý niệm. Hán kiến nghị Phó Vân Nhược tổ kiến chính mình phòng làm việc, như vậy mới có lợi cho tương lai trước nghiệp phát triển. Cái này phát sóng trực tiếp cũng thực chính năng lượng, Phó Vân Nhược còn trở thành Lan Nghệ Hiệp Hội đóng dấu định luận Lan Nghệ người thừa kế. Không hiểu biết này hành người khả năng không rõ ràng lắm. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, Hoa Lan phát hiện cùng bảo dưỡng sớm hơn với Văn tự ra đời. Ở phía sau tới lịch sử phát triển chung, hoa lan càng là trở thành văn nhân tượng trưng, tinh thần tượng trưng. Chẳng sợ đến bây giờ, vẫn như cũ chịu người truy phủng. Hoa lan lịch sử có thể nói là xỏ xuyên qua nhân loại lịch sử. Cận đại bởi vì hoa lan lọt vào bốn phía phá hư, dẫn tới thiếu chút nữa diệt sạch, quốc gia vì thế đem hoang dại hoa lan xếp vào bảo hộ pháp. Lan nghệ ở hiện nay tuy thuộc về tương đối ít được lưu ý tri thức, nhưng mà người nếu có cái kia số phận, thật là không hỏa không được. Thật giống như phát sóng trực tiếp vai chính trí nhất, là một cái an bá, mỗi lần phát sóng đều có mấy trăm vạn người tại tuyến xem. Phó Vân Nhược cũng ở suy xét phòng làm việc sự. Danh khí đi lên sau, sự tình cũng nhiều, nàng yêu cầu chuyên nghiệp đoàn đội giúp nàng xử lý công tác thượng sự. Chỉ ý thành cho nàng rất nhiều hữu dụng kiến nghị, Phó Vân Nhược cơ bản tiếp thu, nếu không phải chỉ ca không có đi ăn máng khác ý niệm, nàng tuyệt đối sẽ mời hắn tới phòng làm việc. May mắn phía trước ngôi cao an bài cho nàng phòng phát sóng trực tiếp trợ lý. Điểm điểm công tác năng lực thực không tồi, mấy năm nay giúp nàng quản lý phòng phát sóng trực tiếp gọn gàng ngăn nắp, tính nết cũng hợp nhau, nàng không cần lại đi tìm người tới quản lý. Phó Vân Nhược cùng điểm điểm gõ định rồi phòng làm việc chương trình, mới chặt đứt video trò chuyện. Một năm trước điểm điểm riêng ở nghỉ thời điểm tới cùng nàng gặp mặt. Gặp mặt lúc sau đối hai bên ấn tượng đều thực hảo, tam quan cũng hợp nhau, cho nên hiện giờ thành bạn tốt, thường xuyên video nói chuyện. Phó Vân Nhược đóng máy tính, rồi duỗi người, đứng lên hướng ra ngoài đi. Tiểu gia hỏa không biết chạy nào đi chơi, Phó Vân Nhược ở phụ cận chú ý nhìn nhìn, sau đó đi mai thẩm ra. Mai thẩm ra lúc này chính náo nhiệt, một đống phụ nhân ngồi ở kia nói chuyện hiếm, nhìn đến Phó Vân Nhược, vội vây tay làm nàng lại đây. Phó Vân Nhược cười nói, thím nhóm đang nói cái gì? Như vậy náo nhiệt, chúng ta đang ở nói kia đài truyền hình sự đâu? Đúng vậy, chúng ta chấn cũng ở bọn họ quay chụp trong phạm vi, nghe nói còn sẽ đến chúng ta thôn đâu? Ai? Cũng không biết những cái đó đại minh tinh có hay không nhà của chúng ta nhược nhược đẹp. Khẳng định không có, ta xem TV còn không có xem qua so nhược nhược càng mắt sáng nữ hoa tử. Lời này khiến cho một mảnh phụ hoạn. Phó vân nhược xua xua tay, ta nào so được với minh tinh? Nàng cảm thấy các nàng lửa kính quá dày, sau đó hỏi, chúng ta thôn cũng tới sao? Đúng vậy. Thị trấn đều truyền khai. Ta nghe nói đến lúc đó đài truyền hình sẽ quên tiền cấp địa phương. Chắc không được nhiều người như vậy đoạn. Chúng ta đây không phải cũng có thể phân đến tiền. Nào a đây là phải dùng tới làm việc thiện. Phó Vân Nhược nghe các nàng ngươi một lời ta một ngữ thảo luận, nghe được quên tiền hai chữ này, giật mình. Lúc trước nàng kiếm được có nhất định tiền tiết kiệm sau, cũng cùng Mai Thúc Mai Thẩm đề nghị quá quên chút vì trong thôn làm điểm sự, nhưng bị Mai Thúc Mai Thẩm phủ quyết. Tuy rằng trong thôn người phần lớn thuần phác nhưng nếu biết ngươi trong tay có rất nhiều rất nhiều tiền, khó tránh khỏi bệnh đau mắt, các nàng cô nhi quả phụ, càng là dễ dàng bị người theo dõi. Làm tốt sự có thể, nhưng không thể bởi vì làm tốt sự ngược lại sự chính mình đặt mình trong trong lúc nguy hiểm. Tiểu địa phương bốn dĩ liền khó tàng trụ bí mật, phó vân nhược này một quên tiền, không thể nghi ngờ là nói cho người khác, nàng người mang cự khoảng. Thả này thôn địa lý vị trí không tốt, chính là tu cái lộ, mấy trăm vạn cũng chỉ có thể tu thành một đoạn đường. Muốn đem sở hữu thôn nối liền thông hướng chân trên, đi thông bên ngoài lộ toàn bộ tu xong, chính là cái đại công trình. Phó Vân Nhược đỉnh đầu cũng không có hoàn toàn chống đỡ khởi cái này công trình tài chính. Phó Vân Nhược khi đó đánh mất ý niệm. Lúc này nghĩ đến, nàng đến lúc đó có lẽ có thể lấy tiết mục tổ danh nghĩa quyên tiền. Như vậy mai thúc mai thẩm băn khoan liền sẽ không có. Mai thẩm đối Phó Vân Nhược nói, Nhược Nhược, buổi tối 7 giờ chúng ta thôn còn muốn mở họp, liền ở cửa thôn mà bình. Đến lúc đó nhớ rõ tôi a. Phó Vân Nhược gật gật đầu, hảo. Buổi tối mở họp gì? Phó Vân Nhược khá tò mò. Các đại nhân tán gẫu thời điểm, bọn nhỏ ở trong thôn chơi đùa, đồng chí tiếng cười ở trong thôn truyền rất xa, bọn họ chơi đến chính náo nhiệt thời điểm, một cái nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu bằng hữu khóc lóc cái mũi đi tới. hắn phía sau còn đi theo vẻ mặt bất đắc dĩ lao nhân. Ôn ôn nhìn đến chính mình tiểu đệ khóc sức mướt, tức khắc dừng lại tiểu bước chân, sau đó đi qua đi, nghiêm túc nói, tráng tráng, như thế nào khóc. Sau đó dùng hoài nghi đôi mắt nhỏ xem tráng tráng nãi nãi, chẳng lẽ là nàng đem tráng tráng đánh. Tráng Tráng mãi mãi bất đắc dĩ nói, đã bị đoạt một viên đường, vẫn luôn khóc đến bây giờ, còn một hai phải tới tìm ngươi. Tráng Tráng ủy khuất nói, kia đường ta là riêng mang về tới cấp ôn ôn. Nói, hắn dương miệng lại muốn tiếp tục khóc. "Hảo, đừng khóc." Ôn ôn nhíu mày nói. Tráng Tráng tiếng khóc tức khắc thấp đi xuống. Tráng Tráng mãi mãi thấy thế, Hoa ái nói, kia Tráng Tráng liền giao cho ngươi a. Sau đó cứ yên tâm đi rồi. Tráng Tráng còn ở thút tha thút thít nước nở. Ôn ôn một hồi lâu mới đem sự tình trải qua hỏi rõ ràng. Nguyên lai like là tráng tráng hôm nay cùng mãi mãi đi chấn trên, mãi mãi cho hắn mua hai viên thực đường, hắn cảm thấy ăn rất ngon, riêng để lại một viên muốn mang về tới tưởng cấp ôn ôn ăn. Kết quả ở trên đường bị một cái cách vách thôn tiểu bá vương cấp đoạt, hắn lớn lên rất cao thực tráng, tráng tráng không dám cấp về, sau đó một đường khóc lóc trở về. Ôn ôn vừa nghe, nay còn phải, hắn khí phách nói, chờ, ta cho ngươi tìm về bãi. Tiểu đệ bị khi dễ. Hắn há có thể ngồi yên không nhìn đến? Trang Trang tức khắc không khóc, mắt lấp lánh nhìn ôn ôn. Lúc này cảm thấy ôn ôn hình tượng ở trong mắt hắn vô cùng cao lớn. Muốn đi đánh nhau sao? Thời khắc chú ý bên này động tĩnh đại lực, nghe được ôn ôn nói lúc sau xoa tay hờn hẻ. Bọn họ tiểu hải tử chơi đùa, giống nhau đều là một cái thôn hải tử chính mình chơi, cùng mặt khác thôn tiểu bằng hữu nước giếng không phạm nước sông. Có đôi khi vì bá chiếm loạn nhạc nơi còn sẽ đánh lên tới. đương nhiên, đại bộ phận cũng sẽ cùng nhau chơi. Rốt cuộc đã đi học bạn cùng lứa tuổi phần lớn đều là cùng cái ban đồng học. Cho nên bọn nhỏ cho dù là trực tiếp gián tiếp, đều là cho nhau nhận thức. Ôn ôn nói, sao có thể như vậy bạo lực? Bọn họ chính là hảo hài tử có thể nào đánh nhau đâu. Kia, chúng ta muốn như thế nào tìm về bãi? Chúng ta muốn tiên lễ hậu binh. Ôn ôn nghiêm túc biểu tình, trước hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Những người khác vẻ mặt ngông, bọn họ nghe không hiểu, chỉ cảm thấy ôn ôn hiểu thật nhiều a. Chúng ta trước hạ chiến thư. Ước hảo thời gian chẳng mặt, trước theo chân bọn họ giảng đạo lý, nếu bọn họ đổi kẹo trở về, lại cùng tráng tráng nói lời xin lỗi, việc này liền như vậy đi qua, nếu bọn họ không muốn, vậy đánh. Ôn ôn khí phách nói. Mặt khác tiểu bằng hữu không ngừng gật đầu, nghe hiểu, chính là chờ bọn họ đem kẹo còn sau khi trở về lại đi đánh nhau, ôn ôn thật là lợi hại. Trước kia bọn họ đánh nhau, đối thượng liền đánh, đâu thèm cái gì tiên lễ hậu binh. Ngắm lại trước kia, bọn họ bị thôn bên tiểu bằng hữu đoạt đồ vật Có thể cướp về tốt nhất, đoạt không trở lại chỉ biết đánh nhau, làm cho bọn họ về sau không dám lại đoạt, nào nghĩ đến trước làm cho bọn họ bồi úc. Đại lực sung phong nhận việc viết xuống chiến thư. Hắn là trong đám hải tử này niên cấp lớn nhất, đọc tiểu học lớp 6, là này đàn tiểu bằng hữu trung biết chữ nhiều nhất. Đại lực viết hiếu chiến thư, giao cho ôn ôn xem qua. Chiến thư tự viết đến méo mó xoa bót, có chút sẽ không tự còn dùng ghép vấn viết, bất quá miễn cưỡng xem như một phần đủ tư cách chiến thư. Bọn họ phái một cái tiên phong đem đi hạ chiến thư, sau đó ở ước định thời gian nội tới ước chiến địa điểm. Ôn ôn xem một vòng bên ta nhân số, các nữ hải tử đều chạy trở về không cho các nàng tham dự, chủ yếu chiến lực là 80 tuổi tiểu hải tử. Không bao lâu, đối phương mênh mông tới mười mấy tiểu hải tử. Trận vừa thấy hai bên sức chiến đấu không phân cao thấp. Duy nhất lớn nhất khác nhau, chính là từng người vây quanh lão đại. Hai quân ràng co, danh rối rõ ràng. Bên ta, trắng non đủ kịch đoàn một tiểu chỉ. Địch quân, thân cường thể tráng một mét sáu đại hài tử. Chính là ngươi khi dễ nhà ta tráng tráng. Ôn ôn nỗ lực xoa khởi tiểu béo eo, cái trên đầu thua khí thế nhưng không thua, chỉ cần ngươi cho ta ra tráng tráng nói lời xin lỗi, lại đem đường bồi trở về, chúng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đại Sơn nghe không hiểu mặt sau cùng bốn chữ ý tứ, bất quá đoạt đường sao, hắn hôm nay đích xác thuận tay đoạt một cái tiểu thí hài kẹo. Đại Sơn là cách vách thôn hải tử vương, 12 tuổi đại hài tử. Tự lời trước lao đại sơ chung lúc sau, hắn kế thửa lao đại vị trí. Hắn cúi đầu nhìn một chút uy thế không có tiểu đậu đinh, thấp thấp bé bé một đoàn, ngọc tuyết đáng yêu. Cặp kia tròn xoe mắt to trừng mắt hắn, ngai hung ngai hung. Hắn chỉ cảm thấy tim đập một cái thình thịch thình thịch, dùng thành ngữ biểu đạt, đó chính là một đòn ngay tim, hảo tinh xảo hoa hoa. Ngươi chính là cách vách thôn lao đại. Đây là cho hắn hạ chiến tiếp lao đại. Ôn ôn kiêu ngạo một đỉnh bụng nhỏ, đúng vậy, chính là ta. Đại Sơn nhìn xem cách đó không xa xinh đẹp tiểu đoàn tử, túi đầu nhìn xem bên chân đồng dạng thân cao, cái mũi hạ còn treo tiểu nước nuôi béo móng đuớt dơ hề hề lùn đôn đệ đệ. Một lát sau túi đầu một phen dẫn theo béo đôn quần áo nhắc tới tới, đi đến Ôn Ôn trước mặt, đem béo đôn phóng tới Ôn Ôn trước mặt. Ôn Ôn. Chẳng lẽ là cảm thấy tự ý lớn hiếp nhỏ thật mất mặt, liền đem đồng dạng thân cao tiểu thí hài để qua tới cùng hắn quyết đấu sao? Ngay sau đó, Đại Sơn đem Ôn Ôn nhắc tới tới, chằng ngang ôm ở trong tay xoay người liền đi. Chúng ta trao đổi đi, cái này tiểu quỷ cho các ngươi, các ngươi lão đại ta muốn. Chính diện chiều hạ mặt trái chiều thượng bị kẹp vòng eo ôn ôn. Chúng tiểu hài tử. Vẻ mặt ngốc bước, nhị mặt ngốc bước, tam mặt ngốc bước. Bên này tiểu hài tử nhìn đến nhà mình ôn ôn bảo bối bị thôn bên địch nhân cấp bắt cóc chạy, tức khắc tức giận đến hoa hoa đuổi theo đi. A a a a đem ôn ôn còn trở về. Đem ôn ôn ung. Đại Sơn ở phía trước ôm ôn ôn chạy trốn bay nhanh, nghĩ thầm, đây mới là ta muốn đệ đệ a. Đến chạy nhanh mang trong nhà tàng hảo. Bên này tiểu hài tử nhóm nhìn bọn họ lão đại đoạt đi rồi đối phương tiểu lão đại liền chạy, chính mình cũng không hiểu ra sao đi theo chạy. Bên này bị đoạt ôn ôn bảo bối chúng tiểu hài tử hoa hoa kêu đổi theo đi muốn đem bọn họ ôn ôn cấp về. Bị lưu tại tại chỗ trao đổi phẩm, đại sơn đệ đệ tiểu sơn, ngây ngốc nhìn một đám người gào thét mà đi, lưu hắn một người tại chỗ vẻ mặt mờ mịt. Một lát sau, kinh thiên kêu khóc tiếng vang lên, hoa à. 27, chương 27 Chương 27. Thật là ngượng ngùng, ngượng ngùng. Đứa nhỏ này quá không nhẹ không nặng. Nông ra trong đại viện, một cái dáng người cường tráng phụ nhân mang theo một cái cao cao tráng tráng hài tử tiến đến, đối với đối diện phong tư hiểu điệu tuổi trẻ nữ nhân liên tục xin lỗi. Nói thời điểm, phụ nhân một phen chụp hạ đại sơn cái ốc, còn không mau cho người nhược nhược gà gì xin lỗi. Phó vân nhược nghe được kia vô vô thành, nghe được tâm nắm, liên tục nói, không quan hệ, không quan hệ, hài tử chơi đùa mà thôi, hiểu lầm một hồi thực xin lỗi, nhược nhược tỷ tỷ, đại sơn sờ sờ cái, ó, sau đó nét môi cười, tỷ tỷ, ta đem ta đệ đệ tặng cho ngươi, ngươi đem ôn ôn cho ta ra sản đệ đệ được không? phó vân nhược, ách, hạt liệt cái gì mê sảng, béo phụ nhân lại một cái tắt chụp được đi, còn có tiểu a di, tỷ tỷ như vậy xinh đẹp chính là tỷ tỷ, Ngươi tên tiểu tử thối này, một cái bàn tay chụp trên vai đôn đôn rung động, xem đến phó vân nhược thiếu chút nữa không nhịn xuống ra tiếng ngăn lại. Đại Sơn tập mãi thành thói quen, hắn bĩu môi, nhìn nhìn Ôn Nhu xinh đẹp tỉ tỉ, đĩnh ngạc nói: kia lão mẹ ngươi đem ta đưa cho nhược nhược tỉ tỉ đương nhi tử đi." Dù sao hắn liền phải xinh đẹp đệ đệ. Trong nhà cái kia cả ngày rơ hề hề, còn lao ái khóc nháo, nào có Ôn Ôn đáng yêu. "Ta xem ngươi chính là thiếu chịu." Phụ nhân xác định Phó Vân Nhược không so đo Đại Sơn vô trạng, nắm Đại Nhi tử lỗ hai một bên mắng một bên rời đi. Phó Vân Nhược tiến đi đôi mẹ con này, trở lại nhà ở, liền nhìn đến ngồi xổm góc Ôn Ôn Ôn ôn nho nhỏ một đoàn, ngồi sổm góc tròn vo. Nhìn xuống, không thể cười. Phó Vân Nhược hờ khép một chút khỏe miệng, sau đó đi qua đi. Hảo, ôn ôn đừng không cao hứng, Đại Sơn ca ca cấp ôn ôn xin lỗi, ôn ôn sẽ tha thứ Đại Sơn ca ca đúng hay không. Phó Vân Nhược đi đến phì nắm bên người ngồi sổm xuống, sau đó ôm hắn, chúng ta ôn ôn nhất đồng đồng. Ôn ôn lâm vào hệ hại cảm xúc, hắn thuận thế trôn ở Phó Vân Nhược trong lòng ngực, tiểu thân mình còn biệt nữ và mẹo, một bộ không mặt múi gặp người bộ dáng quá mất mặt. hắn đường đường một cái lao đại, cư nhiên bị đối thủ cấp đoạt đi rồi. như vậy về sau hắn như thế nào ở tiểu đệ trước mặt ngẩng đầu lên. phó vân nhược xem ôn ôn biệt biệt liễu liễu bộ dáng, nghĩ đến sự tình mọi nguồn, một cái không nhịn xuống xì một tiếng cười. ôn ôn tức khắc ngẩng đầu xem nàng, ánh mắt tràn ngập khiếp trách. phúc, xin lỗi, bá bảo, mụ mụ không phải cố ý. ôn ôn bi vẫn lên án, ngươi như thế nào có thể thương tổn ta ấu tiểu tâm linh? vốn dĩ hắn liền đủ bị thương. Mụ mụ còn cười nhạo hắn. Phó Vân Nhược vội vàng banh trụ biểu tình, thành khẩn nhận sai, là mụ mụ không đúng, mụ mụ không nên cười, bảo bảo tha thứ mụ mụ đi. Hừ! Ôn ôn đại đại hừ thanh, bị hống một hồi lâu, mới miễn cương tỏ vẻ tha thứ. Phó Vân Nhược nhìn ôn ôn ngạo kiểu tiểu biểu tình, thiếu chút nữa không nhịn xuống lại cười. Phó Vân Nhược ngay từ đầu cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy hí kịch hóa phát triển, nàng đang ở cùng mai thẩm cùng với hàng xóm nhóm nói chuyện thiếm. Mấy cái hài tử khóc sướt mướt chạy tới, đứa quáng nói Ôn Ôn bị đoạt đi rồi. Nàng lúc ấy tưởng bị bọn buôn người đoạt đi rồi, tức khắc một trận trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa ngất qua đi. Ôn Ôn dần dần lớn lên, không thể khuyết thiếu cùng tuổi bạn chơi cùng, mà vườn hoa tương đối tương đối thiên, Phó Vân Nhược cùng vườn hoa cách vách trong thôn người không quá quen thuộc, nàng đãi ở bên kia thời điểm, cơ bản không ra khỏi cửa, vẫn luôn đãi ở vườn hoa. Mà vườn hoa dễ dàng không thể làm người ngoài tiến vào, đặc biệt là đúng là nghịch lịch tuổi hài tử. Không cần xem thường bọn nhỏ lực phá hoại, tuổi nhỏ bọn họ lòng hiếu kỳ trọng, nơi đi đến phòng trường không có một ngọn cỏ. Cho nên Phó Vân Nhược mua đến cuối tuần, liền sẽ mang ôn ôn hồi trong thôn ở một đêm hoặc hai vãn. Phó Vân Nhược đối với ôn ôn cùng một đám hài tử ở trong thôn nơi nơi chạy là phi thường yên tâm.